Rất mạnh mẽ, cũng hết sức đáng sợ Mạnh mẽ cũng không là trọng điểm Trọng điểm là, hết thể thời đại hoang cổ khí tức Đều sẽ khiến cậu Minh Dẫn tới những cái kia ngủ say vạn vạn năm Thậm chí đã tử vong tồn tại một ít cậu Minh Thời đại kia Cậu Minh đáng sợ, là ngươi không thể nào hiểu được Đố mạng ngữ khí trâm trọng Cậu Minh Trần Phong những mày Thời đại hoang cổ lực lượng, trọng yếu nhất chính là cậu Minh sao Cái kia lại là cái gì Đối này chút, Trần Phong có quá nhiều nghi hoặc Không cách nào hình dung. Đô mã lớp đầu, cộng minh lực lượng, nếu là tương lai gặp được, ngươi liền biết là cái gì, đương nhiên, ta hy vọng, vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy. Thời đại hoang cổ lực lượng bản thân mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng có mạnh có yếu. Thì như, giác tỉnh giả. Thời đại hoang cổ cũng có giác tỉnh giả tồn tại, lực lượng của bọn hắn bài trừ cộng minh bên ngoài, cùng chúng ta cơ bản giống nhau, không có cái gì cho đặc thủ. Ồ, Trần Phong ngạc nhiên. Thời đại hoang cổ giác tỉnh giả Thế mà cùng hiện tại không sai biệt lắm. Vậy xem ra thời đại hoang cổ cũng không tính quá mạnh. Há, đúng, giác tỉnh giả là có ý gì? Trần Phong đông nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thức tỉnh. Đỗ mã trầm tư một thoáng, ta nhớ đến lúc ấy nói là người bình thường thức tỉnh cộng minh lực lượng, xưng là giác tỉnh giả, đến mức sức chiến đấu mạnh lên vẹn vẹn chỉ là bổ sung. Trần Phong. Sức chiến đấu tăng cường chỉ là bổ sung ba. Cho nên, hắn đi đến một bước này, tăng lên tới loại cảnh giới này cũng chỉ là người ta thức tỉnh cộng minh một cái tác dụng phụ Bọn hắn này cái gọi là giác tỉnh giả. Nguyên lai like toàn tờ mở là hàng lợm. Ai các loại, Trần Phong trợt nhớ tới, lần đầu tiên nghe được giác tỉnh giả cái từ ngữ này thế nhưng là tại song giác thế giới, bọn hắn làm sao lại cũng dùng giác tỉnh giả. Trần Phong mơ hồ đoán được cái gì? Song giác thế giới, cái kia cái gọi là thế giới khác, cái kia cái gọi là nghị cách cứu viện gặp rủi ro không gian người sân thi đấu có lẽ vẹn vẹn chỉ là một đám không gian dân chạy nạn chính mình tạo dựng lên. Nếu như là như thế, có lẽ liền nói thông được. Trần Phong trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ chuyển qua, dối loạn cái gì cũng có, nhường đố mã kiểu nói này, hắn ngược lại đối cái gọi là cậu Minh càng thêm tò mò. Nhưng mà, coi như như thế, đố mã cũng không có mở miệng. Cậu Minh, đố mã lắp đầu, không thể nói, cũng không thể dùng, bởi vì nó quá mức lên rượu, nếu như giải thích qua nhiều. Có lẽ thật sẽ khiến một ít tồn tại cậu mình 3. Trần Phong con mắt trở to, ngoa tạo, vẹn vẹn giải thích một chút đều sẽ khiến cậu mình Bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Đỗ mã cười khổ, chính vì vậy, những cái kia tồn tại mới là thời đại hoang cổ mặt trời mặt trăng và ngôi sao a Nếu có thể, ta hy vọng vĩnh viễn không sẽ thấy cậu mình lực lượng. Phải không? Trần Phong lông mày nhớ lên. Cậu Minh. Thế mà nói liên tục đều không thể nói. Trần Phong lần đầu cảm giác được cái này lực lượng đáng sợ, loại cảm giác này, tựa như là hệ thống thiết trí một ít từ mấu chốt, ngươi nói chuyện liền sẽ che giấu một dạng. Tỷ như Thủy Hòa giao dung, Đô Mã chờ một chút, ngươi không nhìn thấy hoàn chỉnh từ ngữ, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái. Cậu Minh, hiển nhiên chính là như vậy tồn tại. Vậy ngươi cũng sẽ loại lực lượng kia. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì? Phải biết, Đô Mã tựa hồ cũng là khi đó rắc tỉnh giả. Sẽ. Đô Mã gật gật đầu. Chúng ta chủng tộc truyền thừa là huyết mạch tương truyền, tất cả mọi thứ đều trưởng thành theo tuổi tác mà xuất hiện, tất cả lực lượng ta đều nhớ, thế nhưng cho đến bây giờ, ta chưa bao giờ sử dụng tới một lần. Bởi vì không dám, dù cho biến thành bây giờ bộ dáng này, ta cũng không dám sử dụng. Đỗ mã nhìn xem xem trên người vẫn như cũ lưu lại đạm màu hồng nhạt dấu vết. Mặc dù ta cũng không biết là có hay không hội chân chính phát sinh cái gì. Thế nhưng cộng minh lực lượng, nếu có thể, ta vĩnh viễn không sẽ vận dụng. Đô ma chém đinh chặt sát, nhường Trần Phong càng thêm kinh ngạc tán thán cậu minh mạnh mẽ, dù cho bị đồ đệ khống chế, dù cho sắp chết, cũng không dám sử dụng cậu minh sao. Vật kia! Đến cùng là cái gì? Ta cũng có loại lực lượng kia. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì? Hai mắt tỏa sáng. 14. chương 631, Lục Quang cứu vớt thế giới. Ta cũng có loại lực lượng kia. Trần Phong mừng rỡ. Có, thế nhưng không ai chỉ dẫn, vĩnh viễn không cách nào cậu minh. Đố mạ không chút do dự nói ra. Thì ra là thế. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Đố mạ không còn dám để, hắn cũng không hỏi nữa. Lại làm không công. Trần Phong cười khổ một tiếng. Hắn Nguyên Lai tưởng rằng có thể tại đố mã nơi này học được rất nhiều việc, bất quá hiểu qua về sau, cũng chỉ có thể bất đắc gì phát hiện. Nguyên Lai tại không sử dụng cộng minh lực lượng dưới tình huống. Tất cả mọi người là bán điếu tử trình độ. Dù sao loại thực lực này gia tăng, chỉ là cộng minh thức tỉnh bổ sung lực lượng. Ấ Đố mã cũng là như thế. Cho nên cũng không cần hy vọng có thể học được cái gì quá mạnh vật lớn. Như vậy, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Trần Phong nhìn về phía đố mã, ngài nếu có được loại thực lực này, cũng không thuộc về cổ tộc, cũng xem thấu chủng tộc Hưng Suy, lại đi qua vô số tuyến nguyệt, vì sao lại tham dự thanh chiến. Xoạc! Đố mã đột nhiên ngầm đầu. Thanh chiến. Cùng thời đại hoang cổ xa xưa hồi ước so sánh, thanh chiến thật quá gần quá gần, gần đến lúc trước phát sinh sự tình. Hắn hiện nay còn rõ muồn một trước mắt. Gần đến hắn biết rõ trước mắt Trần Phong cùng Tần Hải đều tham dự qua thanh chiến. Gần đến hắn rõ ràng Trần Phong cùng Tần Hải mỗi một cái thân phận. Ngươi quên chức trách của ta là cái gì chưa? Đô Mã lấp đầu, cổ tộc, yêu tộc, dã nhân, nhân loại, ai thắng ai thua ta căn bản không quan tâm, bằng không, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm cho nhân loại cùng cổ tộc dung hợp. Trần Phong nghe vậy liền xấu hổ. Cũng thế, nếu như Đô Mã thật nhúng tay cổ tộc sự tình, Cái kia chút nhằm vào cổ tộc tiểu kế sách một chút tác dụng không có, nhân loại cũng có thể bị tiêu diệt. Chủng tộc hương suy, thiên đạo tự nhiên, không liên quan gì đến ta. Năm đó ta chỉ sở di nhúng tay dã nhân một mạch sự tình, cũng là bởi vì dã nhân một mạch thủ lĩnh. Đố mại mà như mày, hắn sử dụng thái cổ lực lượng. Hắn không biết từ nơi nào lấy được thái cổ di vật mảnh vỡ, kém chút dẫn tới cậu mình cho nên ta mới sẽ ra tay. Thái cổ. Cậu Minh. Trần Phong liền hiểu rõ. Lại là bởi vì cái này đồ vật. Như thế, dã nhân một mạch diệt không an. Cái kia yêu tộc. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Ta cũng thật bất ngờ. Đô mã một mặt đau đầu, dã nhân một mạch bởi vì ngoại ý muốn ta mới ra tay. Theo lý mà nói, hẳn là yêu tộc cùng cổ tộc phát triển thời khác. Chưa từng nghĩ, ta lúc ấy hình ảnh chiến đấu chuyển đi, khả năng ra tay quá dứt khoát, nắm yêu tộc sợ mất mật, thế mà trực tiếp ngủ say. Trần Phong cũng là im lặng, nguyên lai like yêu tộc ngủ say chỉ là ngoài ý muốn. Nay nay chuyện này, này thật không có nói lý. Nếu như yêu tộc những tên kia biết rõ chân tướng, sợ rằng sẽ khí theo mộ phần đống xuất hiện a Viên đá kia, nhất định phải ra tăng chú ý. Đô mã ngữ khí ngưng trọng, cộng minh lực lượng một khi bị khởi động, đem cũng không còn cách nào ngăn cản. Thời đại hoang cổ, có thể sẽ lần nữa buông xuống, cho nên. Vô luận bất luận cái gì thái cổ khí tức xuất hiện, nhất định phải tiêu diệt. Còn có cái kia màu hồng lực lượng. Đô mã suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc. Ta cho ngươi chuyển thụ một chút như thế nào tìm kiếm cùng bắt thái cổ lực lượng thủ pháp, còn lại, liền giao cho ngươi. Kỹ năng mới, ghét. Trần Phong đi ra hoàng cung, thật sâu thở dài. Vốn là muốn tăng thực lực lên, không nghĩ tới cuối cùng học được là quét hình cùng tìm kiếm thái cổ lực lượng một chút kỹ xảo. Thực lực bản thân cũng là không có thay đổi gì. số đổ. số đổ. số đổ. Trần Phong trên không điểm ba lần, hắn có thể cảm giác được hư không nổ tung. Đây là vượt xa quá người bình thường lý giải lực lượng. Cường đại đến không cách nào đoán trưởng, thế nhưng liền xem như loại lực lượng này, cũng vẻn vẹn chỉ là cộng minh tác dụng phụ sao. Cộng minh! Lại nên cường đại cỡ nào? Trần Phong trong lòng cũng là có chút lạnh. Cứ việc loại lực lượng kia rất mạnh mẽ, rất có sức hấp dẫn, thế nhưng nếu có thể, Trần Phong cũng không muốn nhìn thấy loại lực lượng kia xuất hiện, bởi vì ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trước giải quyết cái kia màu hồng lực lượng đi. Trần Phong lắp đầu. Soạn! Tại linh phụ trợ dưới. Hắn rất mau đem tìm kiếm thái cổ khí tức kỹ xảo dung hội quan thông. Ông nhan nhã sóng ánh sáng quét qua. Một cái nào đó địa phương xa xôi, đột nhiên chuyển đến nhàn nhạt khí tức, Thình như đúng là Trần Phong bọn hắn trước đó gặp phải cổ lực lượng kia, cái kia quen thuộc màu hồng bản nguyên. Tìm tới ngươi. Trần Phong mừng rỡ. Nay tìm kiếm thái cổ khí tức tiểu kỹ xảo, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Chỉ là, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia màu hồng bản nguyên vị trí, lại là nhân loại thành thị lại một cái nào đó phồn hoa đại đô thị. Không tốt. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng không ổn. Thứ này đáng sợ hắn được chứng kiến, nếu như màu hồng bản nguyên không khác biệt công kích, một tòa mấy trăm vạn thành thị nhân khẩu, rất có thể toàn bộ sệ ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Phong cấp tốc đuổi đến trở về. Rất nhanh, Trần Phong đã đến trong thành thị. Không cần truy tìm khí tức, hắn đã có thể cảm giác được cái kia màu hồng bản nguyên tồn tại, hắn thuận khí tức đi đến, rất mau tìm đến cái kia màu hồng lực lượng. Chỉ là Trần Phong thấy màu hồng lực lượng thời điểm liền cứng đờ. Điểm này Trần Phong đã sớm đoán được, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, màu hồng lực lượng phụ thân người, vậy mà lại là nàng. Diệp Huyền Đồng. Giờ phút này. Diệp Huyền Đồng đang quần áo không chỉnh tề tại trong một đám người chơi đùa, mặc cho từng đôi tay ở trên người sờ qua, đủ loại thanh âm kỳ quái ở cái này trong hẻm nhỏ văng lên. Cái tên này. Trần Phong trong lòng thở dài. Diệp Huyền Đồng cùng Hàn Vũ Lạc đã trải qua quá nhiều trà tấn, khắc phục bản tính Rốt cục tiến tới cùng nhau, không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện. Nguyên lai tưởng rằng hai người bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, hàn vũ lạc cả đời nhiều nhất mang một ít màu xanh nhạt, hiện tại xem ra, lạnh vũ trên đầu Thảo Nguyên đã có thể phi ngựa. Soạn! Trần Phong thân ảnh lóe lên, đang chuẩn bị ra tay, trận thấy diệp huyền đồng thần sắc trong mắt mê Ly, liền giật mình, bộ dáng này, chẳng lẽ nói. Trần Phong ngừng tay. Hán quan sát tỉ mỉ một lát, rốt cục xác định một cái kinh người sự tình. Cái kêu mạnh mẽ mà vừa thần bí thái cổ khí tức, cái kia mang theo chủ động ý thức thái cổ khí tức, vậy mà tại hưởng thụ. Không sai, nàng vậy mà tại hưởng thụ một đám người vớt ve. Chuyện này. Trần Phong thật kinh ngạc. Ngươi thế nhưng là thái cổ lực lượng. Những người này ở đây trong mắt ngươi cũng đều là sâu kiến, đều là công cụ mới đúng. Ngươi thế mà. Chẳng lẽ nói. Trần Phong đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, này loại lực lượng đáng sợ, thế mà bị Diệp Hiển đồng bản tính ảnh hưởng tới. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Diệp Viễn Đồng thực chất bên trong đến cùng nhiều. Có khả năng. Linh Không Chuốt do dự gật gật đầu, kỳ thật vị sư tỷ kia lúc ấy bị phụ thân về sau, cũng là hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, cho nên mới sẽ đối với các ngươi hận thấu xương. Chỉ bất quá, sư tỷ ý chí tự hồ, sau cùng bị cố lực lượng kia hoàn toàn khống chế, thế nhưng này Diệp Viễn Đồng. Nếu quả như thật là cái kia màu hồng bản nguyên, dựa theo nó cùng vị sư tỷ kia dung hợp lực lượng quy mô đến xem. Một khi nó cùng Diệp Viễn đồng dung hợp, Diệp Viễn đồng thi triển lực lượng, đủ để bao trùm chỉnh tòa Thành thị. Linh rất nghiêm túc thôi diễn đến. Vị sư tỷ kia lực lượng nhiều nhất là mị hoặc, khống chế lòng người. Mà Diệp Viễn đồng lực lượng, có khả năng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào phát tình kỳ. Nàng khuyết điểm duy nhất là thực lực quá yếu, thế nhưng là này chút đang cùng cái kia màu hồng lực lượng dung hợp về sau, liền sẽ không lại là khuyết điểm, đây mới là địa phương đáng sợ. Một khi Diệp Viễn đồng toàn lực ra tay, tòa thành thị này Mấy triệu người, ai cũng chạy không được. Linh lặng lặng nói xong. Trần Phong. Suy nghĩ một chút, một tòa thành thị, mấy triệu người đồng thời phát tỉnh, chàng diện kia. 1024 bên trên đoán chừng có thể xuất hiện ngàn vạn mới tài liệu A. Ngắm lại liền nhất cả chứng. Đoán chừng cái kia màu hồng lực lượng lựa chọn Diệp Hiển Đồng nguyên nhân, cũng là như thế. Chỉ là không nghĩ tới, đang cùng Diệp Hiển Đồng dung hợp về sau, nó lại bị Diệp Hiển Đồng bản tính ảnh hưởng, không khỏi chi chủi bắt đầu hưởng thụ tất cả những thứ này. Đáng sợ. Trần Phong thở dài, liền lại hủy khuất chúng ta hàn vũ lạc đồng chí. Không sao. Linh nghiêm túc phân tích một chút, ngược lại đã lục xuyên tim, lại lục còn có thể thế nào. Lại lục liền thành lâm khắc. Trần Phong thổn thức không thôi. Trong hẻm nhỏ, kỳ quái tiếng thở dốc không ngừng chuyển đến. Linh lại còn ở thời điểm này phân tích một chút, dựa vào nét mặt của nàng, ngữ khí, còn có thân thể phản ứng tới nói, nàng sẽ rất nhanh trầm mê tại loại hoạt động này bên trong. Mang ai một khi ra tay. Nàng lại ở thống khổ phía dưới, cấp tốc thoát khỏi cái trạng thái này, đến lúc đó, nàng có 96% tỷ lệ, phóng thích quy mô lớn năng lượng, chỉnh tòa thành thị luân hãm tỷ lệ phi thường lớn, cho nên, ta kiến nghị ngài tạm thời đừng xuất thủ, tính quan tình thế phát triển. Đây là linh kiến nghị. 14. Chương 632, Tâm địa chấn. Nó bao lâu có thể thoát khỏi? Trần Phong hỏi. Căn cứ tần hải sư tỉ tình huống ban đầu tới thôi diễn, này màu hồng lực lượng hội ăn mòn lòng người. Theo lúc đầu hơi chịu ảnh hưởng, đến cuối cùng hoàn toàn trường khống. Hắn không biết Diệp huyện đồng có thể chống bao lâu. Ừm. Linh dừng một chút, trên mặt lộ ra nghi hoặc, lại túi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, không biết. Không biết. Trần Phong ngạc nhiên nhìn xem Linh. Theo thôi diễn góc độ đến phân tích, đối Linh tới nói không phải hết sức chuyện dễ dàng sao. Ừm. Linh gai gai đầu, người bình thường tự nhiên có khả năng thôi diễn, thế nhưng Diệp huyện đồng có chút đặc thủ, cho tới bây giờ quan sát, ta phát hiện. Cái kia màu hồng bản nguyên cùng Diệp Huyển Đồng dung hợp, thế mà càng ngày càng sâu. Không, càng nói chính xác là, màu hồng lực lượng tại Diệp Huyển Đồng bản tính bên trong thần phục Nó tự hồ, luôn hãm. Cái gì? Trần Phong có chút một bức Luân hãm. Đường đường thái cổ lực lượng, luôn hãm vào Diệp Huyển Đồng bên trong. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên nói, Diệp Huyển Đồng bản tính đến cùng có bao kinh người. Nói như vậy, trước kia Diệp Huyển Đồng làm loạn Cái gọi là một người diệt đi một cái gia tộc Đã là khắc chế rồi Ngoa tạo Trần Phong đã kinh hãi nói không ra lời Thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ Ấn Căn cứ nhân loại tình huống đến phân tích Loại trạng thái này thái cổ lực lượng cũng không có uy hiếp Ngược lại đối dư thừa thừa nam tới nói Là đặc thù phúc lợi, cũng không cần lo lắng Linh nghiêm túc phân tích nói Cũng có thể hiểu thành Diệp huyển đồng bản tính, tạm thời đem thái cổ lực lượng Ở vào một loại đặc thù nửa phong ấn trạng thái hiểu rõ Trần Phong gật gật đầu. Nay màu hồng lực lượng, xem ra có khả năng tạm thời không cần phải để ý đến. Ít nhất, khi tìm thấy có thể khắc chế nó tăng trưởng lực lượng trước đó, tuyệt đối không thể bừng tình nó, tốt nhất để nó vĩnh viễn trầm luân tại diệp huyện đồng bản tính bên trong đi. Trầm rãi cảm giác bị nhân loại Mỹ hảo đi. Trần Phong nhìn xem trong hẻm nhỏ thân ảnh, lặng yên ẩn lui. Nơi đó, đến từ nhân loại nguyên thủy nhất thanh âm chưa bao giờ dừng lại. Liền là đáng tiếc hàn vũ lạc. Trần Phong có chút đau lòng Dù sao Hàn Vũ Lạc vì cùng Diệp Huyển Đồng tại cùng một chỗ, làm quá nhiều cố gắng, cái gì phân thân thuật à, cái gì nhất tâm đa dụng, học được rất rất nhiều. Nói cho Hàn Vũ Lạc. Được rồi. Trần Phong cũng không muốn nhường hiện tại Diệp Huyển Đồng đống nhiên thức tỉnh. Vì nhân loại. Vì khuất hắn. Trần Phong suy nghĩ một chút, yên lặng mở ra màn sáng bên trong, tìm tới một cái nào đó âm nhạc trang web, làm Hàn Vũ Lạc tặng cho 10 năm xa hoa lục chui trả tiền âm nhạc bao. Hy vọng cái này có thể làm cho hắn trò chuyện dùng ăn ủi Tịch Mịch thời điểm nghe một chút ca, có lẽ tâm tình có thể tốt đi một chút, tỉ như Đồng tiểu thư, nhỏ may mắn, thiếu niên bao thanh thiên các loại, cũng không biết thời đại này có hay không. Mâu hồng lực lượng sự tình tạm thời bị buông xuống, Trần Phong dự định đi xem một chút Đồ Mã nói cái kia huyền bí tầng đá, căn cứ Đồ Mã nói, khối kia huyền bí tầng đá, trên mặt hồ trôi nổi, kinh khủng mà lại mạnh mẽ, bất quá chỉ cần không tới gần nó, sẽ không có cái gì trở ngại. Chỉ là, có chút ngoài ý muốn chính là, làm Trần Phong chạy tới thời điểm Nơi đó trống giống. Tảng đá, không có. Không chỉ có tảng đá không có, liền tờ mờ hồ cũng bị mất. Mặt đất chỉ có một cái hô cực lớn động, tựa hồ ngay tiếp theo toàn bộ nước hồ ở bên trong. Tất cả mọi thứ toàn bộ bị chuyển khoảng trống. Huyền bí tảng đá càng là không biết nơi nào đi. Bị người ta mang đi. Trần Phong đống nhiên giật mình. Cái kia huyền bí tảng đá lực lượng khủng bố như thế, một khi bị người dung hợp. Lại là một trường thai nạn. Soạn. Trần Phong cố gắng dùng đố ma truyền thụ cho phương pháp tìm kiếm Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Cái kia huyền bí tảng đá tựa hồ vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này, căn bản là không có cách truy tung. Bị người ta mang đi sao? Trần Phong nhữ mày Hắn bây giờ thực lực mạnh mẽ, đã đứng tại nhân loại đỉnh phong. Thế nhưng là càng như vậy, hắn càng là cảm giác được sợ hãi. Huyền bí khó lường không ngừng xuất hiện thái cổ lực lượng. Cái kia chưa khai phá lĩnh vực trồ ẩn giấu không biết. Huyền bí tiểu trấn không ngừng chuyển đến kinh người khí tước. Có lẽ... Là một cái phổ phổ thông thông nhân loại, còn có thể rốt nát bên trong hạnh phúc a Xem ra có chút phiền phức. Trần Phong thở dài. Huyền bí tảng đá biến mất, không chỉ có không để cho Trần Phong thư giãn, ngược lại là lên tầng tầng lệnh lẹo, ai cũng không biết tương lai hội chuyện gì phát sinh. Nơi này. Trần Phong bước vào trong hố sâu. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có không có để lại cái gì dấu vết. Đồng nhiên toàn thân ru lên, trong cơ thể yên lặng không biết bao lâu may mắn cuồng sáng vậy mà tại thời khắc này quang hoa đại thịnh. Khí tức kinh khủng bùng nổ. Trần Phong đột nhiên giật mình. Sau đó hắn còn không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh chuyện gì thời điểm, may mắn quần sáng lại lặng yên không tiếng động trở nên yên lặng, tựa hồ vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là ảo giác. Nay tình huống như thế nào? Trần Phong có chút ngẫm. May mắn quần sáng vì cái gì bỗng nhiên nổi khủng, sau đó lại biến mất. Trần Phong nhìn về phía trong hầm dấu vết lưu lại như có điều suy nghĩ, có lẽ là nơi này lưu lại mỏng manh khí tức ảnh hưởng đến may mắn quần sáng sao? Nếu như vậy, nếu như hắn thật tìm tới cái kia cái gọi là huyền bí tảng đá, may mắn quần sáng rất có thể theo trong ngủ mê thức tỉnh, thậm chí phát sinh thuế biến. Thứ này, hắn nhất định phải tìm tới. Trần Phong âm thầm nói ra, dùng như nhân loại thời nay với cái thế giới này hiểu rõ, chỉ cần cái kia huyền bí tảng đá không có trốn đến chưa thăm dò khôn cùng vùng biển, hắn nhất định có thể tìm ra. Nhường phó hội trưởng giúp ta. Trần Phong kết nối thông tin dụng cụ đang muốn hạ lệnh. Đồng nhiên. Và anh. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng, mặt đất rung động. Tại xa tới cơ hồ không cách nào thấy địa phương, Trần Phong cảm nhận được chấn động to lớn, dùng hắn thực lực hôm nay, vậy mà cảm giác không đến xảy ra chuyện địa điểm. Đến cùng bao xa? Trần Phong bỗng nhiên kinh sợ. Xảy ra chuyện, đây là khẳng định. Dùng Trần Phong thực lực còn không cảm ứng được địa điểm, điều này nói rõ, xảy ra chuyện địa điểm cách nơi này xa tới không cách nào tưởng tượng, thế nhưng đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, coi như xa tới loại tình trạng này, Trần Phong ý nguyên cảm thấy trấn cảm. Xoạn. Trần Phong cấp tốc mở ra màn sáng. Ngày xưa một mảnh an lành internet xa khu, giờ phút này dị thường sôi đậu. Xảy ra chuyện gì? Không biết, làm ta sợ muốn chết, kém chút xảy ra thai nạn xe cộ. Á á á á á nhà máy bên kia cũng tổn thất nặng nghề, bất quá còn tốt không có nhân viên thương vong, mánh liệt như vậy trấn cảm, đến cùng chỗ nào xảy ra chuyện rồi. Trời mới biết, lao tử đoàn chiến mắt thấy liền thắng, một cái lớn trực tiếp thả sai lệnh. Người thỏa mãn đi, ta chính cùng người vợ thân mật đầu, một cái trấn cảm tiến vào lột chỗ. Huynh đệ bảo trọng. Mất, đến cùng bên nào xảy ra chuyện rồi? Không biết, đông bộ biểu thị chỉ là trấn cảm mánh liệt. Tây bộ cũng thế. Phía nam giống như cũng rất mạnh. Phía bắc biểu thị còn có thể. Vô số người dồn dập đi lên bảo đảm bình an. Thế nhưng khiến người kinh dị chính là, cơ hồ mỗi tòa thành thị người, đều biểu thị trấn cảm mánh liệt. Thế nhưng không có một cái nào địa phương xuất hiện trọng đại thai hại. Làm sao lại? Trần Phong nhữ mẩy. Hắn nhường Linh thống kê một thoáng Internet xã khu Bình An tin tức, cơ hồ bao gồm mỗi một tòa thành thị, thậm chí cổ tộc đều có. Cho nên nói, xảy ra chuyện địa phương. Trần Phong nhìn về phía cái kia khôn cùng vùng biển, chưa thăm rõ 48%. Chẳng lẽ là nơi này? Trần Phong suy đoán. Mà đúng lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên chấn động, hắn liếm nhìn, là phó hội trưởng gửi tới tin tức. Trần Phong, chỉ sợ người muốn tới một chuyến. Chúng ta kiểm chắc đến gợn sóng nơi phát ra, thế nhưng vị trí? Tại chỗ sâu trong lòng đất. 14. Chương 633, Địa tâm cử biến. Địa tâm. Màu tím đen khí tức bước lên, như một tấm cự thủ. Một cỗ thần bí mà lại khí tức mạnh mẽ tại địa tâm chỗ tiêu tán, cùng nhân loại khoa học bên trong chỗ nhận biết địa hạch hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ địa tâm, tựa hồ một loại nào đó sinh vật đang rung động. Đồng nhiên, những cái kêu màu tím đen khí tức ngưng kết, hình thành một cái quỷ dị cửa chính dẫn dắt đến một cố quen thuộc mà xa lạ khí tức chẳng vào. Vâng! Và vâng! Và từng cái huyền bí mà lại tồn tại cường đại xuất hiện. Bọn hắn giống như điên. Bọn hắn lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn run rảy cảm thụ được cái thế giới này khí tức. Chúng ta trở về. Vâng! Đáng sợ khí tức chấn động. Ghen công hội. Trần Phong nhìn xem kiểm chắc bảng lên bỗng nhiên xuất hiện gọn sóng tin tức. Mấy giờ trước, chúng ta giam sát đến chỗ sâu trong lòng đất hàng loạt chuyển động dấu hiệu. Căn cứ điều tra, đây cũng không phải là hiện tượng tự nhiên đưa tới thai họa Nhân viên kỹ thuật vẻ mặt nghiêm túc, tại thỉnh cầu gen công hội hiệp trợ về sau, chúng ta xác nhận, những hoạt động này dấu hiệu cùng tâm địa chấn nhất trí. Cho nên nói, liền là những vật này đã dẫn phát chấn động. Trần Phong nhìn xem bảng lên những chuyện lặt vật kia động dấu vết, bởi vì sử dụng đặc thù phương thức kiểm chắc nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Thế nhưng này đường nét. Nhân loại. Trần Phong trong mắt lué lên một vệ hào quang kinh người khiến người ta run sợ. Trước mắt còn không biết. Nhân viên kỹ thuật thấp giọng nói, đường nét quá mức mơ hồ, không cách nào bắt rõ ràng hơn hình ảnh, chỉ có thể đại khái phán đoán là những hoạt động này dấu hiệu thuộc vì loại nào đó sinh vật. Sinh vật? Trần Phong tròng mắt hơi híp. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia mơ hồ đường nét xem chỉ chốc lát, ta đối khoa học không hiểu rõ lắm, bất quá điệu tâm loại địa phương này, tựa hồ người bình thường căn bản vào không được a. Đúng thế. Nhân viên kỹ thuật gật gật đầu, chỗ kia hoàn cảnh rất liệt. Căn bản là không có cách sinh tồn. Ghen thời đại mở ra, nhân loại thực lực tăng nhiều, chúng ta cũng lo lắng có người sẽ phá hư địa tâm, phá hủy chỉnh cái hành tinh, cho nên cũng từng phái người đi thăm rõ, sau đó phát hiện, chỗ sâu trong lòng đất. Nơi đó có thể là chỉnh cái hành tinh kiên cố nhất địa phương. Căn bản không có khả năng phá hủy. Ồ, Trần Phong những mày, chỉnh cái hành tinh kiên cố nhất địa phương sao? Đúng thế. Nhân viên kỹ thuật gật đầu, cái này đặc thù thời đại chiêu ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ có sinh vật, địa tâm đồng dạng phát sinh thủy biến, nói như thế nào đây? Cái chỗ kia hoàn cảnh đã không cách nào dùng khoa học để hình dung, vô luận bất luận kẻ nào, đặt vào chỗ sâu trong lòng đất chỉ có một con đường chết. Vì cái gì? Trần Phong kinh ngạc, một cái đối ghen năng lực không hiểu rõ nhân viên kỹ thuật, lại dám như thế chắc chắn. Bởi vì chỗ kia, nhân viên kỹ thuật hít sâu một hơi, tất cả năng lực, toàn bộ vô hiệu. Cái gì? Trần Phong con mắt đột nhiên trợn to. Tất cả năng lực Vô hiệu. Nhân viên kỹ thuật lặp lại một thoáng, vô luận là thông qua cái gì năng lực đặc thủ, dùng cái gì đặc thủ phương thức, đặt vào chỗ sâu trong lòng đất, làm đến bên trong thời điểm, tất cả năng lực cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Vô luận ngươi ủng có cái gì năng lực đặc thủ, ủng có thủ đoạn gì, ở nơi đó đều không dùng. Mất đi hiệu lực. Trần Phong những mảy. Năng lực là ghen chiến sĩ chỗ rửa duy nhất, một khi mất đi hiệu lực, cái kia thật liền là phế nhân, hướng chi, tại là trong truyền thuyết chỗ sâu trong lòng đất Hắn nhớ tới biển băng cái chỗ kia. Lúc trước cái chỗ kia hung hiểm nhất chính là để cho người ta năng lực mất đi hiệu lực trong nháy mắt tử vong. Rất tương tự, chỉ bất quá lần này bởi vì tại chỗ sâu trong lòng đất, không chỗ có thể trốn, cho nên càng thêm đáng sợ. Chờ chút, Trần Phong đột nhiên nhìn về phía trong tấm hình kiểm chắc đến những cái kia đường nét, bọn gia hỏa này. Đúng vậy, đây mới là chúng ta lo lắng địa phương. Nhân viên kỹ thuật cười khổ, chúng ta từng điều động vô số cường giả đi qua, đều là dây chết. Chỗ kêu căn bản là không có cách sinh tồn, thế nhưng là những sinh vật này. Thì ra là thế. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Năng lực có tồn tại hay không không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nay chút không biết tồn tại. Liên nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng gen công hội hợp lại đều không thể đặt chân địa phương. Hôm nay không hiểu thấu xuất hiện một đám quỷ dị sinh vật, ở bên trong như giấm trên đất bằng, thậm chí dẫn tới toàn bộ thế giới phạm vi chấn động, này còn vẹn, vẹn chỉ là nhẹ nhàng Nếu như bọn hắn thật ở bên trong làm loạn, thì như chế tạo càng phạm vi lớn chấn động, cấp 9-10 cấp hoặc là càng cao. Một khi toàn cầu phạm vi bên trong bùng nổ này loại thai hoạ, nhân loại cũng liền cách diệt sạch không xa. Địa hạch rất cứng, cơ hộ không cách nào hủy diệt, thế nhưng nhân loại không được. Chúng ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Nhân viên kỹ thuật lo lắng, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng, bọn gia hỏa này đến cùng là cái gì? Là địa hạch diễn sinh ra sinh vật? Hay hoặc là Hắn dừng một chút, lúc này mới lần nữa nói đến, là người. Người. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Cứ việc đối phương chỉ có một cái đơn giản đường nét, căn bản thấy không rõ lắm, thế nhưng cùng nhân loại tương tự độ quá cao, nếu quả như thật là nhân loại. Còn có tin tức khác sao? Trần Phong hỏi. Không có. Nhân viên kỹ thuật lấp đầu, đối phương từ khi xuất hiện về sau, một mực ngừng ở lại bên trong. Các người muốn làm gì? Trần Phong trầm giọng hỏi. Gen công hội cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu thiên tài vô số, tại rất nhiều lĩnh vực đều là đỉnh cấp, mặc dù thực lực, thế nhưng chắc hẳn có thể cung cấp một chút biện pháp. Chúng ta trước đó khởi động một cái phương án. Cổ tộc vị kia trên đầu có màu lam kim cương tiền bối, tựa hồ có khả năng đem người đưa đến chỗ sâu trong lòng đất, khoa chúng ta nghiên cơ cấu có thể làm ra một bộ thiết bị miễn dịch địa hạch chỗ sâu tổn thương, cũng cung cấp sinh tồn nhất định một chút công năng, như thế, chúng ta là có thể cùng những sinh vật kia tiến hành một lần giao nhau. Nhân viên kỹ thuật chi tiết hồi báo. Kết quả đây. Trần Phong mơ hổ đoán được cái gì? Chết rồi. Nhân viên kỹ thuật vẻ mặt khó coi, đối phương lực lượng cực kỳ cường đại, trực tiếp đem công việc của chúng ta nhân viên miểu sát, chúng ta không có đạt được bất luận cái gì số liệu. Bọn hắn thiết trí camera thậm chí ngay cả đối phương khuôn mặt đều không đập tới liền bị hủy Thực lực đối phương tính ra đâu? Trần Phong hỏi. Không biết. Nhân viên kỹ thuật lấp đầu, bất quá, chúng ta sai phái ra đi vài vị. Đều là đơn thuần siêu A cấp cường đại nhất chiến sĩ, không cần bất luận cái gì năng lực, thể sắc cũng cực kỳ cường đại. Ghen công hội nếu phái người, tự nhiên sẽ tuyển ra người mạnh nhất. Siêu A cấp? Miều sát? Chẳng lẽ là giác tình giả? Làm sao có thể? Trần Phong lấp đầu, xem ra này bỗng nhiên xuất hiện kẻ địch, thực lực tuyệt đối không đơn giản, chỉ là trong mắt của hắn vẫn như cũ có lâu không đi nghi hoặc, bởi vì quá kỳ quái. Nghiên cứu khoa học cơ cấu giám sát chỗ sâu trong lòng đất vô số năm. Chưa bao giờ thấy qua bất cứ sinh vật nào. Này cũng không phải cái gì không biết chỗ. Cho nên, bọn gia hỏa này đến cùng từ đâu tới? Nhân loại cổ tộc yêu tộc chỉnh hợp về sau, bây giờ chỉ có cái kia thần bí vùng biển chưa bao giờ rõ xét, chẳng lẽ bọn gia hỏa này đến từ không biết chỗ hải dương chỗ sâu? Siêu A cấp, miều sát, thức tỉnh, trần phong những mày Đông nhiên, ánh mắt hắn trận to, tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên vọt tới màn sáng trước đó. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trên đường nét, cho ta phóng to đầu của bọn hắn. Đúng, chính là chỗ này, huyệt thái dương vị trí, cho ta phóng to. Lại phóng to. Soạn. Màn sáng bên trong vậy đơn giản đường nét bị phóng to. Trần Phong vẻ mặt nhất thời đại biến, cứ việc cái kia đường nét đơn giản tới cực điểm. Rất nhiều thứ căn bản thấy không rõ lắm, thế nhưng Trần Phong vẫn còn đang phía trên thấy được quen thuộc đổ vật Những sinh vật kia lộ ra hai bên, tựa hồ có một cái nô lên. Cái kia tựa hồ. Tựa hồ là một đôi sừng. Đợt, con tác lại bậc chế độ một ngày một C rồi chay. 14. Chương 634, cái thế giới này quá nguy hiểm. Chỗ sâu trong lòng đất. Hào quang nhàn nhạt lưu chuyển. Mảnh này tràn ngập khí tức thần bí địa phương đã được mở mang ra một cái doanh địa. Mấy cái cái chán mọc ra song rác sinh vật. Tựa hồ đang đang quan sát phụ cận hoàn cảnh. Doanh địa mở ra tới. Xác định tọa độ, đang ở xây dựng truyền tống lối đi. Cần phải bao lâu? 10 ngày. Rất tốt. Cầm đầu sinh vật thấp giọng nói ra. 10 ngày. Chỉ cần chờ đợi thời gian 10 ngày, bọn hắn thế giới tất cả mọi người có thể buông xuống. Bọn hắn bị nhốt tại song rác thế giới quá lâu quá lâu. Lâu đến bọn hắn thậm chí quên căn nguyên của bọn họ. Quên bọn hắn cũng tới tử viên tinh cầu này. Chỉ là, thời gian đã chế định tốt, cầm đầu đội trưởng, trên mặt y nguyên mang theo một tia nghi hoặc cùng mê mang. Thế nào? Những người khác có chút kỳ quái. Còn có một số lo lắng sự tình. Ồ! Oh. Nói thí dụ như, đến cùng là ai đem nơi này tọa độ đống nhiên phát đưa cho chúng ta. Thần sát hắn có chút lo lắng. Trần Phong sau khi rời đi, bọn hắn vốn cho là cũng không còn cách nào đi vào cái thế giới này, thế nhưng liền tại bọn hắn cơ hồ từ bỏ hy vọng thời điểm, bọn hắn thu đến một tọa độ. Một cái! Thần bí tọa độ! Lúc đó cơ hồ tuyệt vọng mọi người đem tọa độ đưa vào, sau đó điều động bọn hắn này chút cường đại nhất tiên phong đội bước vào, này mới có hiện tại một màn này. Bọn hắn trở về, hết sức hưng phấn. Thế nhưng là, tọa độ kia là ai phát? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Người bên cạnh nữ mày suy nghĩ một chút, rơi vào không gian loạn lưu người, hội phát ra tín hiệu cầu cứu. Mặc dù đại đa số tình huống đều không có tác dụng gì, thế nhưng bọn hắn ý nguyên hội phát ra tới, mà chúng ta lần này nhận được tọa độ, rất có thể là một cái nhân loại phát ra tín hiệu cầu cứu. Hắn vừa rơi vào không gian loạn lưu, còn chưa kịp bị không gian cuốn đi, liền trước tiên phát ra tín hiệu cầu cứu. Chòe nụ à toài. Đang ở bắt tín hiệu chúng ta, trước tiên nhận được tin tức chạy tới, mặc dù không có bắt kịp cứu người kia, nhưng lại rơi xuống thế giới của hắn. Rơi xuống tọa độ kia gần nhất địa phương, chính là chỗ này. Người kia rất lánh tính phân tích. Làm làm tiên phong đội điều tra thành viên, suy nghĩ của hắn ăn khớp luôn luôn là rất mạnh. Có khả năng. Đội trưởng suy nghĩ một chút, thật là có loại khả năng này. Bọn hắn những năm này nhận được ngàn vạn đầu tọa độ, có ích tọa độ lắc đắc không có mấy chớ nói chi là có sinh mệnh tinh cầu, nhiều lần như vậy rác rưỡi tọa độ. Cũng nên có một lần tin tức có ích. Như thế tốt nhất. Đội trưởng khẽ gật đầu, hắn rất nhớ này sao nghĩ, thế nhưng hắn làm làm tiền phong đội đội trưởng, chủ tính trung toàn cục, hắn nhất định phải cân nhắc đến bất kỳ khả năng. Căn cứ phán đoán của hắn, này loại lập tức gửi đi xác định tọa độ khả năng, vẹn vẹn chỉ có một phần mười. Còn có một cái khác khả năng. Thập làm sao có thể? Người kêu hỏi. Trần Phong Đội trưởng không chút do dự nói ra. a Bên cạnh vài người có chút ngộng, Trần Phong. Cái kia vừa bước vào giác tỉnh giả tiểu gia hỏa, cùng hắn có quan hệ gì? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tọa độ này, có khả năng hay không là Trần Phong gửi đi. Đội trưởng dừng một chút. Cái gì? Mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản không có nghĩ đến phương diện này, nhường đội dài một nhắc nhở như vậy, mọi người nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh, nếu như là Trần Phong. Dụ sát. Đám người bỗng nhiên kinh sợ. Lần gần đây nhất xuyên qua thế giới khác người, là Trần Phong. Bọn hắn lần này đúng lúc xuất hiện ở đây, là trùng hợp. Suy nghĩ một chút, nếu như Trần Phong trở lại cái thế giới này, nói cho bọn hắn gia tộc hoặc là cái thế giới này cứng giả, những cái kia tồn tại cường đại nếu như biết được song rác thế giới. T. Đám người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Thật tác độc. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, bọn hắn tuyệt sẽ không lại tin tưởng cái gì gặp quỷ trùng hợp. Làm dụ sát hai chữ này xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền khẳng định, lần này ngoài ý muốn truyền tống sự kiện, khẳng định cùng cái kia gọi trần phong thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, duy nhất may mắn chính là, bọn hắn xuất hiện tại điệu tâm. Ta nghĩ, hiện tại cả nhân loại thế giới, đều đã che kín sắc cơ. Chúng ta chỉ muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị nhân loại phát hiện. Đội trưởng ngữ khí sông nhiên, thế giới khác truyền tống, tọa độ vốn chính là mơ hồ, bởi vì chỉ có cái thế giới này tọa độ. Cho nên bọn hắn hội lập tức xuất hiện ở cái thế giới này một cái góc nào đó. Nhân loại nhất định nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. May mắn, bọn hắn lần này xuất hiện ở điệu tâm, nếu không. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đám người lo lắng. Vừa nghĩ tới trên mặt đất nhân loại đã chuẩn bị kỹ càng sát cơ chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn sao có thể không nóng nảy? Bọn hắn đôi trần phong trong miệng ghen thời đại thế nhưng là có chút kiến kỵ. Muốn đừng đi ra ngoài dò xét cái thế giới này thực lực. Một người kiến nghị. Bọn hắn thật lâu không có trở về, chỉ tiếp xúc cái thế giới này, vẫn là lần trước Trần Phong buông xuống thời điểm, bọn hắn bức thiết cần muốn hiểu cái thế giới này. Không cần, quá nguy hiểm. Người cầm đầu nôn từ cự tuyệt, cái thế giới này thực lực, chúng ta hẳn là đại thể có thể phân tích ra được. Trần Phong nói lời không thể tin, thế nhưng thân phận của hắn rất có dự thi ý nghĩa. Người quên Trần Phong ngay lúc đó thực lực. Một người trẻ tuổi, năm nay gần 20 tuổi, liền bước vào giác tỉnh giả, thực lực này có chút kinh người. Nếu như cái thế giới này toàn là như vậy giác tỉnh giả. Hắn tràn ngập lo lắng, cái thế giới này, rất có thể là một cái giác tỉnh giả đầy đất chạy thế giới. Những người khác nghe vậy cũng là thần tâm nghiêm nghị. Đúng vậy à, nếu như cái thế giới này hệ thống sức mạnh đã cường hạn đến loại tình trạng này, nếu như trần phong vẹn vẹn chỉ là cái phổ thông ra đến rèn luyện người trẻ tuổi. Bọn hắn mặc dù trở về lại như thế nào, cái thế giới này lại lớn lại như thế nào. Lúc này nếu như ra ngoài bị phát hiện, chính mình đến từ thế giới khác vân vân, đoán chừng hội bị xử lý a. Bọn hắn là tới làm tiên phong thăm dò, không phải đến cho Trần Phong đưa kinh nghiệm. Thì ra là thế. Những người khác liền vẻ mặt nghiêm túc. Nhớ kỹ, tại đại bộ đội buông xuống trước đó, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Chúng ta không thể dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, vô luận cái thế giới này thực lực bây giờ là mạnh vẫn là yếu, chúng ta đều phải giữ giữ điệu thấp, yên lặng quan sát cái thế giới này. Thứ ba trước, chúng ta muốn an tâm chờ đợi đại nhân buông xuống. Chỉ có đại nhân buông xuống ở khu vực này, chúng ta mới có thể ở cái thế giới này dết ra một phiến thiên địa. Đây là chúng ta duy nhất ưu thế. Cái kia người thần sắc nghiêm nghị. Vâng. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Bọn hắn biết, chỉ có vị đại nhân kia buông xuống thời điểm, bọn hắn mới có thể phản kích. Chỗ sâu trong lòng đất, lại một lần nữa tiến vào yên tĩnh. Mỗi người đều tiến vào nín hơi trạng thái, sợ sẽ khiến người ngoài chú ý, chỉ có chung quanh không gian kia truyền tống tiết điểm, đang không ngừng lập lẻ hào quang. Ông! Ông! Ánh mắt mọi người nhìn lại. Bọn hắn biết, 10 ngày sau, thế giới khác không gian truyền tống là có thể hoàn thành. Mấy người bọn họ vẹn vẹn chỉ là trước hết nhất phải đi ra tiên phong bộ đội, chỉ có chờ song rác thế giới cường giả buông xuống. Lúc kia, mới là bọn hắn thật đang xuất hiện cái thế giới này thời điểm. Nhân loại mai phủ. du sát. Chúng ta sẽ không như thế thất bại ba. 14. chương 635, giết xuống điệu tâm. Ghen công hội. Trần Phong hết sức lo lắng nhìn xem quét hình đến hình vẽ, nhìn xem cái kia nhàn nhạt song rác đường nét, song rác thế giới này chút đáng sợ ra hỏa sao lại tới đây. Mặc dù hắn tại song rác thế giới thời gian không dài, thế nhưng hắn theo sân thi đấu đoạn thời gian kia, cũng đại khái biết một chút thế giới kia thực lực. Rác tỉnh giả phía dưới. Vậy mà chỉ có thể tại sân thi đấu cho người khác cung cấp giải trí. Chỉ có giác tỉnh giả mới có thể chân chính trở nên nổi bật, mà tại đây phía trên còn có nhân vật càng đáng sợ. Những hắn đó nghe Nhược Thủy thỉnh thoảng nhắc qua cái gì đại nhân loại hình, cho nên Trần Phong sau khi trở về chuyện thứ nhất, liền là nhường khủng bạch gạt bỏ hết thảy xuyên qua dấu vết. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn giá hỏa này ý nguyên đến rồi. Ở cái này thời khắc mấu chốt, hô, Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tại Diệp viện đồng trên người thái cổ lực lượng, bị nghiên cứu khoa học cơ cấu khống chế huyền bí tiểu trấn. Chỗ sâu trong lòng đất đố nhiên xuất hiện song rắc nhất tộc. Cái này nhìn như hòa bình thế giới, Không biết khi nào, đã ngàn lỗi trầm đau nhức Trần Phong có một loại hết sức dự cảm không tốt. Giải quyết từng người một đi. Trần Phong suy nghĩ một chút. Trước hai cái cùng thái cổ lực lượng có quan hệ, không có cách nào động, hiện tại chỉ có thể quản một chút này đôi sừng nhất tộc. Này chút tên đáng sợ xuất hiện tại chỗ sâu trong lòng đất, không biết muốn làm sự tình gì. Nổ tinh cầu cái gì, Trần Phong ngược lại là không lo lắng. Tinh cầu này diện tích to lớn, chất lượng khủng bố, vốn là vốn là, nghĩ muốn hủy diệt tinh cầu có thể so sánh hủy diệt nhân loại muốn khó rất rất nhiều. Bọn hắn lo lắng duy nhất liền là trước kia thai họa. Bọn gia hỏa này nếu như cố gắng dao động địa tâm tới để mặt đất dẫn phát thai họa, sẽ rất phiền phức. Địa tâm. dao động. Trần phong những mảy. Hắn có chút nghi vấn, song rác thế giới người hắn còn là hiểu rõ một chút, những người này lực lượng cơ thể cũng không tính mạnh mẽ. Nếu như chỗ sâu trong lòng đất hết thể năng lực vô hiệu, bọn hắn làm sao có thể sinh tồn? Bọn hắn năng lực còn có thể sử dụng Trần Phong lông mày nhớ lên. Không có khả năng. Nhân viên kỹ thuật lắp đầu, chúng ta khảo nghiệm qua, chỗ kia. Không phải. Trần Phong lắp đầu, ta nói năng lực, là chỉ giác tỉnh giả năng lực. Ê! Nhân viên kỹ thuật gái gái đầu, nếu như là giác tỉnh giả, bọn hắn thật đúng là không có khảo nghiệm qua, dù sau đó là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực, ai các loại. Chuyện của tôi Nét hắn đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Trần Phong, ngươi nói là, những người này, đều là giác tỉnh giả Không sai. Trần Phong gật đầu. Làm sao có thể? Nhân viên kỹ thuật la thất thanh. Giác tỉnh giả. Chỗ sâu trong lòng đất xuất hiện mấy người kia, vậy mà đều là giác tỉnh giả. Phải biết, nhân loại trước mắt giác tỉnh giả cũng chỉ có Trần Phong một người mà thôi, những tên kia. Làm sao người biết? Hắn nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong lúc này mới đại khái giải thích một chút. Thế giới khác. Xong giác. Nhân viên kỹ thuật thật nhanh tiêu hóa tất cả những thứ này, đem Trần Phong nói mỗi một cái điểm đều ghi chép lại. Lâm vào chấm 4 tựa hồ tại chỉnh lý tư liệu gì? Nếu như đối phương là giác tỉnh giả, ta nghĩ muốn. Rất nhiều chuyện vậy liền đối mặt. Nhân viên kỹ thuật thật nhanh đem tất cả mọi chuyện sửa soạn xong hết, chỗ sâu trong lòng đất cấm chỉ sử dụng năng lực, nhưng là đối phương là giác tỉnh giả, cho nên không nhận ảnh hưởng này, cho nên chúng ta phải đi ra siêu A cấp gen chiến sĩ, mới có thể bị miểu sát. Bởi vì không hiểu rõ kẻ địch chúng ta không cách nào đốt định, thế nhưng hiện tại, Anh tốc độ cao đem thu tập được tư liệu cùng Trần Phong tiến hành so sánh. Căn cứ chúng ta ghen chiến sĩ tử vong thời điểm nhận bị thương hại, có thể phán định, đối phương thi triển uy năng, đại khái là ngài đăng ký giác tỉnh giả cơ sở lực lượng 20% tà hữu. Bởi vì ngài trước đó đăng ký là giác tỉnh giả cơ sở. Cho nên ta kết luận, đối phương cũng nhận chỗ sâu trong lòng đất năng lượng ảnh hưởng. Chúng nó thi triển giác tỉnh giả lực lượng, bị suy yếu 80% trở lên. Nhân viên kỹ thuật cấp tốc làm ra phán đoán, đối phương hết thể năm người. Mỗi người đều đang thức tỉnh người 20% tả hưu thực lực. Mạnh! Trần Phong kinh ngạc tán thán. Đối phương nói này chút chỉ là cho Trần Phong làm giới thiệu, màn sáng lên lít nha lít nhít số liệu không ngừng loại lên, đối phương lộ ra nhưng đã trải qua vô số lần nghiệp chứng. Không hổ là chuyên nghiệp. Bất quá! Mặc dù giác tỉnh giả chỉ có 20% lực lượng, cũng không phải siêu A cấp có khả năng chống cự, ghen công hội căn bản không bỏ ra nổi chiến lược tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại nhân loại, vẫn là quá yếu. Chỉ có thể giao cái ngải Nhân viên kỹ thuật cởi khổ. Ta biết. Trần Phong yên lặng nhìn xem nhân viên kỹ thuật phân tích số liệu. 5 cái giác tỉnh giả sao. 20% thực lực nhìn xem hết sức mê người. Thế nhưng phải biết, liền xem như Trần Phong cùng Đố Mã đi, cũng đồng dạng lại nhận cái kia đáng chết chỗ sâu trong lòng đất ảnh hưởng. Bọn hắn có thể phát huy ra tới tác dụng lực cũng chỉ có 20%. Húng chi Đố Mã bây giờ vẫn là một phế nhân. À, phế rùa. Ta nghĩ muốn. Trần Phong có chút đau đầu. Vị trí của đối phương, thực lực đều xác định, ngươi hết lần này tới lần khác đánh không lại có thể có biện pháp nào. Năng lực thông thường cầm chế. Thức tỉnh năng lực suy yếu 80%. ân Trần phong trước mắt đống nhiên sáng lên, có lẽ. Cũng không phải là không có biện pháp. Lập tức chuẩn bị tốt nhất trang bị. Vâng. Hết thể kiểm tra trang bị cũng đều đeo lên, lần này đi ra vài người, rất có thể là song rác thế giới tiên phong, chúng ta nhất định phải bắt mấy cái trở về nghiên cứu. Vâng. Liên đệ cho chúng ta, cùng bọn hắn tới một lần cứng đối cứng đi." Trần Phong cười lạnh. "Thời gian lặng yên mà qua. Chỗ sâu trong lòng đất, xong rắc nhất tộc lặng lặng chờ lấy truyền tống môn xây dựng hoàn thành. "Ông, ông." Truyền tống môn nhàn nhạt sóng ánh sáng lấp lánh, lại từ đầu đến cuối không có chuyển đi. Đã tam thiên, truyền tống xây dựng đã đơn giản quy mô, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng tự thân lực lượng cường đại, xóa đi chuyển tống môn mang tới gọn sóng. Còn bao lâu nữa Năm ngày, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Được. Đội trưởng khẽ gật đầu, nhìn về phía một người khác, năng lượng kiểm trắc kết quả như thế nào. Năng lượng phát triển độ hơi thấp, năng lực của chúng ta đều có chỗ suy yếu. Người kia nói. Ừm. Đội trưởng khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý. Thế giới khác biệt, năng lượng phát triển độ khác biệt, chiêu thức giống nhau phát huy ra huy lực tự nhiên khác biệt. Còn nữa, huy năng suy yếu loại chuyện này, tất cả mọi người hội chịu ảnh hưởng, liền liền trần phong đều không ngoại lệ Tất cả mọi người suy yếu nhất định tỷ lệ, sau cùng bày ra thực lực là nhất trí. Cùng bọn hắn có liên là sao? Đội trưởng nhìn về phía thông tin nhân viên. Không cách nào liên hệ. Người kia lắc đầu, cái thế giới này hàng rào quá mức mạnh mẽ, truyền tống môn xây dựng trước đó, không cách nào liên hệ, bất quá ta có khả năng đem nhất định lượng ghi âm đơn hướng truyền tống về đi. Cũng tốt. Đội trưởng gật gật đầu, sớm một chút truyền tống tin tức trở về, cũng có thể chuẩn bị sớm. Rất nhanh. Thông tin chuẩn bị hoàn thành. Khu khu. Đội trưởng tăng háng một cái, bắt đầu báo cáo chuẩn bị lần này thu hoạch. Chúng ta trước mắt vừa tới thế giới loài người. Cái thế giới này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Theo địa hoạch năng lượng trình độ đến xem, cái thế giới này so song rác thế giới khổng lồ ngàn vạn lần trở lên. Nơi này năng lượng phát triển độ hơi thấp, có thể là một loại nào đó sức mạnh lớn hơn áp chế. Cái thế giới này kẻ địch còn chưa thấy đến. Vâng anh. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rện. Chỗ sâu trong lòng đất vùng trời, cứ thế mà bị tạc ra một cái hố, bóng ánh mà lấp lánh ánh sáng màu xanh lam lóe lên, lần lượt từng bóng người hầm hầm rơi xuống đất. Người nào? Xong giác tộc mấy người sắc mặt đại biến. Cái kia vừa mới bị nổ tung trên không, vậy mà lít nha lít nhít hạ xuống vô số bóng người, mà người cầm đầu, rõ ràng là bọn hắn vô cùng quen thuộc một người. Trần Phong Thiên Phong đội đội trưởng mắt lộ ra kinh sợ. Ha ha! Trần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, phất phất tay, lên! Vâng anh! Những bóng người kia toàn bộ điều động. Muốn chết! Thiên phong đội chấn nộ. Bọn hắn kiêng kỵ là cái thế giới này giác tỉnh giả, cũng không có nghĩa là bọn hắn sợ hai Trần Phong. Nhất là Trần Phong mang tới những người này, vậy mà một cái đều không phải là giác tỉnh giả. Đội trưởng ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy giác tỉnh giả phía dưới khí tức. Tất cả đều là giác rưỡi. Vâng anh! Giác tỉnh giả lực lượng cường đại tỏa ra. Bọn hắn trực tiếp đánh phía những bóng người kia, chỉ là Làm cho người kinh hại chính là, bọn hắn tất cả lực lượng rơi xuống những bóng người kia phía trên thời điểm, tựa hồ cũng không có hiệu lực. Những bóng người kia ngạnh kháng bọn hắn hết thể công kích, thân ảnh cũng không có chút nào dừng lại. Giết! kèm theo từng tiếng gầm thét. Những bóng người kia vậy mà giết tới đây. Làm sao có thể? Thiên phong đội mọi người sắc mặt đại biến. Vâng. Vâng. vâng! vâng! Vâng! Lại là từng đạo lực lượng cường đại tỏa ra, đủ loại năng lượng cầu trên không trung nổ tung. Bao phủ những bóng người kia, nhưng mà làm cho người kinh hại chính là, những bóng người kia. Vẫn như cũ bỏ qua hết thể công kích. Bọn hắn thân ảnh mánh liệt, như thú dữ, khiến cho song giác tộc nhân sợ hãi. 14. Chương 636, thật là đáng sợ. Các người là. Đội trưởng hoảng sợ nhìn xem những người này. Phúc. Người kia một quyền hạ xuống, đội trưởng cảm giác được một cỗ mênh ngông lực lượng trực tiếp rơi xuống trên người mình, đem thân thể nó hết thể nội tạng oanh liềng siềng. Và anh. Hán giác tỉnh giả thân thể vậy mà cơ hồ bị đánh tan. Ông! Năng lượng lóe lên. Đội trưởng quanh thân bóng mở lưu chuyển, một lần nữa ngưng tụ thân thể, hán sắc mặt hoảng sợ, sau đó còn không có kịp phản ứng, lại là một quyền hạ xuống, lại một lần nữa bị sinh sinh đánh tan. Một lần, hai lần, ba lần. Phúc! Phúc! Quyền kia quyền vào thịt thanh âm làm cho người kinh hãi. Giác tỉnh giả thân thể cường đại, không thể định nổi, thế nhưng trước mắt, Này chút giác tỉnh giả lại bị ảnh hình người đóng cắt một dạng tra đạp, không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn. Vậy mà nghiêng về một bên tại bị đánh. Không có khả năng. Đội trưởng đã triệt để bồi rối Bọn hắn thế nhưng là giác tỉnh giả, bọn hắn thế nhưng là song giác thế giới tinh anh. Bọn hắn là tiên phong đội cường giả, tại sao lại ở chỗ này, liền vài cái nhân loại đều đánh không lại. Không, không có khả năng. Hắn nhìn đối phương mặc trên người màu đen chế phục Nha. Đúng. Có thể là quần áo trên người. Đối phương bởi vì những trang phục kia, miễn dịch bọn hắn công kích. Đội trưởng suy đoán, nhân loại giác tỉnh giả phát triển lịch trình khả năng siêu việt song giác thế giới quá nhiều, cho nên đã có được phòng ngự giác tỉnh giả lực lượng trang bị cùng thủ đoạn. Như vậy, sẽ toan ý phục của bọn hắn. Đội trưởng ánh mắt lộ ra hàn quang. Vâng, hắn quả quyết hạ lệnh, song giác thế giới mọi người tại điên cùng trà đạp bên trong, đồng thời bạo phát chính mình cường đại nhất át trù bài, lực lượng đáng sợ phủ Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái đem những người này chế phục phá hư. Ben. Ben. Ánh sáng chấn động. Quả nhiên, tại sông giác thế giới hợp lại dưới sự công kích, này chút chế phục rốt cục bị xé mở, nhưng bóng người kia cũng rốt cục lộ ra đội hình, sau đó hết thể sông giác thế giới người đều bối rối. Bọn hắn, nhìn thấy cái gì? Tiểu hài tử. Những cái kia ăn mặc màu đen chế phục thân ảnh, lại là từng cái tuổi trẻ hài tử. Nhìn qua đều là 15, 16 tuổi dáng vẻ. So Trần Phong còn muốn càng nhỏ hơn. Đều là 15-16 tuổi hải tử. Làm sao có thể? Một miệng lưỡi khô không khốc. À, đúng, có thể là chế phục nguyên nhân. Soạn. Một người phóng thích giác tỉnh giả lực lượng, nhìn tận mắt bọn hắn lực lượng cường đại tại những hài tử kêu bên người nổ tung, tựa hồ, cũng không có thương tổn đến bất kỳ người. Song giác tộc tất cả mọi người trầm mặc. Tiểu hải tử. 15-16 tuổi. Bỏ qua giác tỉnh giả lực lượng. Chơi a Thế giới loài người lại nhưng đã phát triển đến đáng sợ như vậy trình độ sau. Tất cả mọi người tâm lạnh Cầm xuống. Trần Phong lạnh lùng hạ lệnh. Xoạn. Những hài tử kia cùng nhau tiến lên. Xong giác tộc mấy người bi ai phát hiện, bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhớ kỹ. Đội trưởng một tiếng gào thét, tuyệt đối. Không cần. Tới. Và anh. Hắn mắt tối sầm lại, bị đánh chết đi qua. Nói gì thế? Trần Phong nhướng mày. Nhìn xem ngất đi mấy cái song giáp tộc nhân, để cho người ta phá hủy xa xa chuyển tổng trận, này mới khiến cổ tộc Ngọc Xanh lão ca đưa bọn hắn trở về. Hành động lần này, Trần Phong Phi thường hài lòng. Chỗ sâu trong lòng đất. Ân. Nơi này đơn giản quá tuyệt vời. Địa hình tự mang 80% trở lên suy yếu, hắn cố ý theo dã nhân một mạch bên trong tuyển chọn xuất sắc nhất hai tử, những năng lực kia miễn dịch cao tới 95% trở lên thiên phú thiếu niên. Làm cả hai kết hợp. Ân, giác tỉnh giả là cái gì? có khả năng ăn sao. Giã nhân một mạch có mạnh mẽ huyết mạch, khiến cái này song giác nhất tộc gia hỏa biết cái gì gọi là lực lượng. Phía dưới, liền là thế nào nghiên cứu bọn gia hỏa này? Đây chính là song giác nhất tộc A. Nếu như Trần Phong không có đoán sai, bọn hắn tiền bối đã từng là viên tinh cầu này, không biết là bởi vì chủng tộc đặc tính hay là bởi vì đặc thù nào đó sâu xa. Trên đầu sừng dài chủng tộc sao? Ấn. Không biết bọn hắn cùng dây ẹn bẻn bé cưng có không có huyết mạch sâu xa Soạn. Trên phong đám người thân ảnh dần dần biến mất. Mà ngay tại sau khi bọn hắn rời đi, chỗ sâu trong lòng đất, một đoàn trong suốt gợn sóng mang theo nhàn nhạt năng lượng tiêu tán tại không gian, thình linh đúng là xong rắc nhất tộc lưu lại dấu vết. Ông. Những năng lượng kia xuyên qua hư không, sau cùng về tới song rắc thế giới. Nơi đó. Xong rắc thế giới đã sớm chuẩn bị xong binh sĩ. Tất cả mọi người lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị cáo biệt cái này đơn sơ mà nhỏ hẹp thế giới, đi trong truyền thuyết đại thế giới. Tất cả mọi người ước mơ chờ đợi này chuyển tống môn xây dựng Nhưng mà... Vâng anh! Kem theo một tiếng vang thật lớn, truyền tống môn ầm ầm nổ tung, tất cả mọi người bối rối. Nổ, nổ! Xảy ra chuyện gì? Đám người hoảng sợ! Liên tại bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định, đoàn kia hơi mở lực lượng lạng yên trở về, rơi vào truyền thanh trên đá, tiên phong đội đội trưởng lưu lại thông tin khởi động. Khu khu! Chúng ta trước mắt vừa tới thế giới loài người. cái thế giới này C so. Bên trong vang lên thanh âm quen thuộc, đám người theo bản năng nhìn lại, nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nghe đến nơi đó truyền đến đủ loại hoảng sợ tin tức. Trần Phong, 15-16 hài tử, nghiêng về một bên chiến đấu tình huống, làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh, nhất là tiên phong đội đội trưởng nhất phía sau truyền đến mấy cái kia chữ càng là làm người không cách nào tiêu tan. Song rác thế giới, một mảnh yên lặng, ngàn vạn rác tỉnh giả sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ đều là hơn 30 tuổi thành rác tỉnh giả. Liền đã cảm thấy là tinh anh, chưa từng nghĩ, tại thế giới kia, nhân loại vậy mà 15-16 tuổi Liền đã mạnh mẽ như thế. Nhân loại, thật đáng sợ. Hiển nhiên, đây là một cái phương diện cao hơn thế giới. Nếu như dùng truyền thống từ ngữ tới hình dung, bọn hắn song rắc thế giới ở vào một cái đề võ thế giới, mà thế giới loài người, hiển nhiên là cao võ thế giới. Có lẽ, bọn hắn chỉ có những cường giả này. Một người yếu ớt nói ra, những người khác xem cái gì một dạng nhìn hắn một cái. Chúng ta song rác thế giới quá nhỏ, cho nên không cách nào dung nạp quá nhiều người, thế nhưng là thế giới loài người không giống nhau. Căn cứ chúng ta sớm nhất kỳ trong lúc vô tình lưu lạc người nơi này nói, thế giới kia. Số người là dùng ước làm đơn vị. Chúng ta hy vọng duy nhất là, thế giới kia sức chiến đấu, hoặc là chúng ta có thể tiến vào bọn hắn còn chưa phát hiện không biết chỗ, thế nhưng hiện tại xem ra. Đám người hiên lặng, bọn hắn dùng vô số năm tìm kiếm trở về đường. Bây giờ đường tìm được, lại phát hiện. Thế giới loài người lại nhưng đã kinh khủng đến tình trạng như thế. Tiên phong bộ đội vẹn vẹn xuất hiện tam thiên, mà lại là đặc biệt tại chỗ sâu trong lòng đất. Này đều bị tìm được. Bây giờ nhân loại, đến cùng có nhiều đáng sợ. Không có người biết rõ. Nhân loại vô số trăm triệu nhân khẩu, bò đầy đất rác tỉnh giả bên trong, sàng trọn đi ra người mạnh nhất, lại sẽ mạnh đến đâu. Liền xem như vị đại nhân kia. Thật có thể thắng sao. Bọn hắn không biết. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không dám mạo hiểm. Chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế là, nhân loại chưa nắm giữ chúng ta tọa độ, thế nhưng nếu như đi thêm mấy lần, rất có thể chúng ta bị phản xâm lớn. Vâng. Đám người rất tán thành. Bọn hắn y nguyên nhớ kỹ trần phong nhẹ nhọn xuyên qua tới lại nhẹ nhọn xuyên Việt về đi, thế giới loài người không gian xuyên qua nghiên cứu trình độ, rất có thể tại bọn hắn phía trên. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, lần sau. Lần sau bước vào thế giới loài người thời điểm. Chúng ta nhất định phải cam đoan chính mình có thể sống sót, chúng ta không kỳ vọng có thể đánh bại nhân loại, ít nhất. Phải sống sót, tại thế giới nhân loại sống sót. Hiện tại chúng ta, vẫn là quá yếu. Chúng ta, bước vào thế giới loài người kế hoạch. Trước gác lại đi. 14. Chương 637, đến từ cao võ thế giới yêu thích. Nghiên cứu khoa học cơ cấu. Liên quan tới song giác tộc nghiên cứu chính thức đã được duyệt. Nhất là theo trần phong khẩu bên trong biết được song giác thế giới thực lực về sau. Ai cũng không dám thư giãn, bọn hắn nhất định phải nhanh hiểu rõ song giác nhất tộc bước vào nơi này chân tướng. Tại sao tới? Làm sao tới? Đây đều là bọn hắn nhất định phải biết đến tin tức. Đối với cái này, bị bắt song giác tộc người biết gì nói nấy. Chúng ta tổ tiên từng cũng là viên tinh cầu này. Tiền bối trong lúc vô tình lưu lạc vùng không gian kia, theo gặp rủi ro người càng ngày càng nhiều, một đời mới ở nơi đó tiếp tục sinh sống, lúc này mới tạo thành song giác thế giới. Thật, ta nói đều là nói thật. Tại sao tới? Ách, song rác thế giới quá nhỏ, dù sao chỉ là một vùng không gian, mặc dù danh xưng thế giới khác, thế nhưng trên thực tế đoán chừng là một vị đại nhân nào đó xây dựng qua không gian hài cốt. Cho nên theo năng lượng khô kiệt, không gian sinh tồn thu nhỏ, đại gia không thể không nghĩ biện pháp rời đi. Thực lực như thế nào? Chúng ta bên kia thực lực rất yếu. Chỉ có ưu tú quân nhân mới có được rác tỉnh giả thực lực, người bình thường chỉ có chưa rác tỉnh người đỉnh phong thực lực, không giống các ngươi nơi này. Ai? Vị kia song rác tộc đội trưởng thật sâu thở dài. hiển nhiên, hắn đối song rác thế giới phát triển đến nay mới chỉ có chút thực lực ấy hết sức hổ thẹn, không có cách, song rác thế giới tải nguyên quá có hạn Chỉ có thể cung ứng nhiều người như vậy. Nếu như rác tỉnh giả quá nhiều, chỉ sợ thế giới khô kiệt hội tăng thêm. Nơi nào đó, thông qua màn sáng trực tiếp hỏi thăm ghen công hội hội trưởng, nghiên cứu khoa học cơ cấu thậm chí chế tác hiệp có tất cả cao tầng, giờ phút này toàn bộ im lặng, cảm giác trên mặt khô lợi hại. Thân mẹ nó tài nguyên có hạn. Tài nguyên có hạn các ngươi đều như thế thói xấu, không có tài nguyên hạn chế chẳng phải là lên trời. Các ngươi đại khái nhiều ít giác tỉnh giả? Trần Phong hỏi. Chỉ có chừng 10 vạn đi. Song giác đội trưởng tổn thức không thôi. Trần Phong. 10 vạn. Hắn nhìn về phía màn sáng, hội trưởng chờ tất cả mọi người thân thể run lên, đều là có chút tay run, hai chân nhất tỏ uy hiếp, so với bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn ba. Như thế chủng tộc đáng sợ. Các ngươi làm sao tới? Đọc chuyện với, chòe nụ A toài. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Làm sao tới? Chúng ta cũng không biết ta. Chúng ta nghiên cứu không gian, một mực không có chút nào tiến triển. Cái kia trời trong lúc vô tình nhận được tín hiệu cầu cứu, không nghĩ tới đưa vào về sau. Vậy mà thật đến nơi này. Ta chỉ là tiên phong, biết đến chỉ có nhiều như vậy. Song giác đội trưởng đại khái giảng một thoáng suy đoán của bọn hắn. Ta hoài nghi có thể là nhân loại một vị nào đó giác tỉnh giả tại gặp rủi ro thời điểm bên trong gửi đi tọa độ bị chúng ta thu đến. Nhân loại rác tỉnh giả. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Song rác nhất tộc suy đoán hết sức hợp lý, thế nhưng duy chỉ có sai một chút. Nhân loại căn bản đặc biệt meo không có rác tỉnh giả. Ngoại trừ Trần Phong cái này bán điếu tử, không còn có. Chẳng lẽ là đô mã làm? Không. Căn cứ Tần Hải tin tức, đô mã này chút trời đều là dưỡng sinh. Nói là dù ở thể con ngỡ, mỗi ngày nắm tiểu ô quy chiên xào nấu nổ đủ loại làm thị tan lại sống lại. Hắn hẳn là không công phu làm này chút, cái kia sẽ là ai chứ Trần Phong lâm vào chầm tư, hay hoặc là, là cái kia phải chết màu hồng lực lượng. Trần Phong suy nghĩ một chút, trừ bọn họ hai bên ngoài, có năng lực làm loại chuyện như vậy, hẳn là chỉ có tên kia, cũng chính là bây giờ Diệp Huyền Đồng. Xem ra muốn nhiều chú ý nàng. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Ngươi thật giống như hỏi cái gì đều nói. Lý Lôi ở bên cạnh cười nói. Đương nhiên, đội trưởng kia nghen hợp nói, chỉ cần ta biết, nhất định hết sức phối hợp. Kỳ thật chúng ta chỉ là muốn tìm một phần có thể sinh tồn địa phương, thật không cùng người tới chiến tranh ý tứ. Thật. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Gặp quỷ hòa bình, nếu không phải bọn hắn phát hiện kịp lúc, chỉ sợ bị song giác nhất tộc diệt cũng không biết. Đương nhiên. Đội trưởng gượng cười nói, ngài cái thế giới này thế nhưng là cao võ thế giới. Chúng ta không quan trọng song giác nhất tộc, làm tiểu thế giới, đê võ trình độ, làm sao dám vọng tưởng. Trần Phong đám người bỗng nhiên yên lặng. Cao võ. đề võ. Trần Phong trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, hắn cảm thấy mình bỗng nhiên bắt được cái gì. Xong giáp tộc, cùng nơi này đã thông sao. Trần Phong hết sức chăm chú hỏi. Không có. Tuyệt đối không có. Đội trưởng kêu bỗng nhiên vẻ mặt trắng bệnh. Ồ. Trần Phong ánh mắt mãnh liệt. Thật không có. Đội trưởng thể chúng ta chỉ có đơn hướng lối đi, cho nên mới cần chúng ta thăm dò. Đang bị các ngươi tập kích về sau, ta đã chuyển tin tức trở về, cũng nổ nát lối đi. người đem lối đi nổ nát rồi. Trần Phong ngạc nhiên. Vâng. Đội trưởng cười khổ một tiếng. Thú vị. Trần Phong biết mình khả năng đoán đúng rồi. Như vậy, như thế nào bước vào song rác thế giới? Trần Phong ép hỏi. Đội trưởng lắp đầu, không thể nào, hết thảy tất cả đã phong kín. Ta đây đổi cái vấn đề. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Như thế nào song rác thế giới người tới, tỉ như chúng ta thả ra tòa độ, dẫn dụ bọn họ chạy tới, liền giống với, ngươi cái dạng này. Soạn. Đội trưởng toàn thân băng hàn. Bất quả ngấm lại chính mình trước đó làm sự tình, hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra, không, sẽ không, mặc dù các ngươi phát ra tọa độ, bọn hắn cũng sẽ không tới, tại ta bị các ngươi mang đi trước, ta đã chuyển tin tức cho bọn hắn, nhân loại thực lực, bọn hắn đã biết rõ. Ít nhất, vốn có siêu việt nhân loại thực lực trước đó, bọn hắn là tuyệt đối không dám tới. Đội trưởng nhìn xem Trần Phong, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à Hắn cảm thấy trước mắt cái này gọi Trần Phong ra hỏa đáng sợ nhất. Thực lực mạnh mẽ không nói. Tâm cơ cũng là rất sâu, thế mà còn muốn dùng loại phương thức này dẫn dụ bọn hắn song rác thế giới người ra tay. Quá phận. Vừa rồi hắn hỏi các ngươi làm sao tới loại kia vấn đề, căn bản chính là một cái bẫy muốn nhìn xem chính mình có hay không nói thật ra mà thôi. Đội trưởng hiện tại khẳng định, tòa độ kia khẳng định là Trần Phong Thả. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngươi hỏi mà khác, ta đều sẽ trả lời ngươi. Nghĩ bây giờ chúng ta thế giới. Đội trưởng kiên định lắp đầu, không thể nào, đoán chừng ta bọn hắn đã nhận được tin tức. Đóng lại tất cả mọi thứ tin tức, các ngươi đừng nghĩ tìm tới. Thật sao? Trần Phong trong mắt mang theo ý cười. Giọt. Trần Phong máy truyền tin chấn động. Nghiên cứu khoa học cơ cấu người bên kia đã phản hồi điều tra kết quả. Chúng ta thực sự ở nơi đó phát hiện một thứ gì đó truyền tống dấu vết, bất quá giống như toàn bộ bị gạt bỏ. Ta biết rồi. Trần Phong trong lòng một khỏa nặng nề tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Ngươi không có cơ hội. Song rắc nhất tộc đội trưởng cũng là mừng rỡ không thôi. Quá tuyệt vời Những tên kia quả nhiên nhận được tin tức của mình. Ta biết, Trần Phong trên mặt cũng không dị dạng. Chúng ta thế giới quá nhỏ, sinh tồn cũng quá gian nan, cái kia chính là bỏ hoang thế giới, ngài làm gì tiêu diệt đâu. Đội trưởng cười khổ, thận trọng nói ra, làm đại thế giới này chúa tể, ta nghĩ ngài cũng quan tâm bên kia tài nguyên. Chỉ cần ngài không tiếp tục nhằm vào chúng ta thế giới, để cho ta làm cái gì ta đều phối hợp. Thật! Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Thật! Song rác đội trưởng nghiêm túc gật đầu. Vì song giác thế giới tương lai, hắn nguyện ý hy sinh hết thầy. Húng chi, hắn nghiên cứu qua thế giới khác văn hóa, hắn biết rõ, chính mình làm đê võ thế giới người, tại đây loại cao võ thế giới, không đáng kể chút nào. Húng chi còn là cái tù nhân. Cho nên, hắn nhất định phải biểu thị thần phục, sau đó chờ chờ thời lại. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, song giác nhất tộc sẽ trở lại. Vị đại nhân kia thức tỉnh, hội mang theo đồng bạn của hắn giết tới, khi đó... Song giác nhất tộc mới có thể chúa tể thế giới. Rất tốt. Trần Phong đối biểu hiện của hắn rất là hài lòng. Như vậy, trước tiên đem thứ này ăn đi. Trần Phong đưa cho hắn một bình lại một bình ghen thuốc thử. Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không đáng nghiên cứu. Ăn này chút, tăng lên một chút thực lực, mới có tư cách thành cho chúng ta vật thí nghiệm. Vâng. Song giác đội trưởng cười khổ. Dùng thực lực của hắn, thậm chí ngay cả vật thí nghiệm cũng không có tư cách sao. Cũng đúng. Dù sao cũng là cao võ thế giới a rầm Hắn một ngụm đem gen thuốc thử rót hết, mặc dù hắn không biết đây là cái gì, thế nhưng làm hắn kinh dị là, hắn vậy mà thật cảm giác được thực lực tại tăng lên. Cứ việc hết sức mỏng manh, thế nhưng, thế mà còn có thể như thế tăng lên. Hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, tại song giác thế giới, hắn đã thật lâu không có tăng lên. Mà tại thế giới loài người, đối phương tùy tiện một cái gen thuốc thử, thật là, thật là đáng sợ. Không sai. Trần Phong rất là hài lòng biểu hiện của hắn. Thứ này, chúng ta không hạn lượng cung ứng. Ngươi trước tăng lên tới không cách nào lại tăng lên thời điểm. Chúng ta cho ngươi thêm đổi cao cấp hơn độ vẩn. Vâng. Đội trưởng mừng rỡ. Thực lực tăng lên, chung quy là để cho người ta vui sướng. Thế là, nghiên cứu khoa học cơ cấu tầng dưới chóp nhất. Ở cái này thủ vệ nghiêm. Từ Trần Phong liên thủ với đồ mã xây dựng trong phòng thí nghiệm. Song giác đội trưởng bắt đầu tăng lên điên cuồng. rầm rầm Một bình lại một bình gen thuốc thử xuống, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cứ việc hết sức mỏng manh, thế nhưng tại lượng lớn gen thuốc thử phía dưới, vẫn như cũ có thể cảm giác được 10 phần tiến bộ. Trung quanh hắn trắng xóa hoàn toàn, cái này cái gọi là phòng thí nghiệm, là dựa theo song rác thế giới sân thi đấu thành lập, cho nên hắn một chút cũng không có lạ lẫm. Điều này hiển nhiên là trần phong thủ bút. Hắn mặc dù biến thành tù nhân cũng không có chịu đến bất kỳ ngược đãi ngược lại ăn ngon uống sướng, đủ loại thần kỳ giải trí, cái gì cần có đều có TV, phim, trò chơi, hết thể tất cả đều Hoàng Mỹ cung cấp, vẹn vẹn chỉ cần hắn phối hợp một chút cơ sở huyết dịch cùng thân thể kiểm chắc liên tốt. Nhân loại bao dung, khiến cho hắn cảm giác được khiếp sợ. Không hổ là cao đẳng thế giới chủng tộc. Đội trưởng gùi ngùi mai thôi, có lẽ tại nhân loại trong mắt, căn bản là không có để ý qua bọn hắn tiểu thế giới kia, đây mới là cao võ thế giới đáp ứng khí độ nên có. Nhân loại, ngưu bức. Hắn một mực nghĩ như vậy. Mãi đến có một ngày Hắn phát hiện trước ngực càng ngày no đủ đồ vật, mới phát hiện tựa hồ chỗ nào không thích hợp. 14. chương 638, thành quả nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học cơ cấu. Trần Phong nhìn xem giám sát bên trong mới nhất hình ảnh. Nương hóa. Cái này là Trần Phong ban đầu mục tiêu. Đi qua trước đó cổ tộc nương hóa kinh nghiệm, hắn khẳng định, mục tiêu nương hóa về sau, cảm xúc hội dần dần nữ tính hóa. Đối bọn hắn tới nói, tốt hơn ở chung một chút. Ít nhất, quá mức lý trí dễ dàng xem thấu nhân loại thực lực chân chính. Cho nên, đem mục tiêu nương hóa, sau đó vĩnh viên đóng cửa tại phòng thí nghiệm, phối hợp nhân loại nghiên cứu, ép khô xong giác tộc hết thẻ tin tức, mới là chính xác nhất. Trước mắt xem ra, có thể được. Ít nhất, nương hóa ghen thuốc thử đối đã thức tỉnh xong giác tộc hữu hiệu. Mục tiêu tình huống như thế nào? Trần Phong trầm giọng hỏi. Bắt đầu rất khiếp sợ, có chút không thể nào tiếp thu được, bất quá trải qua qua một đoạn thời gian bình tĩnh, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nhân viên công tác hồi đáp, Hắn hoài nghi đến ghen thuốc thử không có. Trần Phong hỏi. Không có. Nhân viên công tác lắp đầu, chúng ta cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình, hỏi thăm hắn là hay không không quen khí hậu, có hay không có một ít không hề tầm thường tình cảm phát tiết. Nhân viên công tác nói đến đây, vẻ mặt có chút quái dị, vốn chỉ là muốn tùy tiện lừa dối một thoáng, xóa đi hoài nghi, không nghĩ tới đối phương thật sự có phương diện này cảm thụ, cho nên chúng ta liền thuận thế dẫn đường một thoáng. Ai? Trần Phong hơi kinh ngạc thế mà còn có thu hoạch ngoài ý mớn. Chuyện là như thế này. Nhân viên công tác tưởng hiểu một thoáng, chúng ta hỏi thăm hắn là có phải có không bình thường tình cảm phát tiết thời điểm, hắn nói thẳng gần nhất xác thực thường xuyên khóc. Bởi vì đối với nhân loại giải trí cảm thấy hứng thú, cho nên hắn gần nhất xem tivi tương đối nhiều, nhất là đoạn thời gian trước hắn tựa hồ trầm mê kịch truyền hình bên trong. Điện, kịch truyền hình. Trần Phong có chút ngậm. Đúng vậy, hắn một hơi nhìn 72 bộ nam chính thai nạn xe cộ nữ chính ung thư tivi. 38 bộ kỳ thật nàng là người thân muội mội loại hình huynh muội luyến tivi cùng với 13 bộ mất trí nhớ loại hình tivi khóc như mưa, hắn nói tâm tình của hắn mất khống chế liền theo lúc kia bắt đầu. Nhân viên công tác một mặt lạnh lùng. Trần Phong. Ngoạ tàu phim Hàn còn có chức năng này. Chúng ta nói cho hắn biết, khả năng đây là thế giới khác sinh vật buông xuống sau hiện tượng bình thường, bởi vì chưa bao giờ có thế giới khác sinh vật, cho nên hy vọng hắn phối hợp, cũng nói cho hắn biết. TV loại này kịch là thế giới loài người chỉ có nữ tính mới có thể xem đồ vợ, đã thấy nhiều lại là sẽ có chút ảnh hưởng. Nhân viên công tác một mặt chính nghĩa nói ra. Sau đó thì sao? Trần Phong hỏi. Sau đó hắn liền tin. Nhân viên công tác vẻ mặt bình thản. Trần Phong. Này thế mà cũng được. Cho nên gần nhất chúng ta cùng điều tra của hắn, hắn vô cùng phối hợp, đồng thời mãnh liệt yêu cầu ta để cử cho hắn một chút có thể tăng lên nam tính dương cương khí TV hoặc là phim. Nhân viên công tác như nói thật nói, sau đó ta đề cử cho hắn năm nay nóng bỏng nhất nam tính phim, chiến chó 2, tốc độ cùng ma sát 8. Trần Phong, này đợt kỹ thuật có chút tú. Nói tóm lại, mục tiêu trước mắt trạng thái ổn định. Nhân viên công tác nói nói, này chút trời tại trong trầm bê, hắn thỉnh thoảng sẽ kể một ít song rác thế giới sự tình, mặc dù đều là chỉ tự phiên ngữ, bất quá chúng ta hội chỉnh lý tốt. Kết cấu hệ thống đâu? Trần Phong hỏi, song giác thế giới thực lực phân chia Lực lượng kết cấu hệ thống. Này mới là trọng yếu nhất. Trước mắt cái tên này nói, ngoại trừ mấy vạn giác tình giả, liền không còn có. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhân viên công tác lắp đầu, mỗi lần nói tới cái này, hắn đều giữ kín như bưng. Bất quá theo thời gian trôi qua, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ nói ra được. Vài ngày trước, chúng ta nhường thiên vũ lê minh cô nương đi vào Trần An, dù sao bọn hắn từng đều. Cho nên hẳn là có một ít chung nhau chủ đề. Nhân viên công tác tặng hắn một cái. Hiện tại hai người thành quê mật, không có gì giấu nhau. Ta cảm thấy cách hắn hoàn toàn nói ra đã không xa. Hội trưởng không có ý kiến. Trần Phong ngạc nhiên. Ách, giống như sao có. Nhân viên công tác suy nghĩ một chút. Trần Phong. Không hổ là hội trưởng, khí nảy độ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Hai cái biến tính người tựa hổ cũng phát sinh không là cái gì không thể miêu tả sự tình. Húng chi nơi này toàn trình giám sát. Cũng tốt. Trần Phong trầm tư một lát. Vậy trong này liền giao cho các người, mau sớm khiến cho hắn nắm tất cả mọi thứ nói ra, nhất là song giác thế giới kết cấu cùng lực lượng. Hiểu rõ. Nhân viên công tác gật đầu. Thân thể nghiên cứu như thế nào? Trần Phong Vấn Đạo, song giác tộc thân thể, cũng là một cái tài sản to lớn. Cơ hồ nghiên cứu rõ ràng. Nhân viên công tác hồi đáp, song giác tộc thân thể kiểm tra, huyết dịch kiểm trắc, năng lượng kiểm trắc, những vật này bọn hắn đã sớm nghiên cứu triệt đề. Vấn đề duy nhất là cặp kia sừng. Song tộc người cùng nhân loại cơ hội nhất trí, ngoại trừ cặp kia sừng. Chúng ta trước mắt còn chưa phát hiện cặp kia sừng có bất cứ tác dụng gì. Mỗi lần hỏi đến nơi đây, tên kia liền không nguyện ý mở miệng, ta cảm thấy chúng ta cần thời gian. Không có phát hiện tác dụng khác. Trần Phong những mày. Không có. Thực lực của đối phương cùng song giác cũng không quan hệ, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối cặp kia sừng vô cùng coi trọng, cho nên chúng ta đến bây giờ cũng không biết vì cái gì. Đi qua chúng ta khảo thí. Phát hiện cặp kia sừng thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút đặc thù tần suất gọn sóng. Nhân viên công tác như là hồi báo. Đây đã là bọn hắn chỗ có quan hệ với cặp kia sừng tình báo. Tần suất, gọn sóng. Chờ chút, tín hiệu. Trần Phong mặt tối sầm, này mẹ nó không phải là dây ẹn tèn bè tư sao? Tiếp tục nghiên cứu. Trần Phong xoa xoa đầu, hắn tuyệt không tin bọn gia hỏa này xong xác chỉ là bài trí, nhất định phải làm rõ ràng bọn hắn hết thể là thủ. Mặc dù xong tộc tạm thời sẽ không xuất hiện, Thế nhưng bọn hắn sớm muộn sẽ đến. Cái kia truyền tống tọa độ huyền bí tồn tại. Cùng với cái này xong, giác đội trưởng không biết nói thật nói dối tin tức. Chúng ta nhất định phải toàn diện cân nhắc." Trần Phong trầm giọng nói. "Hiểu rõ." Nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm nghị, thế nhưng hắn rõ ràng biết mình nhiệm vụ nặng bao nhiêu. "Rất tốt." Trần Phong khẽ gật đầu. Nghiên cứu khoa học cơ cấu những công việc này, nhân viên tâm đủ hung ác tay đủ hắc, tiếp tục như vậy, không bao lâu, mục tiêu liền sẽ triệt để dung nhập loài người. Đáng tiếc không có tìm được song giác thế giới tọa độ. Trần Phong có chút tiến lui nếu có bọn hắn tọa độ, chúng ta nhảy dù vô số nương hóa gen thuốc thử, chắc hẳn qua mấy chục năm là có thể không chiến mà thắng. Nhân viên công tác. Đủ loại này tộc diệt sạch sự tình Trần Phong làm thực tình thuần thục. Giờ đi nghiên cứu khoa học cơ cấu, Trần Phong đi gen công hội biết một chút, ngạc nhiên phát hiện, cái gọi là tọa độ chuyển tống sự kiện, thế mà cùng Diệp Viễn Đồng không có nửa mao quan hệ. Diệp cô nương một mực tại giám sát bên trong. Nàng hiện tại say mê tại vô già đại hội, tựa hồ cũng không có khác người cử động. Chúng ta đã đem hết thể thu hình lại phong bàn, nếu như ngài có hứng thú, có thể tùy thời quan sát, chúng ta hội bảo đảm đối phương không sẽ rời đi chúng ta tầm mắt. Đây là lúc trước an bài giám sát diệp huyện đồng hai vị cường giả hồi báo. Bọn hắn hết sức trung tâm. Mặc dù không biết vì sao, bọn hắn bây giờ vẻ mặt có chút tái nhận, nhìn xem hết sức bộ dáng yêu đất. Đến mức phong bản tư liệu, hắn không hứng thú xem. Những cái kêu bản tùy tiện thêm cái dấu hiệu đều có thể ra ngoài bán. Hắn cũng không muốn về sau Hàn Vũ Lạc tìm chính mình liều mạng. ân Tiếp tục giám sát. Trần Phong hạ lệ. Vâng. Hai tên siêu A cấp cường giả, đau nhức cũng vui sướng đáp ứng. Xem ra cũng không phải Diệp Huyền Đồng. Trần Phong lâm vào chầm tư. Không phải Đỗ Mã, cũng không phải Diệp Huyền Đồng, còn có thể là ai. Chẳng lẽ gần nhất lại có thần bí gì thái cổ lực lượng xuất hiện? Hay hoặc là... Nhìn một chút liền biết Trần Phong hai mắt khép hở. Ông! Nhàn nhạt năng lượng ba động Toàn bộ thế giới tại Trần Phong trong mắt biến sắc, hắn mở ra tìm kiếm thái cổ khí tức năng lực, phát hiện toàn bộ thế giới, cũng chỉ có cái kia kinh người màu hồng khí tức. Không có những người khác sao. Trần Phong lấp đầu, đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Đồng nhiên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ở cái này hư ảo thế giới phóng lên tận trời, thái cổ khí tức bùng nổ. Đây là... Trần Phong hai mắt đột nhiên trận to. Trong mắt của hắn màu hồng khí tức đã sớm ảm đạm, cái kia bỗng nhiên xuất hiện khí tức cường đại, lập lòe ánh sáng bảy màu, bao phủ toàn bộ thế giới. Đây không phải là một cái khí tức, mà là từng đạo mạnh mẽ thái cổ khí tức tổng cộng. Cái chỗ kia, Trần Phong nhìn về phía cái hướng kia. Nơi đó, cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. 14. Chương 639, Thái cổ di vật. Một cái nào đó hoang vu biên cảnh. Một đám ăn mặc đồng phục màu trắng nhân viên công tác đang chờ cái gì, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Rất nhanh, nơi xa một cỗ võ trang đầy đủ xe bọc thép chậm rãi trôi nổi mà đến. khô cực. Mấy công việc nhân viên trước đi tiếp ứng. Xe bọc thép bên trong, rời ra một cái trong suốt pha lê bao phủ đồ vật. Đó là lẽ lên một cái lấy đạm ánh sáng màu vàng óng đồ vật, rất nhỏ, nhìn qua càng giống là một cái tàn phá vật phẩm một góc. Hồ sơ ghi chép sao. Ừm. Cẩn thận chút. Hiểu rõ. Bọn hắn đem thứ này đặt vào trôi nổi trang bị bên trên, tận lực bảo trì hắn cân bằng Năng lượng không biết, trùng loại không biết, không cách nào phân tích. Vàng vào chúng ta hiện có trình độ khoa học kỹ thuật, không đề nghị nghiên cứu, kiến nghị phong tồn. Người tới mang đến đưa ra báo cáo, hiểu rõ. Nhân viên công tác khẽ gật đầu, hắn mở ra màn sáng, đem những tài liệu này toàn bộ quét hình đi vào, lúc này mới thận trọng đem trôi nổi thiết bị đẩy vào sau lưng. Ông, trôi nổi thiết bị nhẹ nhàng trôi nổi, mang theo vật kia, chậm rãi rời đi, bay vào cách đó không xa một cái trong trấn Trên đường đi, hết thể nhân viên công tác ánh mắt đều nhẹ nhàng quét qua, nhìn xem trôi nổi thiết bị ổn định bước vào tiểu trấn chỗ sâu, nơi đó, lơ lửng vô số đồng dạng đổ vật. Thứ 10 số 24. Vật phẩm đã đăng ký, ghi vào hoàn thành. Bang lánh máy móc tiếng sáo vang lên. Làm xong. Những công việc kia nhân viên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục. Lại một vật được phong tồn. Trước đó vài ngày kia cái gì màu hồng lực lượng xuất hiện, để bọn hắn có chút kinh sợ. Cũng chân chính hiểu rõ đến, nơi này phong tồn đồ vật đến cùng khủng bố đến mức nào. Cứ việc những thứ kia chỉ là tàn tiến Cứ việc những thứ kia đều là không hoàn chỉnh. Công tác của bọn hắn, liền là đem những mảnh vỡ này dùng một cái đưa về nơi này, đóng kín bảo tồn, chờ đợi một ngày kia, nhân loại có tư cách thời điểm lại tới nghiên cứu. Chỉ là, bọn hắn không biết là, cái kia vừa mới bị đưa vào huyền bí tiểu trấn cái kia mảnh vỡ, tại trôi nổi tiếng vào tiểu trấn chỗ sâu nhất về sau, tựa hồ cũng không có đình chỉ Mà là vẫn tại di động Tựa hồ lực lượng nào đó dẫn dắt Vốn nên dừng lại trôi nổi thiết bị Không ngừng hướng về một cái hướng khác tiến lên Tiến lên Nơi xa, hào quang nhàn nhạt lấp lánh Làm cho cả huyền bí trong tiểu trấn bộ tràn ngập hào quang Ông Ông Tiểu trấn chỗ sâu nhất Tựa hồ một thứ gì đó đang rung động Xoạn Xoạn Cái kia trôi nổi thiết bị dần dần dừng lại Đến cái kia hào quang tỏa ra địa phương Nơi đó Một cái to lớn hơn vật chất đang đăng lé lên hảo quang, chỉ là nó một cái góc, lại là sinh sinh bị mất một khối, nhìn qua cũng không hoàn thành. Mà hắn thiếu hụt mất khối đó, tựa hồ đi theo vừa mới đưa tới mảnh vỡ giống như lúc. Ông! Hai thứ dần dần tới gần. Một tiếng vang lanh lạnh, hai cái màu vàng kim nhạt đồ vật, vậy mà phù hợp đến cùng một chỗ, không có chút nào khe hở, tựa hồ chúng nó vốn là một thể. Xoạc! Long lánh bệ sáng màu vàng. Kèm theo hai thứ phù hợp, một cố khí tức kinh người bỗng nhiên bùng nổ. Vâng! Vâng! Đáng sợ kim quang bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Thế nào? Huyền bí tiểu trấn vô số người hoàng sợ. Bọn hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem này đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tiểu trấn, căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nơi này, đến cùng thế nào? Vâng! Thái cổ lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Lực lượng cường đại, chấn động toàn bộ tiểu trấn, mà đáng sợ nhất là kèm theo cố khí tức này xuất hiện. Huyền bí tiểu trấn một cái kia cái quận trào mà lực lượng cái người, cũng cùng lúc xuất hiện. Đây là mắt khác thái cổ di vật lực lượng. Wen, một cái. Wen, hai cái. Wen, thiên địa biến sắc. Chỉ một lát sau công phu, huyền bí tiểu trấn hào quang đã lấp lánh tương cùng, đủ loại màu sắc hào quang trong nháy mắt bùng nổ, cơ hội chiếu rọi toàn bộ thế giới. Huyền bí tiểu trấn xảy ra chuyện. Mà giờ khác này, ghen công hội, nghiên cứu khoa học cơ cấu tầng bộ thể cảm ứng được nơi đây vấn đề người, đều toàn diện xuất động, nhưng mà lúc đến nơi này, sớm đã trộm. Huyền bí tiểu trấn đã nhìn không thấy. Cái kia nguyên bản huyền bí tiểu trấn vị trí, giờ phút này bị vô cùng tận lưu quang bao phủ, ánh sáng bảy màu lấp lánh, che khuất tất cả mọi người tầm mắt. Ta tới. Có người cố gắng xông vào. Nhưng mà, còn chưa đến gần thời điểm liền thân thể run lên, ngã trên mặt đất. Đánh xuống. Nghiên cứu khoa học cơ cấu điều tới máy bay ném bom. nhưng mà Vô hiệu. Cái kia nồng đậm ánh sáng bảy màu, tựa hồ có khả năng chống cự hết thể công kích, nhường hết thể cố gắng bước vào tiểu trấn hoặc là công kích tiểu chấn người, toàn bộ lỡ tay. Nơi này, triệt để luôn hãm. Ghen công hội đám người đem nơi này vây quanh, lại không có biện pháp nào. Phải chết. Xảy ra chuyện gì? Không biết, cảm giác cùng hôm nay đưa vào mảnh vỡ có quan hệ. Không phải điều tra qua vật kia không có bất kỳ cái gì huy hiếp sao. Không phải vẹn vẹn chỉ là một thứ gì đó tàn phiến sao. Đã xảy ra chuyện gì? Đích thật là tàn phiến, thế nhưng... Nhân viên công tác cởi khổ, theo đã bị phá hủy ký lục nghi một giây sau cùng, chúng ta có khả năng thấy, cái kia tàn phiến tựa hồ cùng bên trong một cái nào đó tàn phiến dung hợp. Người nói là... Không sai, chúng ta vừa mới đưa vào đi đồ vật, cùng vô số năm trước tìm tới đồ vật vừa vặn gom góp thành một đôi, cái kia thái cổ di vật tựa hồ đã thức tỉnh. T. Đám người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Thái cổ di vật. Thức tỉnh. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến màu hồng lực lượng sự tỉnh chẳng lẽ di tích hoạch tâm phát sinh sự tình, muốn ở chỗ này đang phát sinh một lần sau. Lui. Lập tức rời đi nơi này. Phong tỏa xung quanh chăm dặm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hiểu rõ. Soạn. Nghiên cứu khoa học kết cấu cấp tốc hành động. Có cổ tộc truyền thừa di tích vết xe đổ, nơi này nhân viên công tác hết sức cảnh giác trước tiên rút lui tiểu chấn chung quanh, xa xa vây xem. Trần Phong chạy tới thời điểm, thấy chính là như vậy một màn Tất cả nhân viên đều rút lui. Xung quanh trăm dặm, chỉ có này một cái chấn nhỏ, không có những người khác chịu ảnh hưởng. Huyền bí tiểu trấn chỉ có một cái hoàn chỉnh thái cổ di vật, những vật khác đều là đơn thuần mạnh vỡ. Đại bộ đội rút lui về sau, chúng ta thử đủ loại thủ đoạn, đều không thể bước vào trong đó. Nhân viên công tác lòng vẫn còn sợ hãi hồi báo. Phải không? Trần Phong nhìn về phía tiểu trấn Ông! Tiểu chấn chung quanh nhàn nhạt hào quang lấp lánh, hết thể cố gắng tiến vào người đều bị gạt bỏ. X Trần Phong vung tay lên, một đạo giả lập bóng mờ tiến vào, bóng mờ lưu chuyển, lại tùy tiện bước vào huyền bí tiểu trấn. Ai? Nhân viên công tác có chút ngậu. Chuyện này. Cái này tiến vào. Xem ra huyền bí tiểu trấn phong tỏa đối giác tỉnh giả vô hiệu. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nếu như thế, vậy liền dễ làm nhiều. Nay huyền bí tiểu trấn, cùng với trong truyền thuyết thái cổ di vật, hắn đã sớm nghị chiếu cố. Màu hồng bản nguyên ban đầu là bởi vì thức tỉnh quá lâu, là bên trong trở nên mạnh mẽ Mà trước mắt cái tên này vừa mới thức tỉnh ý thức, có lẽ là cái cơ hội tốt. Soạt. Chân Phong thân ảnh lấp lóe, bước vào huyền bí tiểu trấn. Huyền bí tiểu trấn bên trong, vô số màu sắc lưu chuyển, mỗi một cái màu sắc, tựa hồ bởi vì thái cổ di vật tồn tại, đều toát ra chính mình đặc hữu mị lực. Mỗi một cái màu sắc, đều có một mảnh đặc hữu khu vực. Này chút thái cổ di vật mặc dù cùng là đã thức tỉnh lực lượng, thế nhưng tựa hồ bản thân cũng cực kỳ gạt bỏ đối phương, nhường này huyền bí tiểu trấn chia làm vô số khối. Trần Phong bước vào, liền là nguyên bản nhập khẩu cái kia một khối khu vực. Màu lam. Lối vào cái thứ nhất thái cổ gì vật sao. Trần Phong làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, chờ hắn chân chính bước vào trong đó thời điểm, lại là sắc mặt đại biến, nguyên bản nu hòa ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt hào quang lấp lánh, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ. Vâng. Mên ngông màu lam thủy triều tôn ra, trong nháy mắt đem Trần Phong bào phủ. 14. chương 640, lộn xộn sắp nổi Chuyên thưa di tích. Trần Phong đã đi. Đỗ mãi nhìn về phía huyền bí tiểu trấn phương hướng. Ừm. Tân Hải khẽ gật đầu. Huyền bí tiểu trấn đột biến. Hết sức quỷ dị. Cứ việc mặt ngoài, đây chỉ là một lần trùng hợp, vừa đưa đến tùy tiện, cùng vô số năm trước mảnh vỡ vừa khớp với nhau, bởi vì trước kia không có máy tính ghi vào, cho nên cũng không có gật bỏ, mới đưa đến ngoài ý muốn trùng hợp hoàn chỉnh thái cổ di vật. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật như thế sao? Thái cổ di vật Vì sao xưng là tàn phiến? Cũng là bởi vì bản thân là tàn phá. Trận chiến kia khoảng cách hiện tại quá lâu quá lâu, lâu đến nó đã theo trong lịch sử biến mất. Hết thể tàn phá thái cổ di vật sớm đã hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất tại trong dòng sông lịch sử, liền liền còn sót lại một chút tàn phiến, đều là đủ loại cơ duyên xảo hợp mới tìm được. Một cái thái cổ di vật, khả năng biến thành hàng trăm hàng ngàn tàn phiến. Bọn hắn hiện khi tìm thấy, liền đều là này loại. Tập hợp hai cái là được. Không tồn tại Ít nhất trên trăm cái tàn thiến, mới có thể. Mà cái này cũng là không thể nào, bởi vì trên trăm cái tàn thiến, một bộ phận lớn đều đã chân chính biến mất. Huyền bí tiểu trấn tuyệt đại đa số thái cổ di vật đều là như thế. Mà bây giờ, hai cái, vẹn vẹn chỉ có hai cái, thế mà liền tập hợp một cái thái cổ di vật, còn hết lần này tới lần khác là sớm nhất kỳ, một nhóm kia không có đăng ký thái cổ di vật một cái trong đó. Trùng hợp như vậy sao? Bọn hắn ngược lại là không tin. cho nên Điều tra là nhất định. Có lẽ, chuyện này sau lưng có những người khác cái bóng. Thì như, cái kia cái ngoài ý muốn đem song rác nhất tộc dẫn tới ra hỏa. Đơn từ một điểm này, bọn hắn liền nhất định phải tra rõ ràng. Có chút liều lĩnh, lô mãng. Đỗ mã lắc đầu thở dài. Trần Phong điều tra không có vấn đề gì, chân chính vấn đề, là nơi này, là cái này huyền bí tiểu trấn. Hắn từng tiếp xúc qua thái cổ di vật, tự nhiên biết khủng bố đến mức nào. Vô luận là có hay không có đệ tam giác tỉnh giả, chỉ cần chỗ ở chỗ đó, liền trở nên không giống bình thường. Trân Phong một người không được. Các người đi giúp hắn. Đỗ ma nói ra. Chỗ kia chỉ có giác tỉnh giả mới có thể đi vào. Tân Hải cười khổ. Không phải giác tỉnh giả, căn bản liền đến gần tư cách đều không có. Thật sao? Đỗ Mạ như mày, cho ta suy nghĩ chút biện pháp. Mà giờ khắc này. Huyền bí tiểu trấn Vừa vừa bước vào trong đó Trân Phong. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lấp lánh hào quang. Lam. Vô tận Lam. Nơi này là nơi nào? Trần Phong ngạc nhiên. Vâng. Hư hảo màu Lam ngưng tụ. Trước mắt thế giới dần dần trở nên rõ ràng. Đúng là một mảnh đẹp đến làm người hít thở không thông bờ biển. Vô số rùa đen tại bờ biển chơi đùa. Chơi đùa vô cùng là vui vẻ. Này địa phương nào? Trần Phong nghi hoặc. Hắn cố gắng đi về phía trước. Phát hiện mình vậy mà không cách nào đi lại. Thân thể không cách nào không chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Xoạn. Một con rùa đen theo trên người xuyên qua, vậy mà không có trở ngại. Ta là một cái hư ảnh. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hoặc là nói. Cái thế giới này mới là một cái hư ảnh. Hắn không thuộc về cái thế giới này, cho nên xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Ấn. Trần Phong ánh mắt nhìn. Này Mỹ lệ bờ biển, ngoại trừ này chút rùa đen bên ngoài, còn có chỗ này gắt xếp, khiến cho người kinh ngạc chính là, cái kia cắt chiến lầu. Vẫn còn có hai người. Nhân loại. Trần Phong thần tâm khẽ động. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. Hắn nháy mắt xuất hiện ở bên trên. Nơi đó, một cái bên cạnh bàn, ngồi một cái lao giả và một nữ nhân trẻ tuổi. Cùng lúc trước mở dạng, hai người cũng căn bản không nhìn thấy Trần Phong. Những hài từ này. Lao giả hiền hòa nhìn xem treo đùa tiểu ô quy, không biết lúc nào có thể nắm giữ lột sắc thành hình người pháp thuật. Không sao, từ từ sẽ đến đi. Bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi nhu hòa nói nói. Hóa thân thành người, cũng đại biểu cho bọn hắn đi qua tuổi thơ kỳ, chính thức bước vào mảnh thế giới này, cũng chưa chắc là tốt là xấu. Chúng ta lúc đầu không có tuổi thơ, hy vọng những hài tử này có một cái hoàn mỹ tuổi thơ, hy vọng bọn họ tuổi thơ có thể qua sung túc. Nào có dễ dàng như vậy? Lao giả lắc đầu, hai ngày này không tầm thường sự tình liên tiếp phát sinh, cảm giác lộn xộn sắp nổi, ta thánh giáp tộc một mạch, không biết có thể hay không tại đây bên trong sống sót. Thánh giáp? Trần phong thần tâm khẽ động, chẳng lẽ là Lộn xộn vô số lần, chúng ta lần nào không có sống sót. Nữ nhân cười cười. Không giống nhau. Lao giả tự lầm bẩm lần này không giống nhau. Bất quá. Hắn trợt lấp đầu, này chút nói cho nàng, nàng cũng nghe không hiểu. Bùi mà còn chưa có trở lại. Lao giả lời nói xoay chuyện từng Nữ người thân sắc có chút thảm đạm, hắn đã 3 năm không có trở về. 3 năm. Dù sao cũng là ta thánh giáp tộc thủ lĩnh, chung quy muốn vất vả. Lao giả thở dài một tiếng nhìn về phía bụng của nàng, đứa nhỏ này đã có 3 tháng A ừm, nữ nhân sờ sờ bụng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn trưởng phu vũ nhàn bùi mặc dù không tại cũng may nàng mang thai, có đứa bé bồi tiếp nàng Trần Phong 3 năm, 3 tháng hắn mơ hồ cảm giác chỗ nào không đúng lắm bất quá lý trí cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện đúng là mình cả nghĩ quá rồi dù sao cũng là thánh giáp nhất tộc trong ấn tượng một ít dùa loại đích thật là một họng pháo 3 năm Thánh giáp tộc nếu là dùa loại bên trong mạnh nhất chủng tộc, có lẽ một hỏng pháo trăm năm cũng có thể. ân nhất định không sai. Trần Phong sắp xếp như ý, ý nghĩ của mình, tiếp tục xem đi. Nhường ta xem một chút. Lao giả đưa tay đặt ở nữ nhân trước người. Ông! Nhàn nhạt lưu quang lóe lên. Lao giả trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệ tinh mang, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây là... hắn thu tay lại, khiếp sợ nhìn xem nữ nhân. Thế nào? Nữ nhân có chút mở mịt Nó! Lao giả thân sắc cảm đạo. Hài tử của ta thế nào? Nữ nhân lo lắng, nó sẽ ra chuyện gì? hai tử không có việc gì. Lao giả thân thể run lên, thở dài một tiếng, thế nhưng nó khắp cả người kìm quang, long lánh không giống bình thường hào quang, mơ hổ cùng thánh tổ khí tức cộng minh. Nữ nhân con mắt đột nhiên trận to, này chút đặc thù chẳng lẽ là... không sai. Lao giả thở dài, đứa nhỏ này liền là tương lai đô mã. Chúng ta thánh giáp nhất tộc tương lai thủ lĩnh. Vâng! Lòng của nữ nhân thần chấn động mánh liệt. Đố mã. Đố mã lại xuất hiện. Thế nhưng là, trưởng phu nàng rõ ràng cũng là đố mã, làm sao lại? Phù phù. Nữ nhân sủi xuống trên mặt đất. Thánh giáp nhất tộc Đỗ mã chỉ sẽ sinh ra một cái, chỉ có đời trước đố mã tử vong thời điểm, cái kia đặc thù mà lại khí tức mạnh mẽ mới có thể trở về, một lần nữa luân hồi. Nói như vậy. Vũ nhàn bùi nó. Nữ nhân quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng. Ai? Lao giả thở dài một tiếng. Quả nhiên, xảy ra chuyện. Coi là đứa nhỏ này, đã mấy cái chủng tộc đầu lĩnh xảy ra chuyện, không rõ dấu hiệu, sợ là ứng nghiệm, đáng sợ thai họa sắp đông xuống. Đến cùng vẫn là xảy ra chuyện. Lao giả thở dài một tiếng, đang muốn an ủi nữ nhân, đống nhiên sắc mặt biến hóa, tựa hồ thấy vật gì đáng sợ, trong nháy mắt rời đi, chỉ để lại một câu nói. Chiếu cố tốt bọn nhỏ. Bờ biển, đám kia đang yêu tiểu ô quy, vẫn như cũ không buồn không lo trêu đùa chơi đùa. Gió biển thổi qua. Trên biển bầu trời, nhìn qua so di vãng Càng Lam. 14. chương 641, hồn về thái cổ. Huyền bí tiểu trấn Cái kia vô số lưu quang bên trong. Từng cái màu sắc quản lý không trong khu vực. Đông nhiên, một đạo tia sáng lạnh lẽo, tuân hướng bên trong một cái khu vực, tràn ngập sắc cơ. Cái kia lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp rót vào thái cổ di vật trong cơ thể. Tạch. Tạch. Thanh Thúy nổ tung tiếng âm vang lên. Một cái mạnh mẽ thái cổ di vật, vậy mà sắp nổ tung. Chỉ là, mặc dù bị công kích vô số lần, vật tiêu y nguyên duy trì dáng dấp ban đầu, lập lòe nhàn nhạt lưu quang, ánh sáng màu xanh lam một lần một lần phong thích. Mặc dù, đầy người vết rách. Ông, nhàn nhạt lưu quang lóe lên. Theo lão giả rời đi, Trần Phong cảm giác được trước mắt thế giới trở nên càng thêm rất thật, chầm chậm gió biển thổi đến trên mặt, còn mang theo mùi tanh nhạt nhạt, một dạng đều rõ ràng. Đây là, Trần Phong trong lòng nghi hoặc. Ngươi, ngươi là ai? Vừa khóc ròng ròng nữ nhân Hoàng sợ nhìn xem Trần Phong. Ngươi có thể thấy ta. Trần Phong có chút ngạc nhiên. Có thể thấy à, ngươi, ngươi là ai? Nữ nhân sợ hãi, nàng cảm giác nhạy cảm đến. Trên người người này không có thánh giáp tộc khí tức. Này người tại sao lại ở chỗ này? Phải biết, nơi này chính là thánh giáp tộc cấm điện. Chẳng lẽ, thánh giáp tộc đã xảy ra chuyện rồi. Nàng nhớ tới vừa rồi lão giả bỗng nhiên rời đi. Trong lòng chật lạnh địch nhân đã giết tới đây sao? Ngươi cũng có thể nghe hiểu ta nói gì. Trần Phong ngạc nhiên. Căn cứ đô mạ nói, thánh giáp nhất tộc ngôn ngữ tuyệt không có khả năng cùng ghen thời đại một dạng, thế nhưng Trần Phong nghe được, Chô đã thấy, vậy mà đều là một loại ngôn ngữ. Này thật là kỳ diệu. Ảo giác. Trần Phong ngạc nhiên. Hắn thấy qua vô số lần ảo giác, cũng trải qua vô số lần huyến cảnh, chưa bao giờ có lần nào rất thật đến cảnh giới như thế, không phải nhân vật mô hình rất thật, mà là toàn bộ thế giới độ phù hợp. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ... Đây là giác tỉnh giả thả ra huyến cảnh. Trần Phong trong lòng như cũ có một vẻ hoài nghi. Xoạc! Hàn quang lóe lên. Hán nếm thử khóa chặt nữ nhân trước mắt này. Ngay tại lúc cái này trong ngáy mắt, hắn cảm giác được tâm thần mình run lên. Trong đầu trí nhớ lại mơ hồ phát sinh dao động. Chỗ có quan hệ với đô mã trí nhớ, lại muốn biến mất. Toàn bộ ghen thời đại trí nhớ, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là... Trần Phong con người đột nhiên co vào. hắn thu hồi đối với nữ nhân sắc ý. Những ký ức kia lúc này mới trở nên vững chắc. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đông nhiên tỉnh táo lại, này căn bản không phải huyến cảnh, đây là hiện thực. Trước mắt này cái trẻ tuổi, rõ ràng là tương lai cái kia mẫu thân của Đỗ Mã. Ta muốn giết nàng, nàng như chết rồi, Đỗ Mã cũng liền biến mất, cho nên Đỗ Mã trí nhớ trở nên mơ hồ. Nếu là Đỗ Mã chết rồi, không có người thức tỉnh những cái kia nắm giữ thái cổ di vật đặc thù người, thế giới loài người cũng tuyệt không như bây giờ như vậy Thái Bình cho nên ghen thời đại trí nhớ cũng đang thay đổi. Trần Phong bừng tỉnh. Cho nên, trước mắt này chút, đều là thật. Thánh giáp tộc, cùng với nữ nhân này. Ta, vậy mà về tới thời đại hoang cổ. Trần Phong rung động. Cái kia huyền bí trong tiểu trấn có được vạn thiên năng lực, mỗi một cái thái cổ di vật đều cường hạn đến làm người giận sôi cho nên Trần Phong lúc tiến vào vô cùng cẩn thận. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vừa mới tiến tới liền trúng chiêu. Không cách nào phản kháng. Không cách nào chống cự. Bị cái kia ánh sáng màu lam bao bọc về sau, hắn lại trực tiếp trở lại này thời đại hoang cổ. Linh. Trần Phong nếm thử hỏi thăm Không có khôi phục Hắn cho Linh phát ra hỏi thăm còn như đá ném vào biển rộng. Linh không cùng lấy trở về sao Trần Phong nhữ mẩy. Theo lý mà nói không thể nào à, Linh nếu là chính mình bàn tay vàng đàn sinh ý thức, hẳn là một mực đi theo chính mình, làm sao lại bỗng nhiên liền không có đây. Đã mất đi Linh hiệp trợ, Trần Phong vẫn còn có chút không quen. Bất quá. Trần Phong kinh ngạc phát hiện, may mắn quần sáng vậy mà có thể dùng. May mắn điểm trị, 990 Một cái cực kỳ con số kinh khủng. Bởi vì trở lại quá khứ, lại trở lại thăng cấp trước rồi. Không đúng vậy. nay mẹ nó đều trở lại bao nhiêu năm trước. Trần Phong cảm giác đầu góc một đoàn tương hồ. Linh đột nhiên biến mất, may mắn quần sáng đông nhiên xuất hiện. Hết thể tựa hồ cũng cùng cái này thần bí thời đại hoang cổ có quan hệ. Thế nhưng hắn lại không cách nào biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái này là thái cổ di vật lực lượng sao? Trần Phong cảm giác cực kỳ đáng sợ. hắn trợn phát hiện, chính mình cuối cùng đánh giá thấp thái cổ di vật mạnh mẽ. Vô luận là may mắn quần sáng sự tỉnh vẫn là xuyên việt về tới sự tỉnh đều biểu hiện thái cổ kinh khủng năng lượng. Không, đừng có giết ta. Nữ nhân run run dày dày nhìn xem Trần Phong, ta, hài tử của ta nhanh ra đời, ta không thể để cho nó chết ở chỗ này. Trần Phong nhìn thoáng qua, cười khổ một tiếng. Không thể. Chết ở chỗ này. Đâu chỉ không có thể chết ở chỗ này, nếu như nàng sẽ ra chuyện. Vâng anh! Nơi xa một tiếng nổ vang. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Cái kia Minh ngông lực lượng bao phủ thiên địa, chỗ xa xa. Cái kia thuộc về thánh giáp tộc một tòa sơn mạch to lớn, lại tại thời khắc này sụp đổ. Sẽ ra chuyện. Trần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhớ lại đô mã giảng thuật qua lịch sử, đồng nhiên có chút hiểu rõ. Thánh giáp tộc. Có lẽ chính là cái này thời điểm sẽ ra chuyện. mà nữ nhân trước mắt này Mẫu thân của đố mã, chính là cái này thời điểm chạy ra ngoài, cuối cùng còn lại đố mã, nhường đố mã trở thành thánh giáp tộc duy nhất hậu Duệ Thì ra là thế. Trần Phong rốt cục đêm này chút bắt đầu xuyên. Cái kia nữ nhân này là như thế nào chạy trốn. Trần Phong nhìn một chút nơi xa cái kia mênh mông khí tức, lại nhìn một chút trước mắt yếu cơ hồ không thể chạy trốn nữ nhân, căn bản không tin tưởng chính nàng có thể chạy trốn. Trần Phong đống nhiên cười khổ một tiếng. Cho nên, cái này hộ tống đố mã mẫu thân rời đi. Lại là chính mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong rung động. Hắn khẳng định. Nguyên bản bảo hộ nữ nhân này rời đi khẳng định không phải mình. À, đúng. Theo vừa rồi chuyện xưa phân tích, bảo hộ nàng rời đi, rất có thể là lao đầu kia. Chỉ bất quá, thời khắc mấu chốt, lao đầu kia vậy mà đi, mà lại hắn mới vừa đi liền xảy ra chuyện. Cái này lại càng kỳ quái. Mà chính mình. Cũng là vừa lúc xuất hiện ở nơi này. Trong này tất nhiên phát sinh một ít chuyện. Trần Phong khẳng định. Bất quả dù như thế nào, hắn biết một chút, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này xảy ra chuyện. Vô luận là vì đố mã, hay hoặc là tương lai về sau ổn định thế giới loài người. Nói thật, Trần Phong đối với đố mã cái gọi là giữ ghiền hòa bình thế giới âm thầm bảo hộ thế giới một mực bảo trì thái độ hoài nghi, chỉ là xem ở đố mã thực lực hoàn toàn biến mất, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục mới không có giết chết hắn, nhưng là từ lần này biến mất chi nhớ đến xem, đố mã nói lại là thật. cho nên Dù như thế nào, Trần Phong nhất định phải giữ được tính mạng của hắn. Mà giờ khắc này, nữ nhân kia đã triệt để bối rối. Trước mắt đống nhiên xuất hiện kẻ địch, đã toàn bộ thánh giáp tộc biểu tượng sụp đổ, đều tại nói cho nàng, thánh giáp tộc thai họa đã triệt để bông xuống. Xong. Nữ nhân sủi lơ trên mặt đất. Muốn sống sót sao? Trần Phong nhìn về phía nàng, nữ nhân đột nhiên ngừng đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Muốn cho hải tử sống sót sao? Trần Phong chăm chú hỏi, như vậy, đi theo ta đi Nữ nhân ảm đạm vẻ mặt đột nhiên có quan vinh Và anh Xa xa tiếng phá hủy ẩm ẩm văng lên Trần Phong mang theo nữ nhân Cấp tốc hướng một bên khác đi đến Cái kia to lớn dây núi nga xuống Vừa vặn nằm ngang ở bờ biển Ngăn chặn hết thể đường đi Này, cũng là bọn hắn sinh cơ duy nhất Những hài tử này Nữ nhân nhìn về phía bờ biển những cái kia hốt hoảng rùa đen Mang không đi Trần Phong lắp đầu, thở dài Liền liền một mình người Ta cũng không biết có thể hay không mang đi ra ngoài Nữ nhân im lặng. Nàng không phải thánh mẫu, tại đây thời khắc nguy hiểm nhất, nàng biết cái gì là trọng yếu nhất, chỉ có con của nàng, tương lai Đô Mã, mới là trọng yếu nhất. "Wen, Wen." Xa xa tiếng phá hủy tới gần. Trần Phong mang theo nữ người tới sụp đổ sơn mạch to lớn trước đó. Nơi này là Tử Lộ." Nữ nhân nói ra. "Ta biết." Trần Phong hít sâu một hơi, cho nên đối phương cũng không lại ở chỗ này tra tìm. Soạn. Hắn hơi hơi đưa tay. "Thiên Huệ." Ông. May mắn còn sáng. Mở ra. 14. chương 642. Thời đại hoang cổ. Không gì hơn cái này. Mở. Trần Phong trước mắt. Cái kia sụp đổ dãy núi tự động mở ra một cái huyệt động. Trần Phong mang theo nữ nhân đi vào. Huyệt động kia vậy mà lạng yên không tiếng động tự động xác nhập. Địa chất hòa tan. Trần Phong đem chính mình cùng nữ nhân cùng một chỗ dung nhập đại địa Cái này là thiên huyễn lực lượng. Không gì làm không được. Dùng Trần Phong bây giờ thức tỉnh lực lượng thi chuyển đi ra một dạng kinh khủng. Rất lâu vô dụ. Trần Phong bùi ngủi mãi thôi. Từ khi may mắn quần sáng mất đi hiệu lực về sau, hắn gần như chưa từng dùng qua Thiên Huyễn. Thiên Huyễn có được vạn thiên loại năng lực, nhưng là chứ ngốc liệt bùng nổ công kích bên ngoài, năng lực khác chỉ có thể phối hợp may mắn quần sáng làm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Bằng không thì ngươi vĩnh viễn không biết mình cái kế tiếp lập tức thả ra là cái nào năng lực. Rất tốt. Trần Phong hung hăng nắm chặt nắm đấm. Đi thôi. Hắn nhìn về phía nữ nhân Nếu như đối phương thật dự định diệt đi thánh giáp tộc, liền sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào, bọn hắn sớm muộn hội chú ý tới ngươi tồn tại. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ừm. Nữ nhân khẽ gật đầu. Xoạn. Thiên huyến khởi động. Chuyện của tui. .vn Trần Phong mang theo nàng xuyên qua tại cùng không biết bao xa dây núi, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Mà gác xếp vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, công người tiến vào, phá hủy hết thảy, bọn hắn lực lượng cường đại hủy diệt hết thảy Diệt đi hết thể rùa đen trên bờ biển từng cái rùa đen toàn bộ trận trắng cái bụng nằm ngửa trên mặt đất mùi máu tanh tràn ngập một đầu tướng mạo kỳ quái yêu thú xuất hiện giết sạch sao nó mặt giống như mánh hổ thân hình lại giống như nhân loại nó ánh mắt tại bãi biển quét qua khe cho mày vì sao ta cảm giác còn có người sống hút nó mũiníu một cái trên không chung hút mấy lần này chán ghét khí tức. nó trong mắt Hàn quang nói lên quả nhiên còn có người sống tồn tại lập tức cho ta xác nhận. Hiểu rõ? Nó dưới tay một trong mắt người tinh mang loại lên, giống như có vô số thế giới lưu chuyển Đại nhân, căn cứ chúng ta lúc đầu điều tra kết quả, thánh giáp tộc trước mắt còn có một người thi thể không có nhìn thấy. Ai? Đương nhiệm đô mã phu nhân, giống như là kêu cái gì tiểu vũ, từ khi gả vào nơi đây về sau, tộc nhân chỉ dám gọi phu nhân hai chữ, tên thật liền liền thám tử chúng ta cũng không có tìm được. Không có tên thật. Được rồi. Cái kia liền trực tiếp truy sát đi. Hồ mặt nam lạnh lùng nói nói, Thánh Giáp tộc khủng bố, ta nghĩ các vị sớm có trải nghiệm, bây giờ như là đã diệt Thánh Giáp tộc, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào sống sót. Hiểu rõ. Những người còn lại vẻ mặt nghiêm nghị. Thánh Giáp tộc. Đôi kia hết thể chủng tộc tới nói, đều là một cái đáng sợ ác ngộng, dù cho thừa cái kế tiếp tộc nhân, có lẽ tương lai đều có thể giết trở lại tới diệt đi bọn hắn. Truy, một chút có được cường đại cảm quan người xuất phát, truy tìm tung tích mà đi. Chờ bọn hắn phát hiện thánh giáp tộc dư nghiệt khí tức đã vượt qua dãy núi thời điểm, lại trực tiếp phá hủy đoạn này dây núi. Vâng! Đáng sợ năng lượng oanh động. Bọn hắn lại trực tiếp đem này to lớn dây núi mở ra một cái hố. Đi! Bọn hắn truy tìm trên không lưu lại khí tức, thẳng tắp đổi tới, một đường không hề dừng lại một chút nào, hết thể chướng ngại trong mắt bọn hắn, lại không còn tồn tại. Vâng! Vâng! Bọn hắn cùng nhau đi tới, kèm theo đủ loại nổ vang. Mà giờ khắp này Trần Phong cùng nữ nhân kia còn chưa chạy ra bao xa, nghe được động tính này, cũng là kinh sợ một hồi, quá nhanh. Tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng chạy đi. Mã! Trần Phong cảm giác tê cả ra đầu. Này chút thời đại hoang cổ mạnh có chút không hợp thói thường. Cứ việc đồng dạng đều là giác tình giả, thế nhưng Trần Phong cảm giác mình rất có thể trong nháy mắt liền bị miểu sát, loại cảm giác này. Liên là cộng minh lực lượng sao? Như thế không được, chế tạo điểm mê hoặc thử một chút. Trần Phong nếm thử Hắn lợi dụng thiên huyền thiết trí không ít chướng nhãn pháp, nhưng mà làm cho người kinh hại chính là, những tên kia bước chân căn bản không có dừng lại, không bị ảnh hưởng chút nào. Soạt, soạt, soạt. Hết thể chướng nhãn pháp chớp mắt bị phá trừ. Phiền thoái. Trần Phong trong mắt hơi hiếp. Hắn theo không cảm thấy mình lại là bọn gia hỏa này đối thủ, nhất là chính mình còn mang theo vướng hữu, ân. Vẫn là mua một tặng một vướng víu dưới tình huống. Làm sao bây giờ? Trần Phong nhìn xem gần như tuyệt vọng nữ nhân. Xa xa kẻ địch càng ngày càng gần. Chia làm hai đường đi. Trần Phong hít sâu một hơi. Nữ mắt người trường lớn, chính mình muốn bị từ bỏ sao. Hô! Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không để ý tới nàng, mà là tại nàng đi qua địa phương cảm thụ một lát, kỹ càng cảm thụ nàng lưu lại cái kia cố đặc biệt thánh giáp tộc khí tức. Loại cảm giác này. Xoạn! Xoạn! Trần Phong trong tay thiên huyễn ngưng kết, một chút năng lượng tiêu tán, lại là cùng nữ nhân này một dạng khí tức. Ai! Nữ nhân mắt lộ ra kinh sợ. Như thế khí tức là được rồi. Trần Phong suy nghĩ một chút, sau đó là hình thể. Xoạn. Hắn theo thiên huyễn bên trong vô số biến hình năng lực bên trong tuyển ra một cái. Ân. Có thể được. Hắn thân ảnh biến hóa, lại thành nữ nhân bộ dáng. Như thế liền không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía nữ nhân, mở miệng nói ra, thanh âm cũng trong lúc vô tình biến một dạng. Ngài đây là muốn là. Nữ nhân khiếp sợ. Ta tới dẫn dắt rời đi bọn hắn. Trần phong thở dài, ngươi mau sớm chạy đi, ít nhất, muốn chạy trốn đến hải tử sống sót không phải sao. Thánh giáp tộc tương lai, liền giao cho ngươi. Đà tạ, nữ trong mắt người tràn ngập cảm kích. Nàng biết làm như vậy đại giới là cái gì? Đi thôi. Trần phong thở dài một tiếng. Không do dự, hắn ở chung quanh vừa đi vừa về xoay tròn hai vòng, đem nơi này khí tức toàn bộ làm hỗn loạn, sau đó mang theo thánh giáp tộc khí tức, hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Một lát. Truy binh giết tới đây Bọn hắn cảm nhận được này hốn loạn khí tức cũng là một hồi mê mang, bất quá rất nhanh, bọn hắn ngay tại những này rối loạn khí tức bên trong, trải vướt ra cổ khí tức quen thuộc kia. Bên này, mấy tên trăm miệng một lời, soạn, truy binh lần nữa xuất động, dừng tê, dưới mặt đất, trên tê. Bọn hắn phát hiện mình truy kích mục tiêu vậy mà cũng giống như con khỉ bốn phía chạy tán loạn, cho bọn hắn truy kích mang đến không ít phiền phức, bất quá may mắn chính là bọn hắn có thể cảm giác được. Khoảng cách càng ngày càng gần. Nữ nhân kia chạy không thoát. Rất nhanh. Đang truy tung nửa ngày sau, tại nào đó chỗ vách đá thác nước chi sườn, bọn hắn rốt cục thấy được cái tên kia, cái kia thánh giáp tộc người sống duy nhất. Tìm tới ngươi." Hồ mặt Nam trên mặt mang theo mỉm cười. Không hổ là Đỗ Mã phu nhân, thực lực quả nhiên không tầm thường, đổi lại phổ thông thánh giáp tộc, sớm bị bọn hắn đuổi kịp, đáng tiếc, cuối cùng phải chết ở chỗ này. Soạt. Một đám người đi lên đưa nàng về quanh, dị thường cẩn thận. Bọn hắn mấy lần trước đó nhanh bắt lấy nàng, đều bị nàng không hiểu chạy trốn, cho nên lần này, bọn hắn sớm đem chúng quanh phong tỏa, tuyệt không cho phép bất luận cái gì ngoài ý mớn. Phu nhân, lần này ngươi trốn không thoát. Hồ mặt nam âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết. Ôn nu thanh âm truyền lại, nữ nhân xoay người lại, hồ mặt nam đám người đều là giật mình, chưa từng nghĩ, này thánh giáp tộc nhân hóa thành hình người, vậy mà như thế kinh diễm. Nghe đồn thánh giáp tộc linh tính kinh thiên, thai ngén thiên địa linh tính phương có thể hóa thành nhân hình Cho nên dung mạo tư chất đều là đỉnh cấp, ta nguyên bản không tin, bây giờ nhìn thấy phu nhân, lại là tin. Hồ mặt nam bùi ngùi mãi thôi. Mọi người chung quanh cũng là rất tán thành. Ha ha. Trần Phong cười lạnh hai tiếng. Bọn này thái cổ gia hỏa, vậy mà cũng là gặp nữ nhân không rời nổi bước chân sau. Đáng tiếc diệp huyền đồng không tại, bằng không thì nàng một người cũng có thể diệt bọn gia hỏa này. Hắc hắc, phu nhân nếu là nguyện ý theo ta, ta có lẽ có thể làm cho phu nhân sống lâu 2 năm. Một người dáng dấp quái dị ra hỏa đi tới. Là được. Nếu là có thể phục vụ tốt chúng ta, nói không chừng chúng ta có thể gạt phía trên nhường người sống sót. Lại một tên đi tới. Các người chơi cái gì? Hồ mặt nam giận dữ mắng ngỏ Giả trang cái gì? Mấy tên kia liếc mắt nhìn hắn, các người hổ tộc những nữ nhân kia dáng dấp ra sao? Chính các ngươi trong lòng không có số sao. Thái cổ chủng tộc vạn trước, tiếp cận nhất những cái kia tồn tại, nhất rất giống những cái kia tồn tại, nhất có linh tính, cũng chỉ có thánh giáp tộc. Ha ha, nữ nhân này thế nhưng là đương nhiệm đố mã phu nhân. Coi như không nói tướng mạo của nàng cùng dáng người, vẹn vẹn trên người nàng linh khí. Nàng ẩn chứa khí vận. Các ngươi thật bỏ được. Tên kia khuôn mặt hèn mọn. Linh tính. Hồ mặt nam nhìn về phía nữ nhân, đồng nhiên động tâm. Nếu là có thể cùng nữ nhân này vận mệnh có nhất định sẽ lẫn, có lẽ có thể điểm nàng một tia khí vận cùng linh tính, có lẽ tương lai mình đường muốn thuận lợi nhiều. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người động tâm. Bọn hắn ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm nữ nhân, thậm chí đã có người bắt đầu cởi quần áo. Ta tới. Hắc hắc. Một cái hình rắn quái cởi quần xuống, hẹn bọn đi tới. Ha ha. Trần Phong trong lòng cười lạnh. Thời đại hoang cổ cường giả, kích thước cũng không gì hơn cái này đi, thật nghĩ theo váy dưới đáy móc ra mình ra hỏa, nhường đám người kia nhìn một chút, cái gì gọi là thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, Trần Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu là hắn thật làm như vậy, đoán chừng vài phút liền bị diệt Bọn gia hỏa này lại quay dối, đó cũng là thời đại hoang cổ cường giả, tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện diện Trần Phong. Cho nên lần này nghĩ phải sống sót, sợ là không có dễ dàng như vậy. 14. Chương 643, như thế nào hình người? Nơi nào đó? Một nữ nhân đang ở chật vật chạy trước. Nàng sắc mặt tái nhật, nâng cao to lớn bụng, nào có nửa phần thánh giáp tộc đệ nhất mị nữ sắc đẹp, Trần Phong thay nàng dẫn đi kẻ địch, nàng cũng chỉ có thể chật vật trốn, không ngừng trốn. Nàng hướng trong trí nhớ phương xa bỏ chạy, ngay tại lúc nàng cho là mình sắp chạy đi thời điểm. "Phu nhân đây là đi hướng nào?" Âm lánh tiếng âm vang lên. Phu nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, phía trước trên cánh cây, một cái hình thể giống như hầu tử ra hỏa, khuôn mặt xấu xí, đang gắt gao nhìn chầm chằm nàng. "Không tốt." Phu nhân sắc mặt đại biến. Nàng vội vàng hướng một phương hướng khác chạy đi, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia hầu tử liền xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt vẫn như cũng là âm trầm ý cười. Phu nhân, ngươi có thể đi không được u. Âm lanh thanh âm nhường phu nhân lạnh cả người. Ngươi làm sao có thể? Phu nhân sắc mặt trắng bệnh. Nàng nhớ kỹ tất cả mọi người bị người kia dẫn đi mới đúng. Ha ha. Hầu tử cười lạnh, ngươi nói những cái kia tên ngu xuẩn. Ơn, hoàn toàn chính xác, ta thấy được những cái kia dấu vết, cũng nhìn thấy tất cả mọi người hướng về một cái khác khí tức đổi theo. Thế nhưng, bọn hắn không có chú ý tới, cái kia hôn loạn khí tức phía dưới còn ẩn dấu đi một cái mỏng manh cơ hồ không cách nào sơ sót khí tức. Cứ việc nhìn qua, cũng giống là sương ngủ. Thế nhưng ta ngay tại muốn. Vì cái gì nơi này hội có nhiều như vậy hôn loạn khí tức? Nếu như là vì mê hoặc chúng ta, vì cái gì hôn loạn về sau, lại là dùng như vậy rõ ràng khí tức rời đi. Cái kia cố quá rõ ràng. Đến mức hết thể dùng tới mê hoặc khí tức của chúng ta đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái này không đúng. Cho nên nói, Làm nhiều như vậy mê hoặc khí tức của chúng ta là vì cái gì? Ta suy nghĩ thật lâu, khả năng, những cái kia khí tức chỉ là vì ẩn dấu chân chính khí tức. Thế là, ta đã tìm được cái kia mỏng manh cơ hộ không thấy được khí tức. Chọn trái tim đen đú ám của tôi giọt nét, tê. Doe nụ à toài. Ha ha. Hầu tử mặt âm trầm bên trên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đi theo đám kia khốn kiếp xúc sinh cùng một chỗ tìm. Coi như tìm tới phu nhân, ta liền khẩu thang đều uống không đến, thế nhưng ta một mình đến tìm Dù cho chỉ có một thành khả năng, chỉ cần ta tìm được phu nhân ngươi, ta liền kiếm lợi lớn. Thì ra là thế. Trong lòng phu nhân lạnh bước. Hắc hắc. Ta lúc ấy phu người tại sao phải đào tẩu, nguyên lai là vì cái kia. Hầu tử nhìn về phía bụng của nàng, điên cuồng cười nói, ha ha, chỉ sợ đám kia hèn mặt căn bản nghị không ra, thánh giáp tộc phu nhân, thế mà đã mang thai, ơn. Cũng đúng, đô mã ba năm chưa về, bị chém giết tại bên ngoài, dựa theo lẽ thưởng tới nói. Ngươi tự nhiên không có khả năng mang thai, cho nên bọn hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng, thánh giáp nhất tộc A. À, theo nói các ngươi thân mật về sau 3-5 năm cũng có thể mang thai, ha ha, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, bụng của ngươi bên trong hải tử. Thánh giáp một mạch bây giờ chỉ còn lại có ngươi một cái, ngươi trong ngực hài tử, tất nhiên là tương lai đố mã. Đố mã A. Hầu tử dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ khi nói nói, đây chính là thánh giáp nhất tộc linh hồn. Mặc dù bây giờ đến hải tử trên người, nếu như đưa nó nấu lấy ăn. Ha ha ha. Thánh giáp tộc khí vận, có lẽ toàn bộ thuộc về ta. Hầu tử cười lớn. Phu nhân lạnh cả người. Yên tâm. Ta sẽ dẫn người đi, ta hội thật tốt nuôi người, biết nó xuất thế. Hầu tử trong ánh mắt lộ ra tham lam. Phu nhân mặt xám như cho. Mà giờ khắc này. Tại khoảng cách nơi càng xa xôi hơn. Trần phong đồng dạng gặp phải một dạng khốn cảnh, bị hổ mặt nam đám người vây giết. Làm sao bây giờ? Trần Phong những mày. Chu thần. Đây là Trần Phong trước mắt đơn thể công kích cường hãn nhất một cái. Nhưng mà đi qua so sánh phân tích, hắn buồn bực phát hiện, dù cho chu thần mạnh hơn, dù cho thật có khả năng miệu sát, đó cũng là đơn thể công kích năng lực. Nhiều nhất chỉ có thể giết chết một cái. Cái này không được. Cái kia năng lực khác, càng không được. Chiến đấu, đánh không lại. Nếu như thế, cái kia Trần Phong bây giờ có khả năng dựa vào, cũng chỉ có may mắn điểm trị. Trần Phong liếc nhìn may mắn điểm trị, hiện tại đã còn lại một nửa, 999 con số nhìn như kinh khủng, nhưng là vì bảo trì Trần Phong không bị phát hiện, không giờ khắc nào không tại tiêu hao Thiên huyện năng lực biến hóa cuối cùng hiệu quả bình thường, mong muốn dâu giếm được này chút xa mạnh hơn nhiều Trần Phong kẻ địch đáng sợ, may mắn điểm trị phụ trợ ác không thể thiếu. May mắn điểm trị tiêu hao 10 điểm. May mắn điểm trị tiêu hao 10 điểm. Như thế không được. Trần Phong trong lòng thở dài. Mặc dù mình theo kích thước bên trên khinh thường thời đại hoang cổ anh hảo, thế nhưng thực lực cuối cùng không được. Húng chi, đây là châm đối người của đối phương hình hình dáng mà thôi. Nếu là đối phương biến ra chân thân. Ấn. Gặp qua mười mấy thước chim lớn sao. Khà khà khà khà. Mấy tên không ngừng tới gần. Các ngươi vì sao đều muốn duy trì cái này hình dáng. Trân Phong đống nhiên mở miệng. Hắn cảm thấy mình có thể hỏi một vài vấn đề kéo dài thời gian, bản thể hình dáng không phải lợi hại hơn. Nghĩ không ra phu nhân cư nhiên như thế nặng khẩu. Hồ mặt nam kinh ngạc nói, súc sinh kia hình dáng, chung quy là hôn độn chi hình dáng, vô luận từng cái trùng tộc, chỉ có hóa thân hình người, mới là cường giả biểu hiện, phu nhân ngươi. Còn lại cũng là có chút kinh ngạc. Phu nhân này làm sao lại hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Hình người Trần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này, ấn lý thuyết, thời đại hoang cổ, căn bản không có nhân loại tồn tại Tại sao có thể có hình người lời giải thích? Này chút trùng tộc, vậy mà đều là dùng hình người làm ngạo, chỉ có hóa thành hình người, mới trở thành cực giả. Những quan niệm này, lại là thế nào hình thành? Trần Phong mơ hồ cảm giác được, chính mình khả năng biết một chút thứ không tầm thường. Chỉ là, những người này đã định trước không có khả năng trả lời hắn. Phu nhân xem ra muốn kéo dài thời gian. Hồ mặt nam trong mắt hơi hiếp. Thanh âm của phu nhân như thế dễ nghe, nghĩ đến xem như tiền hí là không tệ. Bất quá tiền hy quá giải cũng không dễ, không phải sao? Hình rắn quái bắt đầu tới gần. Trần Phong nhìn một chút sau lưng vách núi. Trong vấn tượng, mỗi lần trong tivi gặp được loại tình huống này, nhảy đi xuống nhất định có thể còn sống sót, chính mình có may mắn giá trị phụ trợ, hẳn là cũng không, có gì hỏi. Trần Phong vô ý thức hướng xuống nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện phía dưới cùng nhất địa phương, một đầu yêu thú cường đại chân trượt đi rất xuống, sau đó trực tiếp hóa thành xương khô. Trần Phong liền trong lòng chợt lạnh. Ngày Trên TV rõ ràng không phải như thế. Lên. Hồ Mạt Nam thấy được Trần Phong cử động, cho là nàng muốn tự sát, giờ phút này cũng định bắt sống phu nhân bọn giá hỏa này, tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Roeng. Năng lượng kinh khủng bùng nổ. Thần. Ngưng. Hồ mặt Nam trong mắt hàn quang lóe lên. Cái kia một mực bình hòa hai mắt, nhưng nhiên tại lúc này biến thành màu vàng, con ngươi màu vàng long chiếu rọi ra đáng sợ năng lượng, khóa chặt đến Trần Phong trên người. Soạt. Trần Phong toàn thân cứng ngắc. Vậy mà không thể đàng động. Cái này là cái quỷ gì lực lượng? Trần Phong trong lòng kinh sợ. May mắn điểm trị. Mở. Soạt. Soạt. May mắn điểm trị điên cuồng nga xuống, mấy ngàn may mắn điểm trị cơ hồ trong nháy mắt thấy đáy. Trần Phong thân thể rốt cục không còn cứng ngắc, thế nhưng hắn thân ảnh lấp loé, phu nhân hình dáng cũng cơ hồ duy trì không được. Mẹ cái gà. Trần Phong mắt thấy một đám bàn tay leo an mạn sờ đi qua, quay người rứt khoát trực tiếp nhảy xuống. Soạt. Tung người một cái, Trần Phong nhảy vào cái kia hẳn phải chết vô tận vực sâu. Không tốt. Hồ mặt nam mấy người vội vàng đi bắt, nhưng không có bắt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn phu người thân thể mang theo bắt đầu trở nên có chút quái dị khí tức rơi vào vực sâu. Và anh. Kem theo một tiếng nổ vang. Phu người thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Đám người im lặng. Này vực sâu chi thủy, vô luận kẻ mạnh cỡ nào, chạm vào tức tiêu vong, chưa bao giờ có bất kỳ ngoại lệ, bọn hắn nghĩ tới phu nhân hội tự sát Chưa từng nghĩ lại không có ngăn lại. Ngươi không phải nói ngươi có thể ngăn cản sao. Hình rắn quái nhìn hầm hầm hổ mặt nam. Hổ mặt nam im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần. Ngưng, vậy mà lại sai lầm. Phải biết, đối mặt cùng cấp bậc giác tình giả, xác suất thành công cũng tại 99. 99% Lần trước sai lầm, vẫn là hắn đối với mình nhị thuốc sử dụng thời điểm. Phải chết. Hắn thầm mắng một tiếng. Bất quá mặc dù có chút tiếc nuối Bọn hắn cũng không có nào đứng lên, bởi vì làm nhiệm vụ lần này, bản thân liền là chu diệt thánh giáp tộc người sống duy nhất mà thôi. Như vậy, tuyên cáo nhiệm vụ hoàn thành đi. 14. Chương 644. Xuyên tạc lịch sử. Huyền bí tiểu trấn Một chum sáng ảnh lóe lên. Trần Phong vậy mà phát hiện, chính mình vậy mà về tới ghen thời đại. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong kinh ngạc. Trong ấn tượng, ngay tại hắn rơi vào vết núi, sắp đụng vào mặt nước thời điểm. Ngay tại hắn thấy bọt nước bởi vì chính mình đã kích cường liệt bắn tung tué mà ra, sắp đụng vào chính mình thời điểm. Trước mắt hắn một hồi lam sáng long lánh, sau đó liền trở lại, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Đô Mã đã được cứu? Trân Phong có chút mê hoặc. Ngừng đầu. Hắn thấy trước mắt một cái vỡ vụn mai rùa. Này mai rùa rất là kỳ quái, rõ ràng đã vỡ vụn, lại như cũng ngưng tập hợp một chỗ, nhạt nhạt làm sáng long lánh, đúng nhiên một hình ảnh tại hư không xuất hiện. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển Thời đại hoang cổ khí tức lại đến. Trần Phong thấy rõ ràng, cái kia chạy trốn phu nhân đang bị truy sát. Bị phát hiện rồi. Trần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hộ tống đô mã nhiệm vụ không phải thành công, mà là thất bại rồi. Xoạn. Hắn ngẩn đầu nhìn lại. Trong tấm hình, phu nhân đã bị ép vào tuyệt cảnh. Phu nhân, thúc thủ chịu trói đi. Hầu tử trên mặt mang theo ý cười. Chỉ là, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, một đường chạy trốn. Tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ vật lộn phu nhân, trên mặt vậy mà trong khoảng thời gian ngắn biến bình tĩnh. Cho nên, chỉ có một mình ngươi theo tới. Phu người thần sắc bình tĩnh. Là có thế nào? Hầu tử trong lòng có chút lo lắng. Vậy ngươi có nghe hay không qua một cái truyền thuyết? Phu nhân lạnh nhạt mở miệng. Cái gì? Hầu tử lòng cảnh giác nổi lên. Vĩnh viễn. Phu nhân từng chữ nói ra nói xong, không cần cùng thánh giáp tộc một mạch đơn đấu. ba Hầu tử liền sắc mặt đại biến. Phải chết. Soạn. Nó thân ảnh nổi lên, cấp tốc lui lại. Nhưng mà. Xong. Ngưng. Phu nhân chỉ vào hư không, đáng sợ hào quang lưu chuyển, lại trực tiếp khóa chặt hầu tử, đem cái này phương viên trăm mét thời gian hư hóa, hầu tử rõ ràng đã thoát đi đến tít ngoài rịa, vậy mà cứ thế mà đảo lưu trở về. Ta mặc dù bây giờ thực lực biến mất, vẫn là thánh giáp tộc một mạch cường giả. Phu trong mắt người hàn quang lóe lên. Nàng đối mặt quá nhiều người không có lực phản kháng chút nào nhưng là một người, ông, nhan nhạt gợn sóng vườn quanh, mạnh mẽ lực lượng thời gian đem nơi này ngăn cách. Đây là, Trân Phong ánh mắt trợ to. Hắn nhận ra, đây là thánh giáp tộc tuyệt sát, đồ mã cái kia lão rùa đèn tửng cũng đối với chính mình thi triển qua, cũng là thánh giáp tộc kinh khủng nhất năng lực. Sinh sinh nấu tuổi thọ. Thế là, tại trong tấm hình, Trân Phong lần thứ nhất gặp được chiêu này vi lực. Hắn thấy đô mã ra đời, hắn thấy được hầu tử điên cùng mong muốn ra tay với đô mã. Hắn thấy được phu nhân kết thúc cái này năng lực này, đem đồ mã đưa ra ngoài. Sau đó, hắn thấy được phu nhân miệng phun máu tươi, vậy mà lần nữa dùng năng lực này đem còn chưa kịp chạy trốn hầu tử vây khốn. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta đều không giết ngươi, ngươi vây khốn ta làm gì? Hầu tử nổi giận. Ngươi như là đã biết rõ chân tướng, liền tuyệt không cho phép sống sót. Phu nhân thanh âm ngược lại tỉnh táo dị thường. Thế là, thời gian trôi qua. Theo Trần Phong người đứng xem này góc độ nhìn lại, hắn thấy được tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, hai người cấp tốc ra đi, sau đó đồng thời tử vong. Phu nhân cùng hầu tử, đồng quy vũ tận. Tại chỗ, cái vòng kia bên ngoài, chỉ có vừa ra đời đố mã, phá vỡ xác vươn màu vàng, mang theo nồng đậm hào quang, mở ra tỏ mò con mắt. Giờ khắc này, Kim Quang phung trào. Đúng lúc là ta nhảy xuống vách núi thời điểm sau. Trần Phong đống nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Trần Phong rốt cục biết do chính mình trở về nguyên nhân, trước mắt ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ, mai rùa tựa hồ không thể kiên trì được nữa, một tiếng ôn nhu thanh em từ phía chân trời chuyển đến. Tạ ơn! Trần Phong thần tâm rung động, lại là phu nhân thanh em. Tạch! Mai rùa vỡ vụn! Mảnh này màu lam khu vực nháy mắt biến mất, chỉ để lại từng mảnh từng mảnh vỡ vụn mai rùa. Là ngươi dẫn dắt ta trở về sao? Trần Phong có chút hiểu rõ. Đây là phu nhân năm đó còn sót lại tàn phiến, bởi vì một ít nguyên nhân. Được đưa đến huyền bí tiểu trấn nơi này, cho nên mới sẽ dẫn dắt chính mình trở về cứu vớt đố mã. Chỉ là... Vì cái gì? Lịch sử nguyên bản là chính xác, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi sửa đang lịch sử. Đến cùng thời đại hoang cổ chuyện gì xảy ra? Trần Phong không biết. Nơi này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng nếu chi nhớ không có thay đổi, nói rõ một bước này ít nhất đi đúng rồi. Linh! Trần Phong đỗng nhiên mở miệng. Đến ngay đây! Linh hoàn toàn như trước đây tốc độ cao hồi phục. Nắm vừa mới nhìn đến hình ảnh chiếu lại cho ta. Trần Phong hỏi. Được. Linh chiếu lại vừa mới nhìn đến hình ảnh. Trần Phong bước vào màu lam khu vực, trước sau bất quá 5 giây, lại lần nữa mở mắt. Cho nên, hắn hồn về thái cổ thời gian đều là nhảy qua. Cái này có ý tứ. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị, này huyền bí tiểu trấn đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia vặn vẹo lịch sử năng lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như lịch sử thật bị cải biến, chỉ sợ toàn bộ gen thời đại đều sẽ phát sinh động biến. Thậm chí, Trần Phong vẫn sẽ hay không lại xuyên qua tới. Hết thể đều là ẩn số. Ta không đề nghị ngài tiếp tục. Linh ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng, những địa phương kia cho ta cảm giác rất là không rõ. Ta biết. Trần Phong nhìn về phía phương xa. Nay huyền bí tiểu trấn bây giờ nhìn lấy càng phát ra kinh khủng, thế nhưng là Trần Phong căn bản không có đường lui. Thánh giáp nhất tộc phát sinh sự tình khiến cho hắn khắp cả người phát lệnh. Loại sửa đổi này lịch sử sự tình quá mức đáng sợ. Liên liên đô mã cũng có thể bị người theo căn nguyên bên trên gạt bỏ, nhân loại lại làm sao có thể an toàn. Hắn nhất định phải ngăn cản đối phương. Mặc dù hắn không biết địch nhân là ai. Dù sao, ta là nhân loại duy nhất giác tỉnh giả. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Xoạn. Trước mắt bóng mở lưu động. Hắn nhặt lên những cái kia mai rùa, có lẽ những vật này còn có tác dụng. Vâng anh. Đi qua mảnh này đã bị quét sạch màu lam khu vực. Trần Phong từng bước một bước vào, kèm theo ánh sáng màu xanh lam biến mất, xa xa cái kia một mảnh màu xanh lá khu vực giờ phút này trước nay chưa có rõ ràng, cái này là hạ một cái khu vực sau. Trần Phong thầm nghĩ đến. Huyền bí tiểu chấn đường nét đã kinh biến đến mức rõ ràng. Ánh sáng màu xanh lục vờn quanh bên trong, mơ hồ có khả năng trông thấy một cái thái cổ di vật đang không ngừng lập lòe, chống đỡ lấy chính mình màu xanh lá lĩnh vực. hiển nhiên, cái này là cái kế tiếp thái cổ di vật tàn thiến. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Trần Phong hít sâu một hơi, một cước bước vào. Soạt. Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong theo bản năng hướng về kia thái cổ di vật bắt lấy. Chỉ là, ngay tại hắn một cước bước vào trong nháy mắt đó. Wen. Tất cả ánh sáng màu xanh lục vậy mà tại trong tích tắc bị tẩy trừ. Một cỗ đáng sợ năng lượng từ phía chân trời quét qua, hết thảy ánh sáng màu xanh lục bị dập bỏ, một cỗ trói mắt ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên lấp lánh, bao phủ toàn bộ thế giới. Cái kia thái cổ di vật tàn phiến vậy mà trực tiếp tiến diệt. Bị phá hủy rồi. Trần Phong đột nhiên ý thức được có chút không ổn. Vâng. Trước mắt bóng mở nổ tung. Đáng sợ ánh đỏ lấp lánh. Chờ hào quang lúc kết thúc. Trần Phong thình lình đã buông xuống đến một cái thế giới mới tinh. Trần Phong vẹn vẹn nhìn thoang qua. liền lệnh cả người. 14. chương 645. Ai thế giới? Hải thành. Nơi nào đó? Đang cùng kẻ địch kịch liệt cận chiến vật lộn từ phi. Nhìn xem đông nhiên bắn ra tới màn ánh sáng có chút hưng phấn, lại đến buồn đại nhân lập công thời điểm sau. Từ lại ca. Địch nhân đối diện nũng nịu nói. Trở về tiếp tục. Thư phi vô vô nảng cái mông, quay người tiêu sái rời đi. Cùng một thời gian, đang chuẩn bị đi bệnh viện chỉnh dung khổng bạch cũng là một mặt nghi hoặc nhìn màn sáng bên trên tin tức. Thầm nói, đồ mã lao giả khốn kiếp kia, làm sao tìm được ta tin tức. Huyền bí tiểu trấn Cái kia bóng ánh ánh đỏ, lấp lánh chỉnh cái khu vực Cái kia ánh sáng màu xanh lục đã bị triệt để yên diệt, liền liền thái cổ di vật tàn phiến đều bị phá hủy, nhưng mà, ngay tại cái kia vô tận hồng quang bên trong, một điểm lục mang bắt đầu lấp lánh. Ông! Lục quang nhàn nhạt lấp lánh, tràn vào trấn phong, đem hắn bao bọc. Vâng! Hồng quang đại thịnh! chấn nộ hồng quang lóe lên, đem cái kia ánh sáng màu xanh lục yên diệt, thế nhưng đã chậm, cái kia lưu lại một điểm lục mang, vẫn còn đang nảy kỳ diệu thuật pháp bên trong, lưu lại một tia sơ hở. Soạn. Bóng mở lưu chuyển. Chờ Trần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, thấy liền là một cái thế giới mới tinh. Bầu trời âm trầm. Tí tách mưa nhỏ. Hôn loạn đám người. Cổ lao sát thái. Đây là hắn chưa bao giờ từng thấy phong cảnh. Nơi xa, một tòa tòa nhà nhà cao tầng đứng vững, lại cho Trần Phong một loại dị thường gián mua niên đại cảm giác. xa còn lâu mới có được ghen thời đại khoa học kỹ thuật cảm giác, cũng không giống là Trần Phong quen thuộc bất luận cái gì thành thị. Kỳ quái. Nơi này là nơi nào? Trần phong thần tâm nghiêm nghị. Hắn xác định hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, thế nhưng không biết vì sao, một màn này khiến cho hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc, tựa như là khắc tại sâu trong linh hồn, nhường người đến từ tâm linh rung động. Hắn nếm thử vương tay, phát hiện mình không cách nào động đậy, tựa như là lúc trước hồn về thái cổ. Ta hiện tại không cách nào động đậy. Đây cũng là giống tình huống lúc đó. Cho nên, ta hiện tại cũng hẳn là hồn về đến một cái nào đó đặc thù thời đại. Xem bộ dạng này, Giống như là ghen thời đại trước đó xã hội hiện đại, ân. Trần Phong trao mày. Hắn nhìn xem xe tới xe đi, nhìn xem cái thế giới này dần dần rất thật, thế nhưng hắn ý nguyên không cách nào động đậy. Trần Phong kết hợp trước đó hồn về thái cổ tình huống, đồng nhiên có chút hiểu rõ. Cải biến lịch sử, tựa hồn là cái kia nhân vật đáng sợ thủ đoạn, hoặc là nói, liền là cái kia có được hoàn chỉnh thái cổ di vật năng lực đáng sợ thủ đoạn. Nó có khả năng tùy tiện thay đổi thời không, xuyên tạc lịch sử, để đạt tới mục đích của mình Nó vận chuyển năng lực của mình, cố gắng cải biến hết thảy Mà huyền bí tiểu trấn những cái kia sắc vực. Trần Phong phúc trí tâm linh. Những cái kia lóng lánh đủ loại màu sắc khu vực, cũng không là cái tên này giúp đỡ, vừa vận tương phản. những cái kia tuôn ra hào quang, là toàn lực chống cự tên kia biểu tượng. Cho nên nói, Trần Phong yên lặng đem hết thẻ xuyên kết hợp lại. Cái kia hoàn chỉnh thái cổ di vật cố gắng xuyên tạc lịch sử, gạt bỏ chỗ có tồn tại căn nguyên, dùng đạt thành một loại mục đích. Mà ở trong đó tồn tại này chút thái cổ di vật mảnh vỡ, này chút có được linh tính mạnh vỡ, quyết không cho phép nó làm như vậy, cho nên mới sẽ bùng nổ một lần đại quy mô gọn sóng. Cho nên, mới có vạn thiên màu sắc lên không. Cho nên, mới có huyền bí tiểu trấn phát sinh một màn. Thì ra là thế. Trân Phong đống nhiên tỉnh ngộ. Những cái kia màu sắc ngưng tụ khu vực, đều là cải biến lịch sử tiết điểm, chính mình chỉ bất quá vừa lúc xuất hiện ở màu lam khu vực, vừa lúc xuất hiện ở đố mã thế giới. Nếu như ta lúc ấy không tại, Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như hắn lúc ấy không tại, thánh giáp tộc lịch sử thật có khả năng bị xuyên tạc, đồ mã thật hội biến mất. Điểm này, cũng là phù hợp hắn lúc đầu suy luận. Cho nên, ta muốn làm, liền là phá hư cái tên này lần lượt cải biến lịch sử. Trần Phong nghĩ tới chỗ này thời điểm, đồng nhiên cảm giác có chút không ổn, bởi vì hắn hiện khi tiến vào cũng không là thái cổ thế giới, mà là xã hội hiện đại. Có chút không đúng. Trần Phong trong lòng lạnh bước. Này màu xanh là khu vực, nguyên bản hẳn là một cái khác thái cổ di vật mảnh vỡ. Nếu tên kia tại xuyên tạc cái này mảnh vỡ sở thuộc một cái nào đó dấu vết lịch sử, cái kia hẳn là tham dự vào mới đúng a. Làm sao lại trở về đến xã hội hiện đại đâu? Màu xanh lá, thái cổ, hiện đại. Trần Phong suy nghĩ kỹ một chút, hắn vừa rồi tiến vào này màu xanh lá khu vực thời điểm, tựa hồ tình huống cùng trước đó cũng không quá giống nhau, bởi vì làm ánh sáng màu xanh lục bị phá hủy. Cái kia không biết tồn tại Cứ ép phá hủy nơi này ánh sáng màu xanh lục. Nguyên bản nó thả ra hẳn là quy mô lớn phạm vi AOE, cho nên mới sẽ dẫn tới hết thảy mảnh vỡ phản kháng, mà bây giờ, hắn thế mà tại a AOE trên cơ sở, lần nữa phóng thích đơn thể tổn thương. Cái kia phóng thích ánh sáng màu xanh lục thái cổ mảnh vỡ bị trực tiếp phá hủy. Cái này cũng không đúng lắm. Nếu như đối phương thật mạnh mẽ như thế, trước đó hoàn toàn cũng có thể tùy tiện phá hủy mai rùa. Phạm vi năng lực cùng đơn thể năng lực đồng thời thi triển. Căn bản không có cái gì mảnh vỡ có thể gánh vắt được. Có thể là trước kia cũng không có thi triển qua, nghĩ như vậy cũng không đúng. Hay hoặc là nói. Trần Phong nghĩ đến một cái khả năng. Ta tới thời điểm, nơi này đã chống cự thất bại sao? Trần Phong suy đoán. Chẳng lẽ hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, vừa vặn nơi này lịch sử xuyên tạc đã kết thúc, thái cổ di vật đại biểu đoạn lịch sử kia đã bị gạt bỏ sao? Hắn chỉ có thể như thế suy đoán. Chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích vừa rồi phát sinh hết thảy Soạn. Trước mắt bóng mở lưu truyền. Cái này hiện đại thế giới vẫn tại vận chuyển. Tí tách tí tách mưa nhỏ bên trong, một đôi vợ chồng trung niên che dù xuất hiện, trong ngực tựa hồ ôm một đứa bé, che phủ thật chặt, sợ hắn đông lạnh lấy. Một nhà ba người tựa hồ đang ở đi đường, toàn bộ thế giới bởi vì bọn họ xuất hiện trở nên rõ ràng. Hai người kia là nhân vật chính. Trần Phong trong lòng hiểu ra, chính như trước đó thánh giáp tộc nữ nhân một dạng, khi thật sự nhân vật chính xuất hiện thời điểm. Toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên tươi mới. Chỉ là... Trần Phong phát hiện mình như cũ không thể động, hắn như cũ chỉ là một người đứng xem góc độ. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong những mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trước đó hắn sở dĩ có thể di động, có lẽ là bởi vì cái kia thái cổ di vật mảnh vỡ trợ rút. Cái kia mảnh mai rùa phụ trợ. Mà bây giờ... Nguyên bản màu xanh lá khu vực thái cổ di vật mảnh vỡ đã phá hủy, hắn đã không cách nào tham dự vào. Cho nên ta chỉ có thể nhìn. Trần Phong cười khổ. Được a mặc dù không biết này là của người nào thế giới. Và anh, và anh. Trên bầu trời vang lên hai tiếng sấm rện, mưa dần dần biển lớn, ven đường người vội vã rời đi. Rất nhiều không có bung dù người đều trốn vào phụ cận cửa hàng. Trần Phong ánh mắt thủy trung khóa chặt đôi kia vợ chồng trung niên. Lịch sử cải biến tiết điểm sao? Hắn lặng lặng nhìn xem. Tô cục. Người trung niên điện thoại vang lên. Ui. Ừ. Ta biết. Yên tâm, ta nắm hải tử an trí một thoáng, lập tức cùng lao bà đi qua. Ha ha, yên tâm, lần này ta nhất định phải được. Người trung niên cúp điện thoại, mang theo vợ con tốc độ cao rời đi, mà liền tại một nhà ba người đi qua chấu ngoặt thời điểm. Đồng nhiên, một cố mất khống chế xe tại đột nhiên lao ra. Và anh, cái kêu mất khống chế xe tại như một đầu giã thu hung mánh, hợp với đụng hư mấy chiếc xe con, đèn đường cũng đụng vào ngã trái ngã phải, như cũ thẳng tắp vọt tới đôi kia vợ chồng trung niên Đến rồi. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. nay phải chết thái cổ di vật, quả nhiên đang thay đổi một ít lịch sử. Cẩn thận. Người trung niên lôi kéo vợ con cấp tốc hướng bên đường tối lui, thế nhưng, cái kia mất khống chế xe tải, như cũ hướng lấy bọn hắn vào tới. Hai người vội vàng lưu lại, trong tay dù sớm đã tại trong lúc bối rối vứt bỏ, cái kia một mực bị nữ nhân chăm chú bao lấy hài tử, cũng lần thứ nhất lộ ra bộ dáng Cái đứa bé kia. Trần Phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thần tâm giật mình không Hẳn là chỉ là tương tự mà thôi. Thế nhưng là ánh mắt rời xuống, khi hắn thấy cái đứa bé kia trên cổ treo cái kia tảng đá thời điểm, rốt cuộc minh bạch tới, này, là thuộc về hắn thế giới. Đứa bé kia, lại là hắn. Cái kia đang chết thái cổ di vật, lại dự định gạt bỏ hắn. 14. chương 646, đến cùng chết như thế nào? Và anh, mất khống chế xe tải rít gào vào tới. Phải chết. Trần Phong hai quả đấm nắm chặt, lại căn bản là không có cách tham dự vào. Hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn, cái kia một nhà ba người đẩy lên góc đường, thối lui đến không chỗ thối lui địa phương. Chỉ có thể nhìn, cái kia xe tải tại trước mắt vọt tới, phá hủy hết thảy, hung mánh vọt tới cái kia một nhà ba người trước mặt. Ông! Trước mắt hắn thế rơi xuất hiện được gãy. Đây là chi nhớ sắc bị gạt bỏ dấu vết. Một khi này một nhà ba người tại đây bên trong sẽ ra chuyện, Trần Phong chắc chắn cũng đem không còn tồn tại. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn tựa hồ cảm giác được quanh thân lục quang nhàn nhạt lõi lên. Một cố cường đại thái cổ khí tức lực lượng, lại một lần nữa xuất hiện. Cứ việc, chỉ có trong ngáy mắt. Cứ việc, nó xuất hiện trong ngáy mắt, liền bị triệt để gạt bỏ. Thế nhưng Trần Phong Y nguyên cười, bởi vì trung quanh thế giới trở nên càng thêm tươi sống, hắn thậm chí cảm thấy nước mưa đập ở trên mặt cảm giác. Hắn, buông xuống cái thế giới này. Hắn ngầm đầu, nhìn xem cái kia vợ chồng trung niên trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn xem cái kia sắp đụng vào hài tử trên người xe tải, bước chân nhẹ nhàng. Soạn. Hắn cứ như vậy đứng ở xe tải trước mặt. Vâng anh. Đáng sợ tiếng nổ vang rền bạo liệt. Cái kia xe tải đâm vào trên người hắn. Vậy mà trong nháy mắt nổ tung. Cứ thế mà móc méo đi vào. Lại cũng không còn cách nào tại Trần Phong trước mặt tới gần mảy may. chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đi. Trần Phong quát lạnh một tiếng. Ở những người khác chưa theo xe tải tán loạn tình huống kịp phản ứng thời điểm. Mang theo ba người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ còn sót lại một cô không thành hình xe tải rất lâu Mấy cái người áo đen chạy tới hiện trường. Mục tiêu trốn. Xem ra có ngoại viện xuất hiện, chúng ta cảm thấy không giống bình thường lực lượng. Ha ha. Định vị những người kia tòa độ, vô luận cái gì ngoại viện. Ta đều muốn bọn hắn chết. Vâng. Cách đó không xa. Tại một cái ẩn nấp gian phòng. Trần Phong nhìn trước mắt có chút ngộng ép một nhà ba người. Hiển nhiên Trần Phong vừa rồi bày ra siêu sức mạnh tự nhiên khiếp sợ đến bọn hắn. Siêu sức mạnh tự nhiên. Thật tôn tại sao? Người trung niên kích động khó mà tự chế. Trần Phong, nếu như hắn không có đoán sai, vị này liền là cha của hắn, Trần Kiến Quốc, một cái vẻn vẹn nghe tên, liền biết có thể có bao nhiêu như bức một người. Mà vị kia ôm hài tử nữ sĩ, hẳn là mẹ của hắn, tên. Hắn giống như không có gì ấn tượng. Chuyện năm đó kỳ thật rất đơn giản, giống như là bởi vì một lần nào đó khảo cổ nhiệm vụ, Trần Kiến Quốc vợ chồng toàn treo, sau đó Trần Phong được đưa đến cô nhi viện, chỉ thế thôi. Là vừa rồi trận kia thai nạn xe cộ. Trần Phong những mày. Hẳn không phải là, vừa rồi trận kia thai nạn xe cộ. Rõ ràng ngay cả mình đều muốn giết chết. Lịch sử. Bị quái nhiễu. Ông. Một đạo nhàn nhạt màu xanh lá Huỳnh quang loại lên. Một chùm tin tức gần nút ở bên trong. Đứt quăng chuyển tới. Sau đó liền biến mất không thấy. Ấn. Tạ. Sự đổi. Lịch sử. Chớ. Quái nhiễu. Trần Phong nghe được, chỉ có cười khổ. Cái tên này. Là cảm tạ mình xuất hiện, nhường cái kia thái cổ di vật mục tiêu chuyển rời đến trên người mình. Cho nên mới tới báo ân sao. Đây thật là. Bất quá nếu thật sự là như thế, như vậy chính mình xuất hiện ở nơi này mục đích, hẳn là vẹn vẹn chỉ là vì sửa đổi lịch sử, nhường hết thể khôi phục lại quỹ đạo bên trên. Tuyệt không thể nhường phụ mẫu sớm ngoại ý muốn nổi lên. Cũng tuyệt không thể. Để bọn hắn thuận lợi sống sót. Bởi vì một khi bọn hắn hết sức thuận lợi, Trần Phong Tương Lai liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như Trần Phong không có xuyên qua, không mạnh mẽ lên. Cùng Trần Phong có liên quan hết thể đều sẽ cải biến. Ghen thời đại khả năng đứng trước nguy hiểm, Trần Phong chỗ nhận biết tất cả mọi người có thể sẽ chết. Này đặc thù thái cổ di vật buông xuống, cũng không ai có thể ngăn cản. Tân Hải, Vương Giao, Đỗ Mã, khả năng tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện. Nếu để cho trước đó màu hồng thái cổ lực lượng, hoặc là hiện tại huyền bí thái cổ lực lượng, vô luận loại nào trưởng không thế giới đều có thể xuất hiện nhớ loạn. Thậm chí, liên liên hiện tại trần phong thế giới đang ở cũng sẽ luôn hãm. Đối phương nếu có thể thông qua khí tức của mình, khóa chặt kiếp trước thế giới, như vậy đối phương khả năng đã biết được nơi này tồn tại, nếu như mình tử vong. Cứ việc trên lý luận, chính mình biến mất, nó cũng sẽ không lại nhìn thấy chính mình, thế nhưng làm người thi pháp, có lẽ có thể giữ lại trí nhớ đầy đủ. Nếu là như vậy, thế giới cũng một dạng trốn không thoát cái tên này mà trưởng. Trần phong phúc trí tâm linh. Rất mau đem chuyện này chỉnh làm rõ. Cái kia. Trần Kiến Quốc xoa xoa tay, thận trọng hỏi. Xin hỏi ngài là. Cứu các ngươi người. Trần Phong ánh mắt phức tạp nhìn bọn hắn lướt mắt. Đối tại cha mẹ của mình, hắn kỳ thật không có quá sâu tình cảm. Dù sao từ nhỏ ở cô nhi viện trường đại, còn bị lao cha cái hố từ nhỏ vận rùi liên tục, có thể sống đến chính mình kích hoạt đá vận mệnh, đã có thể xương kỳ tích. Vì bọn hắn sống sót, hủy diệt toàn bộ thế giới giác ngộ đó là một điểm không có tính toán thời gian Tựa hồ liền là gần nhất vừa mới nghe được phụ thân điện thoại giống như gần nhất có một lần nhiệm vụ hắn dự định đem chính mình buông xuống sau đó đi chấp hành nhiệm vụ nhìn như vậy tới nhiệm vụ lần này phụ thân hắn khẳng định không có trở về cho nên Trần Phong chỉ cần hộ đưa bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ sau đó đem hải tử bảo vệ tốt liền tốt tạ ơn Trần kiến Quốc cười khổ một tiếng thế nhưng là ngài vẫn không trả lời ta vấn đề người không cần biết Trần Phong bắt đầu bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt Có ít người muốn giết các ngươi nhiệm vụ của ta, thì là bảo vệ các ngươi không bị bọn hắn giết chết, chỉ thế thôi. Thì ra là thế. Trần Kiến Quốc có chút hiểu rõ. Hắn cùng thê tử liếm nhau, xem ra nhiệm vụ của bọn hắn, cuối cùng đưa tới một số người nhỏ nó. Này cái trẻ tuổi hải tử, liền là điều động tới bảo vệ bọn hắn sao? Nhiệm vụ của các ngươi ở đâu? Trần Phong nhìn bọn hắn liếm mắt, ta đem các ngươi chuẩn bị đưa đến liền sẽ rời đi. Tại Thanh Hà Sơn, Trần Kiến Quốc nói nói. Nơi đó xuất hiện một cái cổ mộ bầy, chúng ta nhất định phải vào ngày mai đuổi tới đó. Thanh Hà Sơn. Ngày mai. Trần Phong khẽ gật đầu, hiểu rõ. Thanh Hà Sơn hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là quê quán phụ cận một cái dây núi, thế núi hiểm trở, lại thêm hai ngày này trời mưa, đầy đất nước bùn, vô cùng nguy hiểm. Nếu như là nơi đó cổ mộ bầy. Thanh Hà Sơn. Trần Phong đống nhiên bừng tỉnh. Hắn từng thấy qua tương quan tin tức. Hắn từng xác thực nghĩ tới điều tra phụ mẫu tung tích cho nên cũng biết qua một chút, tỉ như. Thanh Hà Sơn tao ngộ trăm năm khó gặp mưa to, lũ quét, Thanh Hà Sơn diện tích lớn sụp đổ. Hiện tại xem ra, là cha mẹ của hắn đang khảo sát cổ mộ 7 thời điểm, gặp được quy mô lớn tiên thai. Thì ra là thế. Cha mẹ của hắn, nguyên lai là chết như vậy. Những ký ức kêu bên trong chuyện không hề có, rốt cục đối mặt. Lũ ống đại bạo phát thời gian tựa hồ liền là ngày mai trong đêm, nói cách khác, ngày mai ban ngày đem bọn hắn đưa qua, ban đêm bọn hắn khả năng liền sẽ chết 14. Chương 647, kỳ thật ta là. Đêm dài. Trần Phong lặng lặng nhìn tinh không. Thời gian qua đi rất lâu, lần nữa trở lại viền tinh cầu này, hắn tự nhiên vô tâm giấc ngủ, chỉ là ngẩn đầu nhìn này đã dần dần thấy một một ít xương mù khói mù dấu hiệu bầu trời. Người đang nhìn cái gì? Một cái thanh ấm ôn nhu đống nhiên tại vang lên bên hai. Trần Phong quay đầu nhìn lại, Trần phu nhân vậy mà theo gian phòng đi ra. Người tại sao còn chưa ngủ? Trần Phong những mày. nói thật Hắn có chút không biết như thế nào cùng hai vị này ở chung, cho nên chỉ là đơn thuần hy vọng, hết thể thuận lợi kết thúc, chỉ thế thôi. Ngủ không được. Trần Phu Úi Nhân lắp đầu, tự rêu nói, hôm nay kém chút chết rồi, làm sao có thể ngủ được. Trần Phong. Cũng thế. Hắn quen thuộc sinh tử chém giết, suýt nữa quên mất nơi này chỉ là xã hội hiện đại. Có phải hay không cảm giác cho chúng ta hết sức phiền? Trần Phu U Nhân đông nhiên cười nói. đây Trần Phong ngạc nhiên. Ta có thể theo ánh mắt của ngươi cảm giác được, ngươi rất sợ phiên phức." Trần Phu U Nhân nhẹ giọng nói, "Ngươi chỉ là muốn công thức hóa chấp hành nhiệm vụ của ngươi, hy vọng mau sớm kết thúc nhiệm vụ đi nghỉ giả, thái độ này cùng chúng ta đơn vị mới tới lập trình viên là giống nhau." "Trần Phong, cho nên ta tin tưởng ngươi." Trần Phu U Nhân cười nói, "Tin tưởng ngươi là tới bảo hộ chúng ta, mà không phải tới giết chúng ta, mà lại rất kỳ quái, từ trên người ngươi, ta có thể cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết." "Trần Phong" Hắn ngẩn đầu nhìn Trần Phu Nhân. Mặc dù hắn một mực xưng hô như vậy, thế nhưng thời đại này, hắn vị mẫu thân này, cũng mới 30 tuổi, đúng là phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp nhất thời điểm. Mẫu thân lúc còn trẻ, thế mà xinh đẹp như vậy. Trần Phong trong lòng nghĩ như thế đến, bất quá ngấm lại cũng bình thường, có thể đem chính mình sinh như thế xuất khí, chắc chắn có cái tốt ghen. Người không nên hiểu lầm. Ta không phải bắt chuyện, mà là thật sự có loại kỳ quái cảm giác thân thiết. Trần Phu Nhân ôn nhu nói ta biết Trần Phong khoát khoát tay, trở về đi. Người biết. Trần Phu U Nhân ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia vậy mà cảm thấy này loại tiên thiên cảm giác thân thiết đương nhiên. Trở về đi. Trần Phong khẽ như mày. Người tên là gì? Trần Phu U Nhân không hề rời đi. Không bạch. Trần Phong dừng một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, xấu như vậy tên khẳng định không xứng với chính mình. Thế là quả quyết nói ra, Tần Hải, ta gọi Tần Hải. Tần Hải, tên rất hay. Trần Phu U Nhân tán dương. Trần Phong thở dài. Ngài vẫn là tiến vào đi nghỉ ngơi đi. Ta có loại cảm giác kỳ quái. Trần Phu U Nhân ngẳng đầu nhìn hắn, ta cứ như vậy rời đi, tựa hồi hội mất đi cái gì vật rất trọng yếu, mà lại, vĩnh viễn cũng sẽ không tái kiến. Trần Phong có chút đau đầu, ngươi lời nói này, Trần Tiên sinh nghe muốn đánh người. Sẽ không. Trần Kiến Quốc Thanh Em bỗng nhiên truyền đến, bởi vì vừa thấy ngươi thời điểm, ta cũng có một loại cảm giác kỳ quái, cái cảm giác đó rất quen thuộc. Mới để cho chúng ta không có gạt bỏ ngươi. Trần Kiến Quốc từng bước một đi tới, nhìn về phía Trần Phong, ngươi, đến cùng là ai? Trần Phong chỉ có cười khổ, nam vùng loại công việc này quả nhiên không thích hợp bản thân, nhìn trước mắt thành khẩn trần ra vợ chồng, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta đây liền đại từ Đại Bi nói cho các ngươi biết. Vì phòng ngừa nhiệm vụ chấp hành thất bại. Vì phòng ngừa chủ thuê không tiếp thụ bảo hộ. Vì tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. Cho nên mới sẽ lựa chọn có được siêu cường lực tương tác ta tới bảo hộ các ngươi Ta chính là có được siêu cường lực tương tác siêu năng lực giả. Ta chính là thủ hộ giả bên trong đầu bài thủ hộ giả. Vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần thấy được ta, đều sẽ bị năng lực của ta cùng xuất khí lây, như là thân nhân. Hiện tại, các người rõ chưa? Trần phong ngạo khí nói xong, thổi thổi chính mình cũng không tồn tại nghiêng tóc cắt ngang chán. Đối diện, Trần Kiến Quốc vợ chồng một mặt một bức Thân, lực tương tác siêu năng lực. Các người nếu thấy ta năng lực đặc thủ, hẳn là đối siêu năng lực tiếp nhận rất tốt. Trần Phong thản nhiên nói nói, "Ta chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ, đã bị 13 cái chủ thuê xem như nhi tử, bị 10 cái cao tuổi chủ thuê xem như cháu trai, bị 3 cái nữ tính chủ thuê làm làm tình nhân, bị 6 cái thiếu nữ chủ thuê xem như bạn trai, còn bị 2 cái nhỏ chủ thuê xem như cha ruột." Trần Kiến Quốc vợ chồng một mặt mở mắt. "Nguyên Nguyên lai like lại là như thế." "Là, nếu như là trước đó cứu được bọn hắn chỗ hiện ra cái chủng loại kia siêu năng lực, vậy liền xứng đáng. Thật có lỗi, quấy rầy." Hai người cười khổ một tiếng, lúc này mới về đến phòng. Trần Phong xa xa lướt nhìn, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Nói thật, nếu như không tất yếu, hắn không nguyện ý cùng phụ mẫu sinh ra tình cảm gì, dù sao đối với hắn mà nói, đây càng giống như là mộ phần chuyến du lịch một ngày. Cách đó không xa. Trần Phong y nguyên có thể nghe được gian phòng bên trong phụ mẫu nhỏ giọng nói chuyện, mặc dù bọn hắn đã đem thanh âm ép đến thấp nhất, nhưng là đối với bây giờ trở thành giác tỉnh giả Trần Phong mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Xem ra là ta nghĩ sai. Không nghĩ tới lại còn có này loại siêu năng lực. Ta còn tưởng rằng. Được rồi. Người muốn nói cái gì? Ta có một loại hắn cùng ta hài tử rất giống cảm giác. Ai, cái này là lực tương tác siêu năng lực tác dụng sao? Sách, năm đó ta nếu là có cái này siêu năng lực, thời điểm ở trường học còn không phải. Ha ha, người mới vừa nói cái gì? Không có. Ha ha. Phu nhân, thật không có. Ta đối với người tâm, nhật nguyệt chứng dám Không tin ngươi xem nơi này. Chán ghét. Bên ngoài có người đấy. Sợ cái gì, lần trước tại trong cổ mộ ngươi cũng dám ớn. Ai nha, nói mỏ gì, bên ngoài vị kia thế nhưng là có siêu năng lực. Cũng thế. Thanh em bên trong dần dần yên tĩnh. Trần Phong tại bên ngoài nghe một mặt một bức. Bốn. Chán ghét. Cổ mộ. Rời ạ vì tam quan A. Mặc dù hắn biết mỗi người đều có trẻ tuổi nóng tính thời điểm, bất quá chính mình tận mắt thấy lại là một chuyện khác, nhất là cha mẹ của mình. Thực sự là... Trần Phong giờ khóc dở cười. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi kết thúc nhiệm vụ lần này. Mẹ cái gà, tại tiếp tục như vậy, hắn đối phụ mâu chỉ có điểm này lưu luyến cùng hồi ức, cũng bị tàn phá không còn chút nào. Ngay kế tiếp, Thái Dương mới lên. Trần Phong không kịp chờ đợi đem Trần ra hai vị đưa qua. Hắn nếu đến cái thế giới này, liền muốn tuân thủ cái thế giới này quy tắc, vì không làm cho một ít tồn tại chú ý, hắn đã tận khả năng điệu thấp. Trần Kiến Quốc đang lái xe. Trần Phú nhân tại sữa hải tử. Trần Phong thì làm mắt nhìn xung quanh, tuy thời chú ý động tĩnh xung quanh. Ta cùng ta một người bạn đã hẹn, hắn tại Tam Hoàn trên đường chờ ta, ta đi qua nắm hải tử cho hắn, hắn mang về. Trần Kiến Quốc vừa lái xe vừa nói, sau đó chúng ta lại đi thanh Hà Sơn cổ mộ. Được. Trần Phong khẽ gật đầu, để cao cảnh giác. Nếu như hắn không có đoán sai, cái tên kia là sẽ không cho phép hắn cứ như vậy đem Trần Kiến Quốc đưa đến cổ mộ, hoặc là nói, đem đứa bé kia đưa k Chỉ là, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, một đường coi như Thái Bình, chờ nhanh đến tam hoàn đường thời điểm, xa xa có khả năng thấy một chiếc xe đứng ở ven đường, một người trung niên ở nơi đó chờ lấy. Hắn tới. Trần Kiến Quốc mừng rỡ, lái xe chuẩn bị đến ven đường dừng lại. Thuận lợi như vậy sao? Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Ngay tại Trần Kiến Quốc sắp dừng xe thời điểm, hắn bén nhảy chú ý tới, chiếc kia nhìn như phổ thông SUV dùng chính mình giác tỉnh giả lực lượng, vậy mà không cách nào nhìn đấu Nói đùa cái gì? 14. chương 648. Vô địch. Cẩn thận. Trần Phong một tay một cái, nắm lấy Trần ra vợ chồng hai người rời đi. Vâng anh. Bọn hắn chỗ ô tô trong nháy mắt nổ tung. Cách đó không xa. Cái kia hắn không cách nào nhìn thấu trong ô tô. Một cái đeo kính đen người áo đen xuất hiện, trong tay khiêng súng phóng tên lửa, như cũ mang theo nhẹ nhẹ hứng hực. Thứ phu nhân ôm hải tử hoàng sợ không thôi. Vừa rồi. Thên kia vậy mà dùng pháo hỏa tiễn đánh bọn hắn. Lui lại. Trần Phong đứng tại trước người hai người. Vậy mà tránh thoát sao? Người áo đen hơi kinh ngạc. Pháo hỏa tiễn sao? Trần Phong càng thêm kinh ngạc. Tại sao là pháo hỏa tiễn? Chính mình thế nhưng là giác tỉnh giả. Nếu như là nghĩ ra tay với mình, pháo hỏa tiễn rõ ràng không có một chút tác dụng nào à? Haha. Ha. Thú vị, nghe nói ngươi có nhất định siêu năng lực. Không nghĩ tới trong hiện thực thật là có loại người này. Người áo đen cười lạnh Đáng tiếc, tại chúng ta lính đánh thuê trước mặt, ngươi cái gọi là năng lực đều là trò cười, liền để ngươi xem một chút. Phúc! Trần Phong phất phất tay. Người áo đen thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Quá yếu! Trần Phong biểu môi. Người trung nhân kia. Trần Phong nhìn lại. Là bằng hưu ta. Trần Kiến Quốc cười khổ, thế nhưng ta không nghĩ tới, hắn thế mà lại làm phản. Giết! Trần Phong suy nghĩ một chút. Quên đi thôi. Trần Kiến Quốc lắt đầu, có thể là gia đình bị uy hiếp. Bạn cũng là bởi vì ta liên lụy đến hắn. Được. Trần Phong gật đầu. Cái đứa bé kia làm sao bây giờ? Trần Phu nhân có chút lo lắng. Giao cho ta đi. Trần Phong thở dài, chờ đem các người đưa đến nhiệm vụ địa điểm. Hải tử ta tới đưa trở về, như thế ít nhất cũng an toàn một chút. Trần gia vợ chồng liếp nhau. Được. Cũng chỉ có tần hải dạng này siêu năng lực giả mới có thể bảo vệ hảo hải tử. Đây là địa chỉ, giao cho hàng xóm vị kia lão mãi mãi là được. Ta biết. Trần Phong khẽ gật đầu. Hàng xóm vị kia lão nãi nãi, ân hắn mơ hổ nhớ kĩ khi còn bé còn gặp qua vị kia láo nãi nãi kia mà. Dĩ nhiên, lão nãi nãi không bao lâu liền qua đời, đem hắn đưa đến cô nhi viện. Người biết, Trần Phu Nhân hơi kinh ngạc. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu, đi thôi. Đi qua này một đoạn ngắn sóng gió, bọn hắn thay đổi chiếc xe tiếp tục đi tới. Chỉ là, Trần Phong lông mày thủy trung nhữ chặt, nếu muốn phái người tới giết đi chính mình. Vì cái gì dùng pháo hỏa tiện thấp như vậy cấp độ vận? Sáng biết mình xuất hiện. Tên kia cảm giác không thấy chính mình xuất hiện. Không có khả năng. Đối phương nếu có được ý thức tự chủ, chắc chắn biết mình đã tới. Vậy tại sao vận dụng pháo hỏa tiên thấp như vậy cấp độ vận? Hay hoặc là nói, hắn hiện tại chỉ có thể động dụng pháo hỏa tiễn Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Đối phương mặc dù quy mô lớn xuyên tạc lịch sử trí nhớ, thế nhưng tựa hồ chỉ có thể tuân theo cái thế giới này quy tắc. Chỉ có thể sử dụng cái thế giới này ban đầu tồn tại lực lượng. Nếu là như vậy, Trần Phong trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Hắn hoàn mỹ dung nhập cái thế giới này, căn bản không cần quan tâm cái gì gạt bỏ không bài xích. Hắn tất cả lực lượng đều có thể sử dụng, bao quát giác tỉnh giả lực lượng. Hắn ở cái thế giới này, liền là vô địch tồn tại. Như vậy cũng tốt biện pháp nhiều. Trần Phong tự lầm bẩm Thế nào? Trần Phu Úi Nhân quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, trước đem các người đưa đến đi. Trần Phong đầu Bởi vì địch nhân lực lượng quy tắc hạn chế, Trần Phong nhiệm vụ càng đơn giản hơn. Năm Trần Gia vợ chồng đưa đến nhiệm vụ khu làm việc vực, Năm Hải tử đưa về nội thành. Xong việc, cái thế giới này coi như kết thúc, chính mình là có thể nhẹ nhõm trở về. Trần Phong tự hỏi, không có quá nhiều can thiệp thời đại này sự tình. Hắn năm chính mình ngụy trang thành một cái bảo đảm hộ công tác của bọn hắn nhân viên. Trước mắt xem ra, cũng không có cái gì sơ hở. Đối Trần Gia vợ chồng, cũng không có sinh ra cái gì đặc biệt tình cảm. Như thế rất tốt Trên đường đi, Trần Phu Úi Nhân hỏi Han Ân Cần, Trần Phong cảm giác có chút áp lực núi lớn. Xế chiều hôm đó, rốt cục đem bọn hắn đưa đến làm việc địa điểm, Thanh Hà Sơn, cái kêu cái gọi là cổ mộ phát hiện địa điểm. Trần Phong liếc mắt qua, liền phát hiện vùng núi này hoàn toàn chính xác ở vào sụp đổ rịa. Nếu như trời mưa, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Có nên hay không nói cho bọn hắn? Trần Phong suy nghĩ một chút, chỉ có cười khổ. Thế nào? Trần Phu Úi Nhân Ân Cần nhìn xem Trần Phong. Hắn cảm giác này cùng nhau đi tới, Trần Phong sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không có việc gì. Trần Phong lắp đầu. Mục tiêu lần này hẳn là dễ dàng nhất. Tại dạng này một cái hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, hắn gần như là vô địch thân phận. Thế nhưng không biết vì sao, Trần Phong ngược lại là cảm giác nhất tâm mệt Tiến đến nghỉ ngơi một chút đi. Trần Kiến Quốc cười nói, nhường phu nhân cho hải tử cho ăn no một điểm. Được. Trần Phong theo hắn đi vào. u Lão Trần trở về. Mấy cái đã sớm đến nhân viên công tác cười nói, a Lao trần, không phải ta nói ngươi, ngươi làm sao còn dám mang thân thích tới chối như thế A Nào có cái gì thân thích? Trần Kiến Quốc trận mắt chừng một cái. Mẹ cái gà, bộ dạng như thế giống không phải ngươi thân thích là ai. Mấy công việc nhân viên tức giận nói, đứa nhỏ này nếu là trẻ thêm vài tuổi nữa, làm con của ngươi đều có người tin. Trần Kiến Quốc liền ngạc nhiên. Trần Phong. Hắn nhìn nhìn Trần Kiến Quốc tấm kia uy nghiêm mặt chữ Quốc. Lại sờ lên chính mình anh Tuấn khuôn mặt, cảm giác những công việc này nhân viên khảo cổ thời gian giải có chút mắt ngủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cảm giác càng giống phu nhân A. Một người như mày. Ta cũng có loại cảm giác này. Kỳ quái. Đứa nhỏ này làm sao cùng người cùng phu nhân ngươi đều có chút tương tự. Đám người nói xong nói xong liền cũng là cảm giác có chút ngạc nhiên. Ta nói lao trần, này không phải là người cùng phu nhân. Sớm mấy năm 13-14 tuổi thời điểm làm chết người ẩn dấu hải từ đi. Trần Kiến Quốc mặt nhất thời tối xâm lại. Trần Phong mơ hồ cảm giác chỗ nào không đúng lắm. nay nội dung có chuyện, vì cái gì ha? Thật tốt hội đến nơi này. Chỗ nào giống? Trần Kiến Quốc tức giận phản bác bọn hắn, sau đó liếc nhìn Trần Phong, cẩn thận định chỉ chốc lát, cũng có chút ngây người, nhìn như vậy, tựa hồ thật cùng phu nhân có chút tương tự. Thế nào? Trần Phu nhân đi ra. Người nhìn kỹ một chút. Trần Kiến Quốc thấp giọng nói ra, đem sự tình vừa rồi nói một chút. Trần Phu Úi Nhân trong mắt lóe lên một vệt lưu quang, ngơ ngác nhìn trước mắt Trần Phong, nhìn rất lâu, đống nhiên bật cười, ta nói, các người đều ngốc hả. Đứa nhỏ này nhìn xem đều hơn 20, nhiều nhất làm chúng ta đệ đệ, còn nhi từ đây. Ngay ngay khảo cổ, cẩn thận nắm chính mình kiểm tra đi mất. Trần Phu Úi Nhân tức giận nói, còn chưa cút tiến vào đi làm việc, hạng mục này chúng ta thế nhưng là chậm trễ quá lâu, hôm nay muốn bắt đầu, không cho phép kiếm, cớ kéo dài. Mọi người nhất thời giải tán lập tức. Đừng có đoán mỏ. Trần Phu Ú Nhân cười nói, cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta, hài tử sau khi ăn xong là có thể xuất phát. Được. Trần Phong khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn Trần Phu Ú Nhân về đến phòng, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật tốt chủ đề, làm sao đông nhiên liền chuyển đến được nhi tử trên người. Có lẽ. Trần Phong đột nhiên giật mình. Đây mới là cái kêu huyền bí kẻ địch, mục đích thực sự. Hắn trợt nhớ tới từ khi pháo hỏa tiễn về sau một mực chưa từng xuất hiện kẻ địch. Hắn một mực phòng bị kẻ địch cám sát, lại quên mục đích thực sự của đối phương. Là, ai nói qua kẻ địch nhất định sẽ giết người. Hắn nếu biết trần phong chiến lược vô địch, đương nhiên sẽ không dùng sức mạnh. huống chi, hắn mục đích thực sự, vẹn vẹn chỉ là cải biến lịch sử mà thôi. Suy nghĩ một chút, nếu như đối phương dẫn dụ phụ mẫu hoài nghi mình, nhận ra chính mình, để bọn hắn cùng chính mình nhận nhau. Hoặc là chính mình đem nơi này sắp xảy ra chuyện chân tướng nhịn không được nói cho bọn Hán vô luận điểm nào nhất đoạn lịch sử này chắc chắn phát sinh cải biến tương lai cũng có thể phát sinh cải biến chuyện này mới là đối phương mục đích thực sự 14 chương 649 các người hôm nay làm sao đều là lạ phải chết Trần Phong nghĩ tới chỗ này thời điểm liền toàn thân mồ hôi lạnh kém một chút liền cắm còn tốt vừa rồi Trần kiến Quốc đều kémút theo những công nhân kiên lời nói bắt đầu hoài nghi mình Lúc này vốn nên tại gian phòng sữa hài tử Trần phu Úi nhân đi ra hóa giải sóng gió. "Trần phu Úi nhân." Trần Phong thở dài. Trần phu Úi nhân phù hợp Trần Phong trong lòng cơ hồ hoàn mỹ mẫu thân hình ảnh, trên đường đi đối với hắn hỏi han cần, có chút quan tâm, nhường Trần Phong nhịn không được động tâm. Nếu như mình trưởng thành trong lúc đó có như thế một vị mẫu thân, thế nhưng là hắn phải nhịn ở. Đi qua, tuyệt đối không thể tùy ý chính mình cải biến. "Hô." Trần Phong hai mắt khép hờ, Hắn cần bình yên tĩnh một chút tâm tình của mình. a Trần Phong lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Hắn hai mắt nhắm lại trong ngáy mắt. Hắn mạnh mẽ năng lực cảm ứng. Phát hiện trên cổ mình nhiều một cái nhàn nhạt tím điểm. Phi thường nhỏ, nhỏ đến cơ hội trông thấy. Kỳ quái! Lúc nào xuất hiện? Trần Phong lắp đầu. Cảm ứng một lát, phát hiện thứ này không có gì chỗ xấu. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần màu sắc về sau. Hắn lắp đầu. Có lẽ chỉ là buông xuống cái thế giới này khẩn cấp phản ứng đi Hắn hiện tại không muốn phức tạp. An tâm chờ lấy Trần phu U nhân sữa xong hài tử, sau đó rời đi liền tốt. Rất lâu, Trần Phong cảm ứng trải rộng bốn phía. Hắn cảnh giác quan sát đến phụ cận xuất hiện mỗi người ảnh, phân tích tiếng nói của bọn họ, toàn thân tâm đắm chìm trong trong đó, quyết không cho phép bọn hắn thảo luận qua nhiều tin tức. A, còn có Trần Kiến Quốc. Trần phu U nhân sữa hài tử, hắn không tiện xem, thế nhưng Trần Kiến Quốc hắn nhưng là muốn nhìn kỹ, nhất là cái tên này giống như lại đang thảo luận cái gì nhi tử bất nhi con. Trần Phong cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Đồng nhiên. Bên thai chuyển đến kêu gọi. Trần Phong. Thế nào? Đang đang nhắm mắt trầm tư Trần Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Thình linh phát hiện. Xuất hiện ở trước mặt mình. Lại là Trần Phu Nhân. Giờ phút này nàng đang thâm tình nhìn xem chính mình. Chờ chút. Nàng vừa rồi tốt như chính mình chính mình Trần Phong. Phải chết. Trần Phong thầm nghĩ không ổn. Ngươi. Trần Phong đang muốn nói cái gì thời điểm. Trần Phong. Ta nói hắn gọi Trần Phong. Trần Phu Nhân chỉ trong ngực hài tử ôn lưu nói. a Trần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, nguyên lai là Phu Nhân đưa hài tử tới, đã chuẩn bị xong chưa? Ừm! Trần Phu Nhân gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Ngài yên tâm, hài tử ta nhất định đưa đến. Trần Phong cam đoan. Cái này ta không lo lắng. Ta lo lắng chính là, ngươi nói đứa nhỏ này tương lai có thể hay không rất xấu. Trần Phu Nhân đông nhiên mở miệng. Trần Phong liền có chút xấu hổ, ách, hẳn là không thể nào. Dù sao cha hắn có chút xấu. Trần Phu Úi Nhân tràn ngập lo lắng, nếu như cùng hắn cha rất giống liền phiền thoái. Trần Phong mẹ trướng, cùng cha không giống không phải phiền toái hơn sao. Trần Phu Úi Nhân ngươi dạng này rất quá đáng ai. Trần Phong cảm giác được chính mình vừa rồi trong suy nghĩ cái kia cơ hồ hoàn mỹ mâu thân giống nhau trong nháy mắt sụp đổ. Cái này lá mụ. Quá ra. Ngươi nói, đứa nhỏ này tương lai có thể hay không tìm không thấy người vợ. Trần Phu Úi Nhân hỏi. a Trần Phong có chút ngậu. Đúng vậy a Trần Phu u nhân hết sức ưu sầu, nghe nói nam nữ tỷ lệ mất cân đối đang đang không ngừng tăng lên, không biết có phải hay không là hai ngày này sữa ít, cảm giác hài tử chưa ăn no, có chút phát dục không tốt, các phương diện phát dục cũng không tốt, như thế tương lai làm sao tìm bạn gái. ba Trần Phong mặt tối sầm, ngài nói là phương diện nào phát dục không tốt. Ta lão mụ u, đây chính là ngài con ruột. Yên tâm. Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn các phương diện đều sẽ phát dục rất tốt. Ta đây an tâm." Trần Phu Nhân cười khanh khách nói, "Đây là mẹ rồi sao?" Trần Phong cuồng mắt trợn trắng. "Như vậy, hắn liền giao cho ngươi." Trần Phu Nhân thận trọng đem Hải Tử giao cho Trần Phong. "Phong Nhi, tương lai phải bảo trọng." Trần Phu Nhân nhìn xem Trần Phong trong ngực Hải Tử nói ra, Trần Phong thân thể liền cứng đờ, cái góc độ này, cái phương hướng này, nhường trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. "Cáo tử." Trần Phong mang theo Tử một cái lật mình, biến mất tại trong tầm mắt. Trần Phu Úi Nhân cứ như vậy si ngốc nhịn, mãi đến lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Hải tử, cho hắn rồi. Trần Kiến Quốc đi tới, thở dài một tiếng, hắn như cũ có chút lo lắng, mặc dù hắn biết, nếu như Tần Hải muốn cướp con của hắn, căn bản không chi phí công phu gì. Ừm. Trần Phu Úi Nhân khẽ gật đầu. Hy vọng hắn có thể đem hải tử thuận lợi đưa đến. Trần Kiến Quốc thuần thức không thôi. Trần Phu Úi Nhân lường hắn một cái, không để ý đến, trực tiếp về đến phòng. a Căn này bút làm sao lấy ra rồi? Trần Kiến Quốc nhìn trên bàn cái kia chu sa bút. Đây là bọn hắn lần trước khảo cổ chính là ném đi ra, không có gì chứng dụng, trong ấn tượng, giống như là có thể điểm trên cơ thể người bên trên, xem như một cái đành dấu. Vô luận như thế nào đôi đều xóa không mất. Trừ cái đó ra, cũng cũng không có cái gì chứng dụng, đường đường chính chính gần gà. Không có việc gì, vừa vặn lục đổ thời điểm tìm tới. Trần Phu Nhân cười nói. Thật sao? Trần kiến Quốc nói thầm một tiếng nhìn một chút căn ngày bút lại đắp lên kỳ quái cái nắp đều không có đắp lên lại là tên nào dùng linh tinh haha ha. Trần phu nhân cười cười ở nơi đó nhìn xem dị vang tư liệu người đang nhìn cái gì Trần kiến Quốc tò mò đến gần xem thử dự báo thời tiết cái đồ chơi này có gì có thể xem khí tượng cục cục trưởng thế nhưng là ta bạn học cũ ta trước khi đến cố ý hỏi qua liên tục một tháng đều là đại hạn Trần kiến Quốc tự hào ân ân Â Đều là người bạn học cũ. Trần Phu U nhân tức giận nói, tiếp tục là xem. Trần Kiến Quốc đầu nói qua đi một nhìn, thanh hà sơn địa chất điều tra. Xem cái này làm cái gì? Trần Kiến Quốc kỳ quái, tại sao ta cảm giác người hôm nay lại ngại? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia gọi tần hải hải tử, bởi vì siêu năng lực. Chúng ta làm khảo cổ, đối siêu năng lực tiếp nhận hẳn là vượt xa người bình thường đi. Trần Kiến Quốc đi môi, chỉ là không nghĩ tới thật tồn tại mà thôi, còn cố ý phái người tới bảo hộ chúng ta Xem ra phía trên đối với chúng ta hạng mục này vẫn là rất xem trọng. Ha ha. Trần Phu Nhân chỉ là cười lạnh hai tiếng. Nàng tiếp tục đảo lấy quyển sách trên tay, mãi đến nhìn thấy phía trên xuống đến 50 năm trước thanh hà Sơn mưa to chợt hạ xuống đại thai nạn. Cây bên này gần nhất cứu viện cách nơi này bao xa. Trần Phu Nhân hỏi. Nào có cái gì cứu viện? Trần Kiến Quốc nhịn không được cười lên. Này cùng Sơn vùng đất hoang, nếu quả thật xảy ra chuyện, chỉ có thể máy bay trực thăng tới cứu được. Thật sao? Trần Phu U Nhân hai mắt khép hở, cái kia ta hiểu được. Nàng yên lặng khép sách lại. Trần Kiến Quốc thu cùng để tay tại nàng cái chán, có chút lo lắng, ngươi có phải hay không phát xô ta. Cảm giác là lạ, muốn không mau mau đến xem y sinh. Trần Phu U Nhân không để ý đến hắn, mà là bỗng nhiên nói nói, Kiến Quốc, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi muốn chỉnh trọng trả lời ta. Cái gì? Trần Kiến Quốc có chút mở mịn. Nếu như, nếu như đi qua phát sinh cải biến, tương lai có thể hay không cũng cải biến. Trần Phu Ú Nhân nhẹ giọng hỏi. Này cái quỷ gì vấn đề? Trần Kiến Quốc có chút một bước. Nghĩ ký lại trả lời ta, điều này rất trọng yếu. Trần Phu Ú Nhân chân thành nói. đây Trần Kiến Quốc suy nghĩ thật lâu, khẳng định. Trần Phu Ú Nhân hai mắt nhắm lại, ta đây liền hiểu. Không thể. Cải biến sao? Nàng trợt nhớ tới lần thứ nhất trông thế tần hải thời điểm. Trong mắt của hắn cái kia vẻ phức tạp, chờ mong, thống khổ, hoài niệm, cùng với xoan suýt. Kiến Quốc! Ta cảm thấy chúng ta hài tử tương lai khẳng định rất lợi hại. Thôi đi, còn có thể lợi hại hơn ta. Ha ha, ngươi này phản ứng gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao lại lại bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ rồi. Mới vừa rồi còn lại nhải đến cùng đang làm cái gì a Ai cần ngươi lo? Ngươi chuyện này. Được rồi, à, đúng, vừa rồi lao trương bỗng nhiên lên cơn, bảo hôm nay đừng đi bắt đầu làm việc, để cho chúng ta đi chân núi hạ trên thị trấn trước ăn trực một bữa. Trần Kiến Quốc đống nhiên nói ra. Ăn một bữa. Đống nhiên đề nghị. Trần Phu U Nhân con mắt trở to, vì cái gì? Không biết. Trần Kiến Quốc cũng cảm thấy thật kỳ quái, luôn cảm giác hôm nay trương láo đầu là lạ. Trước đó cũng là đống nhiên nói đứa bé kia giống con trai của ta cái gì. Vừa rồi ăn cơm cũng thế, đống nhiên đề nghị ăn cơm. Bất quá nếu trương lão đầu đều nói như vậy, liền cho hắn một bộ mặt, chúng ta đi xuống đi. Trần Kiến Quốc không ngại nói ra. Không. Trần Phu U Nhân tự hầu nghĩ tới điều gì, đống nhiên lấp đầu, ánh mắt kiên định, hôm nay nhất định phải bắt đầu làm việc. Đây chính là phía trên quyết định hạng mục, muốn chúc mừng. Các loại hạng mục kết thúc mới hào hào ăn một bữa. Thế nhưng là, Trần Kiến Quốc sầu mì khổ kiểm. Ta nói, hôm nay, nhất định phải bắt đầu làm việc. Trần Phu U Nhân kiên định, hôm nay liền hôm nay. Trần Kiến Quốc cười khổ, từ trong ngực móc ra một cái hộ, đây là cái kia gọi Tần Hải ra hỏa trước khi đi cho ta, gọi ta giao cho người. Còn nói cái gì dạng sáng lại đánh mở cái gì? Ồ! Trần Phu Úi Nhân hai mắt tỏa sáng. Nhìn một chút là cái gì? Trần Kiến Quốc thúc giục nói. Nếu hắn nói dạng sáng lại mở ra vậy liền dạng sáng lại mở ra đi. Trần Phu Úi Nhân lắc đầu. Lời của tiểu tử đó có gì có thể nghe? Trần Kiến Quốc chua chua nói. Hai tử giấm ngươi cũng ăn. Trần Phu Úi Nhân nhìn không được cười lên, yên tâm, mở thời điểm khẳng định gọi ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Ai mà thèm? Trần Kiến Quốc đi môi. Trần nói, làm sao cảm giác các ngươi hôm nay cả đám đều là lạ. Trần Phu U Nhân nhìn xem phương xa, khoe miệng lại lộ ra một vệ nụ cười. 14. chương 650, cái đồ chơi này không phải là một lứa đi ra a Đêm dài, Trần Phong ôm hải tử đi trên đường. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, nhất là hắn biết, ôm chính mình thời điểm. Ta khi còn bé giải như thế, Trần Phong rất là mới lạ. Hắn lật qua ngủ say hải tử thân thể, ngạc nhiên nói. Nguyên lai tiểu hài tử cái đồ chơi này nhỏ như vậy. Chỉ là khi hắn thấy hài tử trên cổ một điểm màu tím thời điểm, liền thân thể cứng đở. đây là Chân Phong sắc mặt biến hóa. Hắn có khả năng khẳng định, hắn từ nhỏ đến lớn, trên cổ tuyệt đối không có cái gì tím điểm. Cái đồ chơi này, Chân Phong thần tâm linh động, cảm ứng được trên cổ của mình cái kia một điểm màu tím, liền toàn thân băng lãnh, cái này sao có thể? Hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chính mình hội bị nhìn xuyên. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắn hồn về dị giới, tại bước vào cấp S về sau, còn nặng tố thân thể. Hắn hiện tại thân thể, căn bản chính là thuần túy năng lượng hóa thân thể 3. Xoạn! Trần Phong phất phất tay. Thân thể của hắn trong nháy mắt tiêu tán, lại trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng mà! Cái kia một điểm tím mang còn tại. Cứ việc rất nhạt, cứ việc yếu đến có thể bỏ qua không tính. Ngưng! Trần Phong tại hài tử trên người nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn không nhớ rõ tiểu hài tử thời điểm chi nhớ, thế nhưng không có nghĩa là không có. Nhi đồng thời đại trí nhớ rất mơ hồ, thế nhưng nếu tồn tại, Trần Phong liền có thể tìm ra, hào quang nhàn nhạt quét qua, Trần Phong trong chốc lát quay lại trí nhớ chỗ sâu nhất. Hắn xem đi vào trong phòng, Trần Phu U Nhân dùng cái kia bút nhẹ nhàng một điểm. Nguyên lai. Like. Lại là Trần Phu U Nhân làm. Căn này bút. Trần Phong ánh mắt rơi vào cái kia bút trên người. Hắn tại cái kia trên ngoài bút, vậy mà cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như căn này bút cũng là chính mình, cái kia lao cha theo trong cổ mộ kiểm tra ra tới. Cái đồ chơi này sẽ không theo may mắn chi thạch là một nhóm đi ra A. Trần Phong có chút kinh sợ. May mắn chi thạch kinh khủng Trần Phong đã thấy được, mà căn này bút. Cái kia màu tím một điểm tựa hồn là khắc tại sâu trong linh hồn, căn bản là không có cách khu trừ, này vốn là kinh người thủ đoạn, siêu việt bất luận cái gì lẽ thưởng cùng năng lượng. Cho dù là ghen thời đại cũng chưa bao giờ thấy qua. Nơi này. Đồng dạng có vô số bí mật Đáng tiếc không cách nào mang đi Trân Phong có chút tiếng đối Hắn lần này đồng dạng là hồn về đi qua Không cách nào mang theo bất kỳ vật gì trở về Đến mức phụ mẫu Trân Phong khó được dừng bước lại Hắn xem nhìn thời gian Khoảng cách trong ấn tượng lúc chuyện xảy ra Ở giữa vẹn vẹn chỉ có mấy phút Hắn ngừng đầu, ánh mắt ngưng tụ Nhìn về phía Thanh Hà Sơn phương hướng Thanh Hà Sơn Công trình đúng hạn bắt đầu tiến hành Cứ việc trương lão đầu không ngừng quay rối Thế nhưng tại trần phu nhân thủ đoạn cường ngạnh dưới, đại gia vẫn như cũ bày ra làm việc, bận rộn một đêm, lúc này mới đi về nghỉ. Chỉ là, bọn hắn còn chưa ngủ thời điểm, bầu trời một tiếng sấm rẻn, đống nhiên hạ xuống bàng bạc mưa to. Xoạc! Mưa to mưa như chút nước. Bọn hắn vừa mới triển khai làm việc, trong nháy mắt bị dòng nước bao phủ. Thường ngày dựng nhường lều vải căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì, liền bị gió lớn quét đi, mưa to càng rơi xuống càng lớn, mơ hổ nghe được trên núi tiếng oanh minh. Sẽ ra chuyện. Tất cả mọi người là vẻ mặt trắng bệnh. Trên núi xảy ra chuyện. Ta nghe được tiếng nổ vang rền. Có đồ vật gì đang ở tới. Giống như là đất đã trôi. Chạy mau Tất cả mọi người chật vật hướng dưới núi chạy trốn. Chỉ là. Lúc này làm sao tới được đến. Quả nhiên. Đã đến rồi sao. Trần Phu Úi Nhân tự lầm bẩm. Xem ra. Chính mình không có đoán sai đây. Nhanh lên. Trần Kiến Quốc tới lôi kéo nảng. Vô dụng. Trần Phu Nhân lắp đầu, nếu như chúng ta trốn được, cái đứa bé kia. Người nói cái gì? Trần Kiến Quốc lo lắng nói nói, nhanh lên. Không có việc gì. Trần Phu Nhân bình tĩnh nói, cái đứa bé kia không là cho người đổ vật sao. Người lấy ra nhìn một chút. Hiện tại, Trần Kiến Quốc có chút ngậu. Cái đứa bé kia giống như là nói qua dạng sáng mở ra, thế nhưng hiện tại. Hắn nhìn bầu trời một chút mưa như chút nước mưa to, nơi xa không ngừng tới gần tiếng nổ văng rện, cùng với bên người nổi lên gió lớn. Xác định muốn ở chỗ này mở ra xem. Phu nhân hôm nay đây là thế nào? Trần Kiến Quốc hết sức lo lắng. Tin tưởng ta. Trần Phu nhân chỉ là lôi kéo tay của hắn. Ngươi! Trần Kiến Quốc cười khổ một tiếng. Được rồi. Coi như trốn lại có thể chạy trốn tới lâu đây? Kỳ thật bọn hắn những người này đối cái này bản thân liền là chuyên nghiệp. Tại loại cấp bậc này đất đá trôi phía dưới, có thể sống tỷ lệ, vốn là thấp đến làm người giận sôi tình trạng. Chỉ là... Tất cả mọi người nương tựa theo bản năng đang lần trốn, hy vọng thần may mắn chiếu cố. Dù sao, trốn được càng xa, càng có hy vọng không phải sao. Nhưng là bây giờ phu nhân như là đã từ bỏ, Trần Kiến Quốc cũng không có ý định chạy trốn. Hắn lôi kéo phu nhân, núp ở phụ cận một cái tạm thời không có bị thẩm thấu địa phương, móc ra một cái vải bông bọc lấy đồ vật, nhìn qua rách dưới, Trần Kiến Quốc thận trọng mở ra. Ở trong đó, lại là một cái ống nghiệm sắp xếp đồ vật. Phía trên mơ hồ còn viết bộ tạ sĩ ủm tờ mạn gã nạt nhắn hiệu. Hiển nhiên, đây là một cái nào đó phòng thí nghiệm chứa hóa học thuốc thử một cái nào đó ống nghiệm. Chỉ là, ở trong đó đồ vật hiển nhiên không phải bộ tạ sĩ ủm tờ mạn gã nạt, mà là một loại lập lòe đạm ánh sáng màu xanh lam kỳ diệu chất lỏng, đó là Trần Kiến Quốc chưa từng thấy qua màu sắc. Cái loại cảm giác này, tựa như là hắn tại trong phim ảnh thấy đặc hiệu lam. Đây là cái gì? Trần Kiến Quốc nuốt một thoáng ngủ nước, có chút một bước. Cái kia gọi Tần Hải Hải Tử, đưa cho bọn họ, lại là một cái vật kỳ quái như vậy. Nơi này còn có cái tờ giấy. Trần Kiến Quốc đem bông vải mở ra, một tờ giấy rơi xuống. Ta xem một chút. Trần Phu Úi Nhân tiếp nhận xem xét, tài liệu có hạn, chỉ có thể làm ra cái này, mối nguy lúc bọt nát. Bọt nát. Trần Kiến Quốc nhìn xem cái kia lập lòe màu lam Huỳnh quang thí tề bình, có chút lưỡng lự. Cái đồ chơi này. Bọt nát hết sức khó giải quyết ta. Sợ. Trần Phu Úi nhân lường hắn một cái Và anh, xa xa tiếng nổ vang rền càng gần. Dòng nước đem bọn hắn cuối cùng một điểm chỗ thân chỗ bao phủ, gió lớn bao phủ, ngừng đầu, quần quận nước bùn đã kèm theo mánh liệt rung động chúng kích mà xuống. Đất đá trôi, tới. Thật là, chân kiến quốc lệnh cả người. Hắn nguyên bản còn mang theo một tia hy vọng, thế nhưng là khi nhìn thấy cái kia đất đá trôi thời điểm, hết thể hy vọng đều hóa thành hư không, đại quy mô như vậy đất đá trôi. Hắn nghĩ tới mình tại khí tượng cục đồng học. Tê dại. Quả nhiên không đáng tin cậy. Hắn xem trong tay thí tề bình, không chút do dự bóc xuống. Chính như Trần Phong đoán như vậy, vô luận thư hoặc là không tin, là ngươi không có hy vọng thời điểm, cho dù là như có như không hư vô hy vọng, đều nghĩ thử một lần. Trần Kiến Quốc hung hăng bóc. Sau đó, không có phản ứng. Hắn túi đầu nhìn một chút, chính mình vậy mà không có bóc nát. 3. Trần Kiến Quốc khẽ cắn ngôi, vừa hung ác bóc mấy cái, vẫn là không có bóc nát. Này cái quỷ gì chất liệu. Hắn có chút ngậu. Vâng. Đất đá trôi ầm ầm mà đến. Đồ đẩn. Trần phu nhân lườm hắn một cái, một thanh đoạn tới, trực tiếp ngện ở Trần Kiến Quốc trên đầu. Trần Kiến Quốc, ba. Giang giác. Thanh Thúy vỡ tan tiếng sáo vang lên. Trần Kiến Quốc cười khổ hướng về phu nhân tay nhìn lại, không như trong tưởng tượng vết máu vang khắp nơi, cũng không như trong tưởng tượng chất lỏng chảy ra, một cỗ màu làm nhạt khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra. Vâng. Hắn trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Trần Phú Nhân thì là rất bình tĩnh chủ động nên đón, dù sao, này loại siêu hiện thực đồ vật, tại trong trí nhớ của nàng, thế nhưng là chưa bao giờ có. Bản này là không thể nào tồn tại. Thế nhưng nếu như là cái đứa bé kia. Vâng anh. Ánh sáng màu làm tỏa ra. Vâng anh. Đất đá trôi dâng chào mà qua, che mất thanh hà sơn hết thảy. 14. chương 651, niệm nó sao ngươi lại tới đây? Nơi nào đó? Trần Phong chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn thấy được Thanh Hà Sơn thai họa, thấy được hết thảy, có thể đây đều là đi qua phát sinh lịch sử, hắn không cách nào cải biến. Hoặc là nói, hắn không thể thay đổi. mãi đến, hắn cảm nhận được cái kia cố quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khí tức lóe lên, hắn ngày đó cố ý chế ra gen thuốc thử, bị sử dụng mất bà. Đã dùng sao? Trần Phong nhìn về phía phương xa, như thế, cũng không tính cải biến lịch sử à. Dù sao, hết thảy cùng lịch sử một dạng. Soạn. Trong đầu trí nhớ xuất hiện một chút gọn sóng, thế nhưng cơ hồ không có biến hóa. Trần Phong cảm thụ một chút. Đọc chuyện với. Chòe nụ ạ toài nguyên bản trong trí nhớ, cha mẹ của hắn tình huống, vốn là vô số báo cáo chồng đi ra, đều có các lời giải thích, 99% nhận định tử vong, 1% tỷ lệ mất tích. Đây là nguyên bản trong báo cáo cho, mà bây giờ sao? Trần Phong hồi ước chính mình thấy qua báo cáo, vẫn như cũng là mất tích cùng tử vong tổng hợp, chỉ là nguyên bản nhận định mất tích báo cáo, càng nhiều một chút đương nhiên những báo cáo này đều là chuyện xảy ra sau mấy ngày nay đi ra tại về sau những năm kia bởi vì Trần kiến Quốc vợ chồng một mực chưa từng xuất hiện cho nên lần nữa bị nhận định tử vong Chí nhớ không có biến hóa hết thể như thường Trần Phong nhẹ nhàng thở ra về phần mặt khác phụ mẫu Trần Phong ngẫm lại chính mình cái kia bình ghen thuốc thử hiệu quả trong lòng có chút tâm hắn hít sâu một hơi chính mình có thể làm được thật chỉ có những thứ này nàyẳ là không tính gian lận a Đi thôi. Trần Phong lần nữa đứng dậy. Hắn ôm hài tử, tốc độ cao biến mất trong đêm tối. Cha mẹ sự tình đã hoàn thành, đoạn này đã kết thúc. Hắn tin tưởng cái kia âm thầm ý thức, cũng không có năng lực làm quá nhiều chuyện, bởi vì nó nhất định phải tuân thủ thế giới quy tắc. Nó chỉ có thể sử dụng cái thế giới này lực lượng. Như vậy, sau đó chỉ cần đem đứa bé này, đem chính mình đưa đến là có thể a Là đêm. Trần Phong xuyên qua trong bóng đêm. Dựa theo Trần Phong tốc độ bây giờ. Chỉ cần 10 phút đồng hồ, Trần Phong là có thể đem Hải Tử đưa về nội thành, đến lúc đó, cái thế giới này hẳn là sẽ trực tiếp kết thúc a. Cái kia âm thầm ý thức chỉ có thể thông qua hướng dẫn phụ mẫu tới cải biến. Hiện tại phụ mẫu bên kia đã xong việc, hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ sợ, liên liên tiên kia đều không nghĩ tới, Trần Phong thế giới đang ở, Trần Phong chỗ ra đời thế giới, vậy mà lại là một cái không có năng lực đặc thủ thế giới, là một cái tất cả đều là người bình thường thế giới. Cho nên Tại thời đại hoang cổ, hắn có khả năng dẫn dắt vô số người truy sắt Trần Phong, thế nhưng tại đây bên trong, hắn hướng dẫn kẻ địch, Trần Phong một cái tay là có thể bãi bình. Bất quá. Vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Trần Phong không biết tên kia âm thầm lại hội làm ra những thứ gì. Thì như, đã đạo cái gì. Cho nên, Trần Phong ôm hải tử trên không trung xuyên qua, đã duy trì cảnh giác, chỉ là, dù cho hắn nắm hải tử đưa đến thị khu thời điểm, vẫn không có cảm nhận được kẻ địch. từ bỏ sao Trần Phong trọng mắt hơi hiếp. Hắn bước vào nội thành, trở lại cái kia quen thuộc địa phương, đem hải tử giao cho vị kia láo nãi nãi. Hô! Kết thúc. Trần Phong đã cảm giác được không gian hơi hơi rung động, căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, đây là sắp kết thúc dấu hiệu, rất nhanh, hắn cùng cái kia ý thức, đều sẽ theo cái thế giới này biến mất. Chỉ là, ngay lúc này, một hồi còi báo động trói thai bỗng nhiên văng lên. Đó là Trần Phong ở cái thế giới này sinh sống hơn 20 năm. Cũng chưa từng đã nghe qua một loại tiếng cảnh báo, cũng chỉ có tại tivi tiếng mới có thể nghe được thanh âm. Thành thị cảnh báo. Cái gì? Trần Phong đột nhiên ngừng đầu, con người liền cò rụt lại. Nơi đó, cái kia xa xôi trên không. Một cái đáng sợ đồ vật, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vào tới. Đó là... Vũ khí hạt nhân. Thảo. Trần Phong sắc mặt đại biến. Vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là đất liền. Bất quả ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, Trần Phong cũng liền không lại nghĩ, có vật kia hướng dẫn, có cái gì không thể nào. Có lẽ hắn trực tiếp hướng dẫn một chút người công kích, trực tiếp hướng dẫn một chút người từ bỏ phòng ngự. Tóm lại, nghĩ những cái kia đều không có ý nghĩa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, như thế nào lấy đồ chơi này xuống. Trần Phong có khả năng khẳng định, mục tiêu của đối phương chính là cái này thành thị, tại bọn hắn trước khi rời đi, phóng ra một khỏa vũ khí hạt nhân hạ xuống Trần Phong chỗ thành thị. sau đó liền không có sau đó. Trần Phong có khả năng khẳng định, cái đồ chơi này hạ xuống trong nháy mắt, chỉnh tòa thành thị đều sẽ biến thành cho bụi. Đồ hung ác. Trần Phong hít sâu một hơi. Vật kia, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền quen thuộc cái thế giới này hệ thống sức mạnh, thậm chí hướng dẫn một ít cao tầng cưỡng ép phóng ra vũ khí hạt nhân, chính là vì diệt đi hắn. Thậm chí không tiếc hy sinh trăm vạn sinh mệnh. Hắn tới huyền bí tiểu trấn tiêu diệt cái đồ chơi này, quả nhiên là chính xác. Người thứ này Chuyện không nên nên sinh ra. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Soạt. Thân hình hắn bỗng nhiên lên không. Không gian xung quanh gợn sóng đã kinh biến đến mức cực kỳ mãnh liệt, cái kêu ý thức tuyển tại này thời khắc cuối cùng, hiển nhiên cũng là sợ đụng phải thế giới mãnh liệt cắn trả. Dù sao này loại cương ép cải biến thế giới, đoán chừng cái kêu ý thức gặp cắn trả cũng cực kỳ khủng bố. Cho nên, hắn tuyển tại thời khắc cuối cùng, hắn phóng thích vũ khí hạt nhân về sau, liền trực tiếp rời đi, có thể khỏi bị cấm trạ. Sau đó, vũ khí hạt nhân hạ xuống, tạo thành hủy diệt, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Nay liền là của người dự định sao? Trần Phong hít sâu một hơi, vậy thì tới đi. Vợ anh! Hắn thân ảnh trong nháy mắt nổi khùng. Giáp tỉnh giả lực lượng, lần đầu toàn diện tỏa ra. Trần Phong lực lượng cường đại xuyên toa hư không, xuyên qua vô số khoảng cách, vọt thẳng hướng vũ khí hạt nhân, ngay tại cái kia vũ khí hạt nhân đi ngang qua biển lục địa trong nháy mắt đó. Vợ anh! Hắn hung hăng một quyền bên trên Ông. Đáng sợ uy năng bao phủ. Kinh khủng sóng nhiệt bao phủ, Trần Phong trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thiên địa. Một mảnh nóng sáng. Ông. Trước mắt quen thuộc hào quang lóe lên. Trần Phong còn chưa kịp trải nghiệm vũ khí hạt nhân uy năng, không ngờ trải qua lần nữa trở lại hiện thực, về tới cái kia quen thuộc huyền bí tiểu trấn trung quanh, Huỳnh quang lấp lóe. Trở về rồi sao? Trần Phong hai mắt khép hở. Đúng thế. Hồi trở lại đến rồi. Cái kia vũ khí hạt nhân. Trần Phong nhớ lại trí nhớ, vậy mà không có chút nào cùng vũ khí hạt nhân có liên quan đồ vật, vẹn vẹn chỉ có trong tin tức viết, biển lục địa hỏa diễm phung trào, xuất hiện kỳ diệu quang cảnh. Bị vui lấp rồi sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ, như thế cũng tốt. Không biết mình thân thể có thể không thể chống trọi vũ khí hạt nhân. Trần Phong tự dêu cười một tiếng. hắn theo bản năng cảm ứng quét qua toàn thân, đông nhiên khẽ giật mình, bởi vì cái kia điểm sáng màu tím, vậy mà hết rồi. Không có. Trần Phong ngạc nhiên. Chờ chút. Làm sao lại không có? Đồ chơi kia không phải khắc tại sâu trong linh hồn sao. Chính mình lần này trở về, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, làm sao lại không có? Hàng giả. Trần Phong những mày. Đang muốn nói cái gì thời điểm, đống nhiên vẻ mặt ngốc trệ, nhìn trước mắt trôi nổi một cái nào đó quen thuộc đồ vật, vậy căn bản nên lưu tại nguyên lai thế giới bút. Cái đồ chơi này, vậy mà đi theo chính mình hồi trở lại đến rồi. Chẳng lẽ nói. Trần Phong con mắt trợ to. Con hàng này lại là dấu ở điểm sáng bên trong đi theo chính mình trở về. Ngoã ba. hắn theo bản năng đưa tay trột một cái, lực lượng quen thuộc tuân ra. Đó là. May mắn lực lượng. 14. chương 652, tiếng vọng thanh âm. May mắn. Trần Phong đống nhiên kính sợ. Cái đồ chơi này, vậy mà thật cùng may mắn chi thạch là một nhóm đi ra. Xoạn. Trần Phong hư không vung lên. Sức mạnh kỳ diệu trong tay tuân ra, ngòi bút hào quang nhàn nhạt ngưng tụ Toát ra một cố lực lượng làm người ta sợ hãi, vô số huyến tượng tựa hồ tại trước mắt hiện hiện. Vâng! Trần phong trong óc nổ vang. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được vô số giả lập bóng mờ tại phiến đại địa này hiện hiện, mỗi một cái đều là cường đại trước nay chưa từng có, vừa xa hắn cái này cái gọi là giác tình giả. Vâng! Trong óc nổ vang. Hắn xem đến khu này đất đai hạ cái kia dục dịch lực lượng. Vâng! Kỳ diệu thanh âm rung động. Hắn thấy được cái kiếp như tại đám mây bên trong không ngừng bước lên kinh khủng. Vâng! Thiên điệu tiếng vọng. Hắn thấy được cả vùng tựa hồ lần nữa lại bị bóng tối bao trùm. Nơi nào đó? Tại một chỗ bên trong dây núi. Một đầu bóng mở ngưng kết thái cổ cự tượng, tựa hồ tại dần dần thức tỉnh. Nó từng bước một đi ra, mỗi một bước đều dẫn tới thiên điệu chấn động, cực kỳ khủng bố. Ha ha ha ha! Rốt cục! Rốt cục muốn giải phong sao! Một lao giả hưng phấn trở lấy cái kia thái cổ cự tượng hướng về chính mình đi tới. Nơi nào đó. Nước biển vô tận. Một đầu màu băng làm cử kình bóng mở, tại biển bên trong bay lượn, nó chỗ đi qua địa phương, hết thể sinh vật biến dị không không nuôi bước, căn bản không dám tới gần. Mà cái kia trên mặt biển. Một chiếc thuyền nhỏ, một người trung niên. Rốt cụ. Trở về rồi sao? Ta chờ ngươi đã lâu. Người trung niên trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Cùng một thời gian. Các nơi. Dị tượng mọc thành bùi. Một số người nhóm sở tổng chưa thấy ra hỏa đi ra khỏi nhà. Tựa hồ đang đợi cái gì? Một cố lại một cố cường đại huy nghiêm, bao phủ phiến đại điện này. Xảy ra chuyện gì? Nghiên cứu khoa học cơ cấu cảnh cáo hệ thống vậy mà tăng lên đến cao nhất? Không biết. Gen công hội đồng dạng không thể nào biết. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được, một loại thứ cực kỳ đáng sợ. Tựa hồ đang ở xuất hiện, mảnh này đã thăm dò không sai biệt lắm đại lục, lại không có một khối an tưởng chỗ. đến cùng Là cái gì? Hội trưởng sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, kèm theo này kỳ diệu dị tượng, hắn nguyên bản tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá bình cảnh. Vậy mà tại thời khắc này lung lay sắp đổ, xuất hiện vung lòng Mà giờ khắc này, chuyên thưa di tích, nguyên bản đang an tâm khôi phục đỗ mã đột nhiên mở to mắt, hai mắt như điện. Loại lực lượng này, làm sao lại? Đỗ mã mắt lộ ra kinh sợ, chung quy là có người bước vào bước này sao? Hắn lo lắng nhất sự tình. Cuối cùng vẫn là phát sinh. Loại lực lượng này, loại lực lượng này, rõ ràng liền là Cộng Minh lực lượng 3. Kèm theo từng tiếng nổ vang, đại điểu tự hồ đang thức tỉnh. Ai? Đỗ Mã thở dài một tiếng. Cộng Minh, cuối cùng vẫn là muốn xuất hiện. Hắn trải qua thời đại hoa cổ, tự nhiên biết Cộng Minh đáng sợ, cũng không là Cộng Minh lực lượng, mà là Cộng Minh đại biểu loại kia ý nghĩa. Rốt cục. cũng không còn cách nào ngăn trở sao? Hắn ngẩng đầu. Giờ khắc này, Không biết bao nhiêu người, nhìn về phía dị tượng trên không trung. Đây là cái gì? Trần Phong nhìn xem cũng có chút ngậu. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẹn vẹn chỉ là sử dụng một thoáng căn náy bút, liền phát sinh như thế chuyện kinh khủng. Sau đó, hắn liền cưỡng ép tốn hồi trở lại trong tay căn náy bút. Xoạn! Hết thể huyện tượng biến mất. Trước mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi, Trần Phong như cũ lòng còn sợ hãi. Huyện tượng! Không, hắn khẳng định, đó cũng không phải huyện tượng. Hắn điều khiển căn này bút thời điểm sinh ra lực lượng, tựa hồ đưa tới một thứ gì đó phản ứng, cho nên mới xảy ra loại kẹo kỳ quái dị tượng. Đến cùng là cái gì? Hắn không biết. Cái đồ chơi này. Trần Phong xem lấy bút trong tay, xem ra chỉ có thể trước thu lại. Trong thời gian ngắn, ít nhất tại hắn thăm dò rõ ràng cái đồ chơi này chân chính tác dụng trước đó, hắn là tuyệt đối không còn dám dùng. Vừa rồi một màn kia thật là quá mức kinh khủng. Suy nghĩ một chút. Trần Phong dứt khoát tại trên ngồi bút đánh một tầng ghen chế tắc thường gặp phong ấn. Nay phong ấn rất yếu, thế nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Mặc kệ hắn, Trần Phong đưa nó triệt để thu lại. Nhưng mà, cái kia địa phương xa xôi, cái kia sắp cùng cự tượng đụng vào lão giả, cái kia sắp cùng cự kình dung hợp người trung niên, cùng với các nơi, sắp cùng cái kia đủ loại dị tượng tiếp xúc cường giả, một mặt ngột ép phát hiện. Trong nháy mắt đó, chỗ có dị tượng toàn bộ biến mất. Cự tượng không có, cự kình cũng mất. Chỗ có dị tượng toàn bộ biến mất. 3. Làm sao có thể? Cộng minh lực lượng đã xuất hiện, làm sao có thể thu trở về? Như là đã dẫn tới cộng minh, thiên điệu dị tượng đã sinh ra, làm sao có thể biến mất? Tất cả mọi người một mặt một bức Vừa rồi cái kia từng tiếng nổ vang, để bọn hắn cảm xúc sục sôi. Mỗi một lần nổ vang, đều đánh tại bọn hắn tâm linh, sau đó liền tại sắp hoàn thành một khắc này, không có, mất, giáo, bọn hắn như thế nào ngậu. Có trời mới biết bọn hắn đợi đã bao nhiêu năm. Đáng hận, như là đã xuất hiện, chắc chắn sẽ có lần thứ 2 a. Cố gắng. Phương hướng kia, tựa hồ là Huyền Bí tiểu trấn. Nơi đó, là những cái kia thái cổ di vật, ý đồ lần nữa tỉnh lại thời đại hoàng cổ A. Có khả năng. Cộng Minh đã xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ vang vọng đại địa, ta chờ lấy nhất định. Ta cũng thế. Một chút tồn tại cường đại trong bóng tối trao đổi. Huyền Bí tiểu trấn, thái cổ. Những âm thanh này thời gian dần trôi qua lặng yên không một tiếng động. Chuyên thưa di tích, đố mã đồng dạng có chút quái dị nhìn xem phát sinh một màn này, cho dù là trải qua thời đại hoang cổ hắn, cũng không nghĩ tới, cộng minh, cái đồ chơi này, lại còn có thể dừng lại. Có chút khó tin, cộng minh, là một loại đặc thù khái niệm. Một khi bắt đầu dùng, hết thể cùng cộng minh có liên quan lực lượng, đều sẽ bị ảnh hưởng, cái này là đố mã liền đề cũng không dám đề nguyên nhân, nếu như nhất định phải hình dung. Cái kia chính là một ngụm chuông, một ngụm to lớn chuông. Một khi ngươi đánh này khẩu trung lớn, thanh âm liền sẽ bắt đầu tiếng vọng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mãi đến triệt để bùng nổ trước đó, căn bản không có khả năng dừng lại. Cái này là cậu Minh. Trên lý luận, căn bản không có khả năng dừng lại. Mà vừa rồi đâu? Cái kia một tiếng chuông vang vừa lên, thanh âm cũng còn không có chuyện đi, liền hơi ngừng. Thật là... Không thể tưởng tượng. Đồ Mã nhìn về phía Huyền Bí tiểu trấn phương hướng, là Trần Phong ngăn trở tên kia sao? Hắn chỉ có thể như vậy suy đoán hiển nhiên, hắn căn bản không biết, cái đồ chơi này, vốn là Trần Phong làm ra. Mà giờ khắc này, mảy may không biết mình làm ra lớn tin tức Trần Phong, rất bình tĩnh nắm bút thu lại, bắt đầu nghiên cứu một chút một bước hẳn là đi như thế nào. ân đây đã là hắn chinh phục khối thứ hai khu vực. Trần Phong ngầm đầu nhìn một chút, quả nhiên, hắn vừa rồi đi qua này hai khối, đã biến thành chỗ trống, nguyên bản đủ mọi màu sắc khu vực, cứ thế mà bị làm ra một mảnh đất trống. Này chính là không có thái cổ lực lượng khu vực sao. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn một chút huyền bí tiểu trấn mặc dù đại bộ phận khu vực vẫn tại chống cự, có nhiều chô đã biến thành cái kia thái cổ di vật màu sắc, xem ra không chỉ có Trần Phong, cái kia thái cổ di vật cũng đang tăng nhanh tiến độ. Ngươi một mực tại cải biến lịch sử sao. Trần Phong trong mắt hàn quang lấp lẻ, không thể để cho cái tên này tiếp tục. Vàng không thì ai cũng không biết, nguyên bản thật tốt xã hội hiện đại, sẽ bị đổi thành bộ rắn gì, dù sao Tên kia cải biến thế nhưng là thời đại hoang cổ. 14. chương 653, đi mẹ nó 20. Này cái gì? Linh thanh âm đống nhiên truyền đến. Không biết. Trần Phong lắt đầu, đống nhiên động tâm, ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì? Xem là không thấy được. Linh lắt đầu, bất quá ta có thể chiếu lại vừa rồi hình ảnh, ngài chờ một lát. Xoạn. Linh ảo ánh xuất hiện. Nàng tại Trần Phong màn ánh sáng bên trong, phát ra vừa rồi cảm ứng bao trùn hình ảnh. Tại Trần Phong hồn về đi qua thời điểm, trong hiện thực vượt qua thời gian cũng vẹn vẹn chỉ có mấy giây bên trong. Mấy giây bên trong. Trần Phong trên cổ một điểm tím mang đống nhiên lấp lẻ, hóa thành cái kia bút. Điểm ấy tím mang. Trần Phong khiếp sợ. Hắn phát hiện, tại Linh chỗ biểu hiện ra một đoạn này trong chân dung. Cho dù là trước đó hắn bước vào huyền bí tiểu trấn trước đó, cái kia điểm sáng màu tím dĩ nhiên thẳng đến tại trên cổ của mình. Thế nào? Linh rất là kỳ quái. Cái kia màu tím điểm lấm tấm Không phải từ nhỏ đã tại Trần Phong trên người chủ nhân sao? Hắn vì cái gì kỳ quái? Thì ra là thế. Trần Phong đống nhiên tỉnh ngộ Từ nhỏ đã tại. Cho nên nói, lịch sử cuối cùng vẫn là phát sinh cải biến. Ít nhất, cái kia một điểm tím mang dấu ở trên cổ mình điểm lấm tấm bên trong, mãi đến chính mình hồn về giờ khắp này. Cái kia bút, thức tỉnh. Người đến cùng là cái gì? Trần Phong trong mắt nghi hoặc. Cái đồ chơi này một khi đụng vào, liền sẽ bùng nổ năng lượng cường đại. Trần Phong vừa rồi có loại dự cảm Nếu như cưỡng ép thi triển, hội dẫn phát một loại nào đó không thể đoán được sự tình, cho nên mới kết thúc, bởi vì cái kia giới hạn như một lớp mảng, một trận liền phá. Thế nhưng, nếu như khống chế tại một cái nào đó phạm vi bên trong, nếu như không đi đụng vào cái kia giới hạn, Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Xoạn! Hắn lần nữa cầm bút lên. Ông! Cái kia trong dự liệu tiếng oanh minh lần nữa buông xuống. Vang vọng đất trời. Thiên địa các nơi. Cái kia giấu ở các ngau ngách đám người. Những cái kia vừa vừa mới chuẩn bị ngủ say cường giả mở mắt lần nữa, ngạc nhiên nghe này đột nhiên tới nổ vang. Tới rồi. Ha ha, nguyên lai like vừa rồi rán đoạn chỉ là ngoài ý mớn. Lại tới. Đám người mừng như điên. Mạnh mẽ hư tượng xuất hiện lần nữa. Bọn hắn cùng nhiệt mà mong đợi đón lấy cái kia truyền kỳ lực lượng, sau đó liền tại bọn hắn sắp đụng vào thời điểm, tất cả tiếng vọng lại tại nháy mắt biến mất. 3. Tất cả mọi người phủ. Lại không rồi. Phải chết, rõ ràng nhanh đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những cường giả kêu mở mịt mà lại luôn cúng cảm thụ được biến mất không còn tâm tích khí tức. Rõ ràng sắp thành công rồi. Vì cái gì bỗng nhiên lại không có. Không có người biết rõ. Làm người có chút xấu hổ chính là, bọn hắn hiện tại cũng không biết mình đến cùng có nên hay không trở về. Cứ như vậy lần nữa ngủ say. Còn tiếp tục chờ đợi. Một phần vạn. Một phần vạn trở lại đâu. Nhưng mà, bọn hắn đợi đã lâu cũng không có lần nữa xuất hiện. Có lẽ thật vô duyên đi ai Đám người thở dài một tiếng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp ngủ say thời điểm, trời một tiếng nổ vang. Cái kia chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được tiếng vọng thanh âm. Cái kia sâu trong linh hồn thanh âm lần nữa gõ tỉnh. Đông. Đông. Lại tới. Tất cả mọi người mong đợi nên đón. Hư ảnh lần nữa ngưng tụ. Một bước. Hai bước. Liền tại sắp tiếp xúc một khắc này. ba Hết thể hư ảnh biến mất. Nóa. Tê liệt tên vương bắt đạn nào làm. Lại hết rồi. Á á đàn này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hết thể cường giả nổi giận. Cái tên này đến cùng đang làm gì? Làm gì không biết, thế nhưng cái tên này khẳng định là nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu không hết. Đám người phất nộ. Bọn hắn bàng hoàng mà co luôn cúng chờ lấy. Cái kia tiếng vọng thanh âm về sau lại vang lên mấy lần, nhưng mà mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt nhất thất bại. Rõ ràng chỉ cần một người thành công là có thể, thế nhưng, không có. Có lẽ, ta có chút hiểu rõ. Một người bỗng nhiên động tâm, dù sao mảnh đất này đã vô số năm chưa từng có cộng minh lực lượng, cho nên hẳn là một ít giác tỉnh giả, đạt được thái cổ lực lượng về sau, đang tại đột phá. Một khi hắn lĩnh ngộ thành công cộng minh lực lượng, là có thể triệt để xé mở này khăn che mặt thần bí. Người nói là, những người còn lại như có điều suy nghĩ, lực lượng của hắn không đủ. Không sai, hắn quá yếu. Hẳn là chỉ là một cái bình thường giác tỉnh giả, ngẫu nhiên biết được cộng minh sự tình. Sau đó anh thử bước vào giai đoạn này, thế nhưng phương thức quá mức ngu xuẩn, cho nên... Chúng ta có lẽ có khả năng tặng cùng hắn một chút lực lượng. Có thể được. Các cường giả thông qua ý niệm trong bóng tối trao đổi. Một chút lực lượng mà thôi. Bọn hắn lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng bị phong ấn ở khu vực này, căn bản không có khả năng đi ra, trừ phi thái cổ lại đến, giờ phút này hoàn toàn có khả năng thả một chút lực lượng cho người kia. Có lẽ... Đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Thế là... Chờ tiếng vọng thanh âm vang lên lần nữa thời điểm, những cái tiêu cường giả trong truyền thuyết, dồn dập phóng thích chính mình mạnh mẽ, hiếm hoi lại cực kỳ chân quý lực lượng đi qua. Mà giờ khắc này, huyền bí tiểu Trấn đang đang thi triển cái kia bút Trần Phong, ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của mình vậy mà tăng lên. Sử dụng cái đồ chơi này thế mà còn có thể tăng lên chính mình. Trần Phong kinh hỉ, lực lượng của hắn đã thật lâu không có tăng lên, hắn nguyên dùng làm cả đời mình đều không thể tăng lên, chưa từng nghĩ. Này thần kỳ may mắn bút vậy mà có thể tăng lên lực lượng. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Ngược lại không đột phá cái kia cực hạn liền thành, ta có khả năng thử thêm vài lần. Trần Phong vui thích bắt đầu thi triển. Xoặt, xoặt. Trong tay hắn bút mực bay lượng. Từng chun lực lượng không ngừng tuôn ra, không ngừng ngưng tụ. Mà giờ khắc này, các nơi trên thế giới, mọi người đang mong đợi tiếng vọng thanh âm đột phá vách ngăn. Bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác được, lực lượng kia đang đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn mạnh lên. Đúng thế, tổng có một lần hội đột phá. Đám người chờ mong. Bọn hắn tự mình cảm thụ được, tiếng vọng thanh em không ngừng vang lên, tiếng vọng thanh em không ngừng tăng cường, chờ đợi lấy pha kén trọng sinh một khắc này, chờ đợi lấy người kia lần lượt trùng kích. Chỉ là, này thời gian tựa hồ quá xa xưa đi. Bọn hắn có thể vận dụng lực lượng vốn là hiếm hoi, vốn là không có nhiều, từng lần một chuyển qua, người kia lại tựa hồ như vĩnh viễn cắm ở nơi đó, không cách nào đột phá. Một lần lại một lần. Rất nhanh có người từ bỏ, thế nhưng những người khác như cũ tại kiên trì, thế nhưng làm người buồn bực là, vô luận bọn hắn chuyển thâu nhiều ít lực lượng, vậy liền kém một chút, cũng không cách nào đột phá. Thế là, vốn nên chuyển kỳ tiếng vọng thanh âm, giờ phút này cùng quảng trường múa một dạng, một lần lại một lần tuần hoàn. Chờ sau này, cái đồ chơi này vang lên lần nữa thời điểm, hết thể cường giả đều vẻ mặt thật thà nhìn xem, bóng mở ngưng tụ, bóng mở tới gần, bóng mở biến mất, thậm chí lười nhác đưa tay. lừa đảo. Đều là lừa đảo. Tất cả mọi người bị tê. Người này sợ là cả đời đều không thể lĩnh nộ cậu minh. Đám người tuyệt vọng. Bọn hắn xem như biết, này không biết bao nhiêu năm đến, cái thứ nhất có tư cách tiếp xúc cậu minh lực lượng người, lại có thể là một cái không có tư chất đồ ngu. Vô luận bọn hắn truyền thâu nhiều ít lực lượng, đều không thể đột phá. Phế vật. Đám người thầm mắng một tiếng, rốt cục không tiếp tục để ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày. Hội nghe được chính mình mong đợi nhất Cùng tha thiết ước mơ tiếng vọng thanh âm Nghe được phiên muộn, nghe được nghị chém người Đi mẹ nó cộng minh Đi mẹ nó tiếng vọng thanh âm 14. Chương 654 Đến từ thế giới ác ý Mà giờ khắc này Còn tại huyền bí tiểu trấn cố gắng vung bút Trần Phong có chút tiếc nối phát hiện Vô luận hắn như thế nào vung vậy Đều không có bất kỳ cái gì lực lượng tăng lên Cái đồ chơi này năng lượng hao hết rồi Trần Phong thật đáng tiếp thu tay lại Hắn lần nữa lắc lắc Xác định trong bút không cách nào hấp thu năng lượng, lúc này mới thu tay lại. Xem ra cũng không có bao nhiêu như bức sao. Trần Phong nói thầm một tiếng. Linh! Hai người bọn họ hiển nhiên không biết phát sinh chuyện gì, những cái kia bị tiếng vọng thanh âm đánh thức cường giả, hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, đây đều là Trần Phong đang làm trò quỷ. Ngay hiện tại nên tính là giáp tỉnh giả bên trong cường giả. Linh cười nói. Đúng vậy a Trần Phong cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng. hắn tin tưởng! Coi như lần này cùng đố mã mạnh mẽ chống đỡ, hắn cũng không ý kỵ tí nào, vừa rồi hắn theo trong bút đứt quang thu hoạch lực lượng, quả thực quá mức kinh người. Thậm chí, liên liên lực lượng trong cơ thể cũng giống như một cái hướng khác thuế biến. Đã đủ rồi. Trần Phong rất thỏa mãn thu hồi bút tới. Thứ này quá mức huyền bí, nếu không cách nào hấp thu năng lượng, trước hết thu lại, ngược lại vừa rồi tăng lên lực lượng, đã đầy đủ hắn tiêu hóa thời gian rất lâu. Nên đi hạ một cái khu vực. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười Suất, hắn vung tay lên. Trung quanh lưu lại thái cổ khí tức toàn bộ biến mất, một cái mảnh vỡ bỗng nhiên rơi trên mặt đất. A. Trần Phong túi lầu xuống, đem cái kia mảnh vỡ nhặt lên. Nếu như hắn không có đoán sai, cái đồ chơi này, này màu xanh lá mảnh vỡ, liền là trước kia đem chính mình đưa vào thế giới cái kia mảnh vỡ sao? Cái kia thái cổ di vật mảnh vỡ sao? Đã tạ. Trần Phong âm thầm nói ra. Ông. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, trong chấp nhoáng này, Trần Phong cảm giác được rõ ràng chung quanh, cái kia bao phủ toàn bộ huyền bí tiểu trấn thái cổ khí tức, tựa hồ yếu một chút. Thú vị. Trần Phong trong mắt hơi híp. Xem ra theo chính mình chinh phục từng cái khu vực, cái kia thái cổ di vật lực lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là đụng phải thế giới cản trả. Trần Phong trong mắt hơi híp. Tiên kia mặc dù dùng này loại không thể tưởng tượng nổi phương thức cải biến thế giới, là Trần Phong khẳng định, tên kia bị cản trả, cũng vô cùng kinh khủng. Nếu như cải biến thế giới còn tốt, Thế nhưng nếu như thất bại, ha ha, Trân Phong cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai, chính mình mỗi quét sạch một cái thế giới, đối phương tựa hồ cũng lại nhận mánh liệt cắn trả. Vô luận là thánh giáp một mạch, hay hoặc là thế giới của mình. Thực lực của người này, tại suy yếu, đó là cái cơ hội. Trân Phong đống nhiên động tâm. Hắn khẳng định, này thái cổ di vật lực lượng cường hắn đến không cách nào hình dung, thế nhưng cho dù cường đại hơn nữa, đang đối kháng với toàn bộ huyền bí tiểu chấn thái cổ mảnh vỡ thời điểm. Đang thay đổi bọn hắn lịch sử thời điểm, nó cũng không cách nào phân tâm. Cho nên, đây mới là nó không cách nào phản kháng nguyên nhân. Nó nhất định phải toàn lực đối kháng những mảnh vỡ này. Trần Phong Như có điều suy nghĩ, cho nên nó không có rảnh ra tay với ta, mới có thể bị ta kiếm tiện nghi, thế nhưng ta vừa rồi huyên náo quá lớn, cho nên nó nổi giận Nó mặc dù không cách nào ra tay, cũng có thể đem năng lực bao chúng tới. Cho nên, nó đồng dạng xâm lấn thế giới của ta. Chỉ là... Nó sai lầm chính là, nó dù như thế nào cũng không nghĩ ra, ta hội là đến từ thế giới khác đề võ thời đại, cho nên mới sẽ triệt để thất bại. Trần Phong trước mắt sáng ngời. Thánh giáp tộc được cứu về sau ngỏ ý cảm ơn. Màu xanh lá mảnh vỡ bị chuyển di mục tiêu về sau ngỏ ý cảm ơn. Mà mình bị xâm lấn một lần về sau, cũng không có lại một lần nữa xâm lấn dấu vết. Điều này nói rõ. Đồng dạng một cái thế giới, chỉ có thể xâm lấn một lần. Trần Phong rất nhanh phân tích rõ ràng. Cho nên... Cái tên này bây giờ căn bản không cách nào xâm lân ta. Trần Phong cười. Như thế, liền không cần lo lắng. Nơi xa, đủ mọi màu sắc hào quang vẫn còn, hiển nhiên mặt khác mảnh vỡ như cũ tại ương ảnh chống cự. Trần Phong một cước bước vào trong đó, chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn vừa bước vào trong ngáy mắt, toàn bộ thế giới địch ý phung trào, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đầm gắt bỏ, cùng với sắc ý. Ông! Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại chống cự lấy hắn. Không có tiền ý Không có bất kỳ cái gì nội dung có chuyện. Trần Phong vừa một bước vào trong nháy mắt đó. Cũng cảm giác chung quanh cơ hồ tất cả mọi người. Trước tiên đều nhìn về hắn. Mắt lộ ra hung quang. Không tốt. Trần Phong kinh hãi. Đi. Hắn không chút do dự rời đi. Và anh. Kẻ địch như ong vỡ tổ truy sát mà đến. Trần Phong một bên trốn một bên tốc độ cao suy tư. Này khí tức quen thuộc. Thời đại hoang cổ. Nơi này quả nhiên vẫn là thời đại hoang cổ. Chỉ là vì cái gì chính mình vừa tiến đến liền lại nhận mánh liệt như thế mâu thuẫn. Bất quá vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Trần Phong liền hiểu rõ, xem ra cái kia thái cổ di vật cùng cái thế giới này mảnh vỡ cạnh tranh, đã chiếm cứ thượng phòng, cái thế giới này, đã loáng thoáng sắp biến thành cái kia huyền bí ý thức thế giới. Chính mình đã sớm bị nó để mắt tới, lúc này xuất hiện, tự nhiên bị xem như kẻ địch. Thì ra là thế. Trần Phong trong lòng hiểu ra. Hiu! Hiu! Vô số kẻ địch truy sát mà đến. Trần Phong trao mày, những người này, thấp nhất đều là giác tỉnh giả, cùng hắn một cái cấp bậc kẻ địch, thực lực cũng vô cùng kinh khủng, số lượng càng là khổng lồ. Như thế ta căn bản trốn không thoát. Trần Phong thở dài. Hắn có chút không ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ đến đến một cái sắp bị cải biến thế giới. Cái kia huyền bí ý thức lộ ra nhưng đã buông xuống nơi này rất lâu, nguyên bản cái thế giới này mạnh vỡ, đã sắp không chống đỡ được. Làm sao bây giờ? Rời đi nơi này. Trần Phong cười khổ. Hắn căn bản không có rời đi thủ đoạn. Mấy lần trước đó rời đi thế giới đều là nhiệm vụ kết thúc về sau cưỡng ép rời đi, chính hắn căn bản không có nắm giữ này loại đặc thù rời đi thế giới ký xảo. Soạt. Xung quanh xuất hiện kẻ địch càng ngày càng nhiều, mà lại cực kỳ cường đại. Nguyên bản chỉ có phổ thông giác tỉnh giả, hiện tại đã xuất hiện cực kỳ tồn tại cường đại, thậm chí Trần Phong cảm thấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ quét qua. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Soạt. Soạt. lượt từng khí thế mạnh mẽ tuôn ra. Thậm chí, liền liền Trần Phong bị đuổi giết thời điểm ẩn nút che người, những cái kia không có có ý thức hoàn cảnh đều đối Trần Phong có rất mãnh liệt gạt bỏ. Hắn trốn ở tảng đá đằng sau, hòn đá kia liền sẽ không hiểu lăn đi. Hắn trốn ở sau cây, gốc cây kia có lẽ sẽ bỗng nhiên khô héo. Loại cảm giác này, cái kia huyền bí ý thức sắp trưởng không cái thế giới này. Trần Phong rõ ràng, một khi hắn chi nhớ cải biến hoàn thành, không cách nào thay đổi, tỉ như đem người nào đó giết chết cái gì, lịch sử một khi dừng lại. Cái thế giới này liền sẽ biến mất. Hết thể lịch sử đều sẽ trong nháy mắt cái biến. Trần Phong. Cũng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Không được. Tuyệt đối không thể như thế. Trần Phong nhìn xem truy sát chính mình giác tỉnh giả. Hắn tư duy trước nay chưa có rõ ràng. Hắn nhìn kỹ một chút. Cách đó không xa có cái rừng rậm. Có lẽ có khả năng lợi dụng Nhưng mà. Ngay tại vừa mới đến gần thời điểm. Đại địa rung động. Vô số nham thạch nóng chảy bốc lên. Trần Phong. Rừng rậm. Bộ phát ra nham thạch nóng chảy. Trần Phong mặt tối sầm, ngươi lại ra, coi như cái thế giới này coi như co thủ với hắn, cũng phải tuân thủ cơ bản pháp a. Nhà ngươi nham thạch nóng chạy thực trong rừng rậm xuất hiện. Giời ạ, có gan ngươi làm sao không trên trời hạ đạo. Bèn, một con dao theo Trần Phong trước mắt sượt qua người, hung hăng cắm vào mặt đất, kinh ngạc Trần Phong một thân mồ hôi lạnh. Đây là? Hắn đột nhiên ngẩn đầu một cái. Trên trời, lưới dao băng tinh như dao, đang lít nha lít nhít lện xuống tới. Sắc ý nghiêm nghị. Mỗi một đạo băng đều còn như lưới dao sắc bén, xuống đất ba phần, một con không kịp rời đi thái cổ cự thú, sừng sốt bị nảy chốt lưới đao cắt thành mập châu cốn. Ngươi có gan, ngươi là đại gia. Trần Phong xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, tựa hồ đã hơi trễ. Tại kinh khủng lưới đao băng tinh đao trong mưa, cái kêu bước lên nham thạch nóng chạy mang theo kinh khủng hỏa diễm theo lòng đất tuân ra, còn giống như là biển gầm phun ra ngoài, chết để đem Trần Phong bảo phủ. 14 chương 655, hồi trở lại Mộc linh. Huyền bí tiểu trấn Tân Hải theo dịa bước vào. Ông. Một cô manh liệt lực bắn ngược đạo tuôn ra, đem hắn bắn ra. Vẫn chưa được sao. Tân Hải những mày, Trần Phong đã quét sạch hai cái khu vực, này lực bài xích vẫn như cũ mạnh mẽ như thế, này thái cổ di vật vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Xoạn. Hắn tử trong ngực móc ra một mảnh mai rùa. Ông. nhan nhạt lưu quang phung trào. Tân Hải lần nữa bước vào huyền bí tiểu trấn Cái kia vô hình lực bài xích, bị mai rùa bên trên lưu quang triệt tiêu, Tân Hải rốt cục bước vào huyền bí tiểu trấn, hắn đi qua hai cái màu trắng khu vực, liền thấy Trần Phong. Giờ phút này, Trần Phong xung quanh khí tức dị thường không ổn định. Xảy ra chuyện rồi. Tân Hải nhớ tới sư phụ bản giao, không chút do dự chỉ điểm một chút xuống. Oeng. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ. Trần Phong khí tức trong nháy mắt bị dìm ngập, cái kia phun trào khí tức, cấp tốc cùng chỉnh cái khu vực hoàn cảnh khí tức ngưng kết đến cùng một chỗ trình thành một cỗ lực lượng. Mà giờ khắc này, tại Thái Cổ trong thế giới, chết để đem Trần Phong bao phủ biển dung nham, cái kia sắp rơi xuống lưới đạo, tại đụng vào Trần Phong trong tích tắc, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Ông kỳ quái khí tức lay động qua. Toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt thức tỉnh. Nguyên bản hoang vu căn bản là không có cách che lấp bất kỳ khí tức gì rừng rậm, vậy mà tại ngắn ngủi trong một giây, điên cuồng lớn lên, che khuất bầu trời, rậm rạp đến không cách nào tưởng tượng. Trần Phong thân ảnh cùng khí tức nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Đám kia truy sát Trần Phong người cũng bối rối. Này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng còn chưa tính, rừng rậm này thức tỉnh lại là cái gì tình huống? Không có người biết rõ. Bọn hắn đếm thử đi trong rừng rậm tìm kiếm, lại bi ai phát hiện, tại một mảnh rậm dạp tràn đầy lại mối nguy tứ phía trong rừng rậm tìm tìm một người, quả thực là lời nói vô căn cứ. Mà thân ở trong rừng rậm Trần Phong thì là cảm giác nhạy cảm đến định ý, biến mất Cái thế giới này địch ý đối với hắn biến mất, thậm chí biến thành tiện ý. Cho nên, toàn bộ thế giới vận chuyển lên bắt đầu có khuynh hướng phương hướng của hắn. Vì cái gì? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, thầm nói, chẳng lẽ cũng bởi vì kêu hắn một tiếng đại gia. Ngươi không bằng gọi ta đại gia. Tân Hải tức giận thanh âm chuyển đến. Tân Hải! Trần Phong kinh hỉ, ngươi vào bằng cách nào? Hắn nhưng là nhớ rõ, nơi này chỉ có giác tỉnh giả mới có thể tiến đến. Sư phụ cho ta một cái mai rùa. Tân Hải nói ra. Nguyên lai bộ cái mai rùa liền có thể đi vào. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới từng tại thứ một cái khu vực. Lấy được cái kia mai rùa. Nguyên lai thánh giáp tộc mai rùa còn có này hiệu quả. Hắn còn tưởng rằng chỉ có thể nấu canh đây. Tân Hải. Vừa rồi chuyện gì xảy ra. Trần Phong nhìn xem chung quanh rậm rạp cây cối. Khí tức đồng bộ. Tân Hải nói nói. Ta nắm khí tức của người. Chuyển cho nơi này thái cổ mạnh vỡ Nó liền có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, nhưng khí tức của ngươi cùng hắn đồng bộ, như thế nơi này thế giới liền sẽ không gạt bỏ ngươi. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu rõ. Cái kia hoàn chỉnh thái cổ di vật, cái kia chủ đạo tất cả những thứ này tồn tại, cái kia huyền bí ý thức, nó chân chính tên, gọi là hồi trở lại Mộc linh, là một cái chuông lục lạc. Lúc đầu, nó chỉ là một vị nào đó siêu cường giả làm được, dùng tới hoài niệm cùng thỉnh thoảng nhìn một chút mình đã chết đi thân nhân, thế nhưng sau này... Nó trở thành thời đại hoang cổ mạnh nhất thái cổ di vật một trong. Nó sức chiến đấu là không, nhưng lại có khả năng điều khiển thời không. Nó đã thức tỉnh ý thức, trở thành đại hung khí cụ một trong, cực kỳ cứng hãn. Tân Hải lúc này nói nói, không biết nguyên nhân gì, để nó vừa lúc ở thời điểm này thức tỉnh. Ấn lý thuyết, này loại trùng hợp tuyệt đối không nên tồn tại mới đúng. Hồi Mộc linh, chân phong trong lòng mặc nghiệm. Đây là sư phụ truyền thừa trong trí nhớ tư liệu. Tân Hải nói nói, cái tên này thức tỉnh về sau Chuyện thứ nhất liền là thừa dịp hết thẻ cường giả chưa thức tỉnh, cơm ép xuyên tạc thời đại hoang cổ trí nhớ, để nó chân chính trở thành bất hủ. Thế nhưng nó không nghĩ tới, nó thi triển năng lực thời điểm, lại đụng phải hết thẻ thái cổ mảnh vỡ chống cự. Nói đến đây, ta cũng có nghi hoặc. Trần Phong hỏi nói, cái tên này đã như vậy mạnh mẽ, cũng cũng có ý thức, vì cái gì nhất định phải lựa chọn nơi này tồn tại thái cổ mảnh vỡ những tên kia lịch sử. Tỷ như thánh giáp nhất tộc, nếu như nó lựa chọn một chút, nơi đây không có vỡ mảnh chủng tộc có lẽ là có thể nhẹ nhõm cải biến A. Cái này là Trần Phong Nghi hoặc. Nếu như cái tên này thật có khả năng tùy tiện lựa chọn, tìm nơi này không tồn tại mảnh vỡ lịch sử đổi chính là, làm sao đến mức gặp nơi này hết thể mảnh vỡ chống cự. Thứ nhất, nó quá mức tự đại, căn bản không có đem những mảnh vỡ này để ở trong mắt. Bởi vì nó là duy nhất hoàn thành phẩm, mà ở trong đó mảnh vỡ, cuối cùng chỉ là mảnh vỡ, cho nên nó căn bản không nghi tới, này chút đã là mảnh vỡ gia hò Vậy mà cũng sẽ bản năng bắt đầu phản kháng chính mình, khi nó ý thức được này một lúc thời điểm, đã đâm lao phải theo lao. Thứ hai, Tân Hải suy nghĩ một chút, khả năng hồi trở lại mộng linh trở lại quá khứ, cũng là cần tọa độ, nó không có khả năng vô duyên vô cơ trực tiếp trở lại quá khứ, tóm lại cần phải có một cái kiếp nổ, tựa như là song rác thế giới xuyên qua tới một dạng, nếu như không có tọa độ, nó căn bản không có khả năng như thế nào trở về. Ta muốn, hồi mộng linh khả năng cũng là như thế. Tân Hải chỉ có thể như thế suy đoán. Một cái kia hẳn là cũng đủ. Trần Phong suy nghĩ một chút, mặc dù nơi này mảnh vỡ vàng thiên, chuyện xưa ngàn vạn, thế nhưng nói cho cùng, tuyệt đại đa số đều tại cùng một cái thế giới, thái cổ thế giới. Trở lại dạng này thời đại, một cái hẳn là là đủ rồi. Này cũng không rõ ràng. Tân Hải lắc đầu, đối với người này chút nghi hoặc, kỳ thật một câu là có thể tổng kết làm sao người biết, nhưng cái kia thái cổ mảnh vỡ không tồn tại lịch sử không có thay đổi. Cái gì? Trần Phong tỉ mỉ nghĩ lại, liền trong lòng run sợ. Đúng vậy a Lúc đầu hoang cổ lịch sử là cái dạng gì? Không có người biết rõ. Hiện tại hoang cổ lịch sử là cái dạng gì? Không có người biết rõ. Cho nên, rất có thể, hồi trở lại mộng linh đã cải biến toàn bộ thái cổ thế giới, đã đem hết thể chuyển đến hướng mình có lợi phương hướng, bọn hắn bây giờ thấy được, đều là lịch sử thay đổi qua kết quả. Chỉ có thần bí tiểu trấn này chút có một ít năng lực thái cổ di vật mạnh vỡ, còn tại phụ ngấu ngoan cố chống lại Không phải hồi trở lại mộng linh lựa chọn này chút thái cổ di vật thế giới cải biến, mà là toàn bộ thế giới bị cải biến, chỉ còn lại có bọn hắn này chút mà thôi. Nếu thật là như vậy. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên, chúng ta nhất định phải kiên thủ ở. Tân Hải Thanh Em không ngừng chuyển đến, ý của sư phụ là, không cần lo lắng quá mức, mặc dù hồi trở lại mộng linh có thể có thể thay đổi đại bộ phận thời đại hoang cổ lịch sử, thế nhưng những cái kia thời đại hoang cổ chân chính hạch tâm. Những cái kia tồn tại cường đại, cơ hồ đều có thái cổ di vật mảnh vỡ tồn tại. Nơi này chỉ cần không thay đổi, thời đại hoang cổ hoạch tâm liền sẽ không cải biến. Những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, giống thánh giáp tộc mở dạng, căn bản không có khả năng bị hoàn toàn xóa đi, chúng nó cũng quyết không cho phép bị không quan trọng một cái hồi trở lại mộng linh cải biến. Cho nên, bọn hắn chiến đấu liền là cơ hội của chúng ta. Thì như, hiện tại, 14. chương 656. Vậy thì tới đi. Chân Phong hai mắt như điện. Cái này thái cổ di vật mảnh vỡ cũng không nhận ra ngươi, cho nên ngươi mới vừa vào đến, liền bị nó cùng hồi trở lại Mộng Linh đồng thời nhận định là kẻ địch, cho nên mới cảm nhận được cái thế giới này ác ý tràn đầy, thế nhưng ta truyền đạt ý niệm của ngươi về sau, nó nhanh chóng đưa ngươi nhận định là đồng loại, cho ngươi mức độ lớn nhất thiện ý. Này liền là cơ hội của chúng ta. Ta trợ giúp ngươi cùng này chút thái cổ mảnh vỡ khí tức đồng bộ, ngươi đi giải quyết hồi trở lại Mộng Linh. Tân Hải nói ra. Hiểu rõ? Trần Phong lần nữa xuất phát. Có tần hải yểm hộ, có thế giới ý thức thiện ý, Trần Phong như cá gặp nước, nguyên bản nghiêng hướng về mộng linh tình huống trong nháy mắt phát sinh một chuyện. Lịch sử xuyên tạc, lần nữa thất bại. Oèn. Ánh sáng lưu truyện. Trần Phong lần nữa trở về. Hồi trở lại mộng linh bao phủ liền bí tiểu trấn khí tức lần nữa ám đạo. Nó lại thụ thương. Trần Phong mừng rỡ, quả nhiên như hắn suy đoán như thế, mỗi lần ngăn cản hồi trở lại mộng linh cải biến lịch sử về sau, Nó đều sẽ phải gánh chịu đến thế giới cắn trả. Ông! Trước mắt khu vực lần nữa quét sạch. Tiếp tục như vậy rất nhanh liền có thể xử lý cái tên này. Đi thôi! Trần Phong Quả quyết bước vào hạ một cái khu vực. Cùng một chỗ. Tân Hải gật gật đầu, theo hắn sau lưng. Chỉ là... Khiến người kinh dị chính là, liền tại bọn hắn vừa vừa bước vào hạ một cái khu vực trong nháy mắt, nguyên bản đã có chút yếu bất hồi trở lại mộng linh khí tức vậy mà trong nháy mắt tăng vọt. Côn bạo khí tức bao phủ toàn bộ huyền bí tiểu trấn, Mục Tiêu nháy mắt khóa chặt Tần Hải. Không tốt. Trần Phong trong lòng lộp bộp nhảy một cái, ý thức được không ổn. Tần Hải, hắn đưa tay đột nhiên cầm lấy bên người Tần Hải. Nhưng mà, xoạt. Trần Phong một tay đi qua, dám bắt cái khoảng trống. Tần Hải thân ảnh vậy mà tại trên không hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán, sinh sinh theo trên cái thế giới này bước hơi, mà liên quan tới Tần Hải trí nhớ, tựa hồ cũng đang nhanh chóng biến mất. Lịch sử Tân hải lịch sử bị cải biến. Rốt cuộc đã đến sao. Trần Phong trong mắt lưu quang loại lên. Chính mình bởi vì bị xâm lấn qua một lần. Cho nên không cách nào cải biến. Cho nên lần này hồi trở lại mộng linh. Cải biến chính là tân hải lịch sử. Mà hắn. Chơi liền là trong chớp nhóm này. Xoạc. Trần Phong mượn cổ này vi diệu khí tức trong nháy mắt cùng chung quanh thái cổ mảnh vỡ khí tức dung hợp. Vâng. Quả nhiên. Kèm theo một tiếng nổ vang. Trần Phong trước mắt bóng mờ lưu chuyển Lần nữa bước vào một cái thế giới mới tinh, đây là gen thời đại. Đây là tần hải thế giới đang ở. A. Trần Phong bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Nơi này là gen thời đại, thế nhưng niên hạ. Trần Phong nhìn trước mắt hơi lộ ra xưa cũ đồ vật, mở ra lịch này, ngạc nhiên phát hiện, này lại là bọn hắn vị trí thời đại 20 năm trước. Nói cách khác, đây là tần hải phụ mẫu thời đại kia. Trần Phong quả quyết bắt lấy trọng tâm. Cùng cha mẹ ta một dạng. Trần Phong thả mắt nhìn đi, không không giống nhau, tại Trần Phong thế giới, Trần Phong là cái trẻ con, mà tại Tần Hải cái thế giới này, Trần Phong căn bản không nhìn thấy Tần Hải tồn tại. Thậm chí, Liên Liên Tần Hải phụ mẫu cũng còn không có ở cùng một chỗ. Trần Phong nhìn một chút treo đầy hỉ chữ Tần ra, nếu như hắn không có đoán sai, tên kia lựa chọn hẳn là Tần Hải phụ mẫu vừa mới chuẩn bị kết hôn thời điểm. Tần Hải thân ảnh đã biến mất. Trần Phong trong mắt hơi hiếp, lịch sử nhất định nhưng đã phát sinh cải biến. Kỳ thật không cần nghĩ cũng biết, chính như Trần Phong đoán cái kia Một cái cường hãng người trung niên xuất hiện, cưỡng ép phá hủy hôn lễ, để cho hai người không cách nào thành hôn. thân nương tử bị cướp đi rồi. Trần Phong thổn thức không thôi. Không. Người tấn ra một mặt mở mịt, hán, hắn lôi đi thiếu ra. Cái gì? Trần Phong có chút mơ hồ, tần hải phụ thân. hắn nói hắn cùng thiếu ra thực tình yêu nhau, thế nhưng không vì thế tục dung thân, cho nên dự định ẩn cư rừng núi. Người Tần ra mở mịt nói ra. Trần Phong, ba. Này cái gì kỹ thuật? Hắn từ khi cái kia hồi trở lại mộng linh nếu cũng có ý thức, đã đem nó xem như một cái nhân loại ý thức đối đãi nhưng là chưa từng nghĩ tới, nó lại còn mẹ nó là một cái hữu nữ. Thân mẹ nó không vì thế tục dung thân. Quá mức ca. Thiếu ra các ngươi nói cái gì rồi? Trần Phong hỏi. Không nói gì liền bị lôi đi, người kia quá mạnh. Người tần ra cười khổ. nay là được rồi. Trần Phong cười lạnh, thiếu ra của người tất nhiên là bị cưỡng ép bắt đi, bằng không thì sẽ không không cho hắn mở khẩu cơ hội nói chuyện. Hiện tại đem hắn cướp về là được. a Thế nhưng là... Thế nhưng là cái quỷ. Trần Phong cắt ngang hắn, còn lại giao cho ta, các ngươi ổn định là được. Trần Phong chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Hắn khí tức mạnh mẽ phung trào, bọn này người tần gia căn bản không dám phản kháng. Dù sao? Cho dù là ghen thời đại, Trần Phong cũng là người mạnh nhất. Trần Phong theo tần hải phụ thân khí tức truy tung mà đi, cái kia cái gọi là cường giả mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng chết no bất quá là siêu A cấp. Căn bản không phải Trần Phong đối thủ. Chỉ là, nhường Trần Phong ngoại ý muốn chính là, hồi trở lại mộng linh từ đầu đến cuối không có ra tay. Không khoa học à. Trần Phong những mày. Cái tên này trước kia đều là đủ tiểu cản trở mới đúng. Căn cứ hắn đối hồi trở lại mộng linh hiểu rõ. Nếu như cái tên này đống nhiên đối Trần Phong bông lỏng như vậy, vậy chỉ có một khả năng, tinh lực của nó dùng tại địa phương khác. Nó giết tần hải phụ thân. Hẳn là sẽ không. Nó biết mình thực lực, coi như nó giết tần hải phụ thân. Chính mình cũng có thể lợi dụng tần da huyết mạch làm cái giả khôi lỗi đi ra, ngược lại chỉ cần nhường tần hải tuổi thơ chí nhớ không lầm lầm là được rồi. Điểm này, nó không ngăn cản được chính mình. Bởi vì ở cái thế giới này, chính mình vẫn như cũng là người mạnh nhất, không gì làm không được. Cho nên, nó nhất định sẽ không ở chính diện cùng chính mình cưng rắn, hẳn là sẽ tại một ít đặc thù phương diện, cùng chính mình quyết đấu, tỉ như lúc trước muốn nói với chính mình mâu thân chân tướng một dạng. Đây là sách lược bên trên nhà vào. Lần này, ngươi lại phải chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trần Phong chầm tư. Căn cứ người tần ra nói, thiếu ra bọn họ đã bị bắt đi 2 ngày. ân Cho nên trí nhớ mới xảy ra cải biến sao. Bất quá không quan hệ, Trần Phong tin tưởng, chỉ cần mình tìm tới tần hải phụ thân, hết thể đều sẽ khôi phục như người bình thường. Ít nhất nhất định phải làm cho tần hải phụ mâu mau sớm thành hôn. Trần Phong có cái này tự tin. Đương nhiên. Mãi đến hắn chân chính tại rừng núi bên trong tìm tới tần hải phụ thân thời điểm ân Tại một cái rừng núi trong bùi cỏ. Ấn. Hắn cùng cái kia bắt đi hắn người trung niên lăn tại cùng một chỗ. Ấn. Đây màn hình gạch men miêu tả sinh động.